phương tiên h địa này linh khí liền giống như một đầu hoạt bát thú nhỏ yêu ghét rõ ràng ở chỗ này nó càng thích càng có khuynh hướng trợ giúp sở thương lan mà không phải những người khác quyền chủ đạo tự nhiên trên người sở thương lan chẳng qua đây là đối với người bình thường mà nói hạ ương tìm hiểu phá hải của thất đại hạ thuật ý là sát phạt vô hạn bạo lực đao thuật linh khí nghe lời liền có thể không nghe lời thuận lợi đánh cho n g ư ờ i nghe lời cũng cho nên vừa rồi hạ ương xuất thủ chính là không bị sở thương lan áp chế toàn lực có thể làm được điểm này người cảnh giới tiên thiên chỉ sợ không nhiều lắm tốt, tốt. Ta sở thương lan công nhận tiện h ự lực c của n g ư đón hàn thiên băng thương lan thêm ta thứ phát chiêu hai, kiếm. i Sở tay một k í c h bị phá chẳng những không có khí cấp bại phôi ngược lại cực kỳ cao hứng liền nói ba tiếng tốt thần thái kia giọng nói cực kỳ giống một cái giữa thiên địa cô đơn đi về phía trước lữ giả gặp mình đã lâu chưa từng thấy qua bằng hữu h á n thần thái vẫn như cũ bay lên song cùng lúc trước kiệt ngạo bất tuân nhìn xuống các cao thủ như không tự phụ khác biệt hiện tại thiếu niên áo trắng liền giống là một thanh p h ụ đùi đã lâu thần kiếm tách ra vô cùng vô t ậ n đâm người đôi mắt q u a n huy sở thương lan cặp mắt t u k h lại ác liệt mười phần vận khí phát công không gian trước mắt nhộn n h ạ o ra từng vòng từng vòng màu trắng quan văn trên dưới bốn phía kình phong xoay bay múa linh khí như gió trong một chớp mắt ngưng tụ trước người thành một thanh sáng long ánh dài ước chừng ba thước ba hàn băng kiếm khí hàn thiên băng phách kiếm chính là phối hợp băng phách thần công phát huy một môn kiếm quyết tổng cộng có bảy đại kiếm thức chiêu t r u n g sáo chiêu vòng t r u n g sáo vòng một khi thi triển giống như châu chấu bắn nhanh kiếm khí sắp xếp như trận như mưa hơn nữa nhất thiện phong người quanh thân huyện đạo hạ ư ơ n g ngươi phải cẩn thận quỷ thủ long bà vừa thấy được trước người sở thương lan trống g i n g ngưng tụ thành một than tia sáng chiếu xuống như tinh như kim cương càng nghe được hàn thiên băng phách kiếm tên vội vàng mở miệng nhắc nhở nàng vừa rồi thấy hạ gương động cũng bị mất động thuần lấy tinh thần võ đạo bài bố khí kình phản công sở thương lan liền biết mình hay là nhỏ nhìn người trẻ tuổi này cũng dâng lên có chút mong đợi hạ gương được nghe quỷ thủ lòng bà nhắc nhở cả người đứng ở ư ớ t một phía trên vẫn không nhúc nhích như pho tượng hừng hực như cháy mạnh bình thường ý chí xuyên thấu qua hai con người bắn ra, mi tâm đỏ thám bên người không gian hoàn toàn hóa thành một mảnh mê ngông hải dương phong lưu như nước tức giận giống như cá bơi lắc lư lượt vòng xung quanh mới không hắn rõ ràng là muốn sở thương lan đem hết thủ đoạn làm cho đối phương võ công phát huy đến mạnh nhất thời điểm lại đón đầu phá hết lòng tin cùng ý chí cường thịnh làm cho dung khê đám người hoàn nhan bắc không những động dung hơn nữa than thở đây mới thực là đúc thành người của trái tim cường giả mà đổi thành một bên bích hà trang hai người đáp lấy ấ đồng thuyền nhỏ như mũi tên bình thường đột nhiên mà bắn vào vòng chiến ngừng sau khi xuống tới dừng lại bất động thuyền sau hai người khí thế ngoại phóng h i ệ n nhiên báo cho sở thương lan cứ việc hành động có bọn họ làm hậu thuẫn không cần phải lo lắng cùng lúc đó hai người cũng ở mật thiết chú ý một trận chiến này thủ đoạn của sở thương lan bọn họ là lần đầu tiên gặp sợ hai than đích thật là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ người này kiệt ngạo có kiệt ngạo vô liếng võ công quả thực lợi hại đối mặt sâu cạn lai lịch không biết hạ g ư ơ n g hai người cũng có tò mò cùng tham cứu còn trẻ như vậy cao thủ bên ngoài châu chỉ sợ cũng không phải hạng người vô danh sở thương lan vươn trước vô bắt băng kiếm tới tay toàn thân khí thế đột nhiên co r ụ t lại phản phất ngập trời lực lượng đều biến mất ở vậy quên đi ghê gớm thân hình cao lớn bên trong sóng nước nâng lên từ cao không mà xuống một kiếm đâm xuống kiếm ảnh trung điệp phân hóa ngàn vạn kiếm khí mang thai ở mũi kiếm ẩn giấu không lộ nạp không phải nôn vượt qua xúc càng mạnh vượt qua ẩn giấu càng mạnh mẽ càng có hơn mắt trần g có thể thấy bạch khí từ trên xuống dưới hướng phía bốn phương tám hướng tán đi trong lúc nhất thời mọi người dưới chân nước sông vậy mà nổi lên điểm điểm b ă n g phiến từng mảnh ngưng tụ có ngưng tụ thành sông băng chi tướng hai bên bờ phía trên ngàn vạn bình dân t r ợ ôm cánh tay xoa tay nổi ra gà nổi lên một thân cái kia lúc trước hạ xuống mưa to g i ọ t nước vậy mà trong một c h i ế mắt đông thành hà băng hơi lạnh xiu xiu xông vào người y p h ụ thổi vào linh hồn của con người tất cả mọi người răng đều đang run dậy suy nghĩ Tư đây là tuyết ngựa phong thao bảy thước hợp nhất lúc đầu võ công của hắn đã đến mức này trang chủ sao có thể dễ dàng tha thứ bực này đại địch trưởng thành còn giúp đỡ với hắn mặt gầy nam nhân tuy là sở thương lan một phương lại bị chiêu này liên lụy con người chuyển động hít thở ở giữa vụn băng rơi xuống phội phản g phất tan một khối lớn hà băng lại lạnh lại lạnh trong đầu phản ứng chậm đến đập tiếng nói hình như cũng bị đông cứng cái gọi là hàn thiên băng phách kiếm bảy thức kiếm pháp lợi hại thì lợi hại nhưng cũng vẫn như cũ hữu chiêu mà theo hữu chiêu có thể phá cũng không phải là không phá tuyệt chiêu mà ở trên của hắn còn có một thức sau cùng cấm kỵ kiếm chiêu chính là đời đời cao thủ đại tuyết lĩnh nghiên cứu sáng chế ra đúng là không phá tuyệt chiêu kiếm này một khi sử dụng trời đông ra rét tuyết ngược phong thao phối hợp băng phách thần công không những đóng kết không gian hơn nữa đông kết linh hồn mơ hồ trong đó hình như tốc độ thời gian trôi qua cũng có trong chốc lát ở lại làm địch nhân mặc kệ làm thị không có người nghĩ tới chẳng qua mười bảy mười tám tuổi sở thương lan vậy mà đã luyện thành một thức này cấm kỵ kiếm chiêu phối hợp hắn tiếp nhận chạy xuôi qua đỉnh đầu quần c u ộ n băng phách thần công uy lực vô cùng vô tận động ngày kinh ngạc cho dù người mang thần binh quỷ thủ long bà đám người hoàn n h ă n bác cũng là chậm rãi ha hơi kinh mạch n g ừ n g trệ chân khí bị phong lại cặp mắt vô thần gần như là không có sức phản kháng dưới một kiếm sở thương lan gần như có diệt sạch lục đại cao thủ tiên tiên thực lực thiên chi tiêu tử khí vận tri chủ trình độ kinh khủng đ ạ viễn siêu cao thủ bình thường có thể biết tưởng tượng hắn đã l sở, sở, sở thương lan kiếm ảnh đầy trời tuyết ngược phong thao kiếm khí vốn là dết lại ở băng phách chi khí điều hòa phía dưới cùng không gian linh hồn có liên lụy đóng băng hết thảy đông triệt thời không tuyệt sắt nhục thân một kiếm này làm cho hạng hương nhớ tới hắn trong trí nhớ một môn có thể x ừ n g kinh thiên địa khiếp quỷ thần kiếm thuật diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba cũng cứ gọi diệt thiên tuyệt địa kiếm hai mươi ba lấy trái tim ngự kiếm nguyên thần xuất hiếu kiếm khóa hư không đương nhiên tương tự cũng vẹn vẹn tương tự căn bản nhất đã phân biệt là được sở thương lan một kiếm này chính là lấy khí làm đầu lấy khí ngự kiếm nguyên thần c h i lực cũng có dính tới lại cũng không nhiều nghiêm trình mà nói thuần uy lực mà nói so với các kiếm hai mươi ba vẫn làn ê n so sánh thất xác kém một bậc nhưng từ kiếm chiêu tổng thể đến xem không có nhục thân kiệt sức hư nhược liên lụy kỳ thực c à nguyên tăng bản cất nạp lấy kiếm khí lấy nhanh hơn mạnh hơn càng dữ dội hơn tư thái phát ra ác liệt thật lớn khí tức bên trong mang theo hủy diệt hết thạy ngang ngược cùng bá đạo ở cỗ này bá đạo dưới kiếm khí là bị băng phách sức lực đông kết nhục thân linh hồn không gian mọi người đám người rung khê trong mắt kinh hãi thậm chí không đành lòng nhìn thẳng hạ khí sợ thấy được cung châu này một chỗ kiệt xuất nhất đao khách như vậy bị kiếm khí biến thành thịt nát chết ở sở thương lan d ư ớ i kiếm hạ khương trái tim nhảy lên kịch liệt đông đông đông như dày đặc trống quân rung động toàn thân huyết khí dòng nước xiết như sông nguyên ngông như sông tùy y đánh sâu vào bên ngoài thân hạ khí rủ xuống hai tay hơi đ ộ n g đến sau một khắc một đạo bay thẳng trời cao bàng bạc n g b đao quăng từ hạ khương quanh thân phát ra vụt như một tiếng đao minh mang theo nhiều lần không dứt hồi âm đánh tan cứ vậy mà làm nguyên bản tràn ngập khắp cả đường sông bên trên lạnh leo hạ khí dưới chân s một trăm l i n thước bên ngoài băng châu ở hòa tan đầy trời phong tuyết rét c a m c a m cũng bị quét sạch không còn lưu lại xuống kiếm khí huy diệu mang theo khí thế một đi không trở lại bay thẳng xuống cặp mắt của hạ ư ơ n g càng phát sáng sợi tóc của hắn lông mày của hắn mắt của hắn miệng mũi thai quanh thân lỗ chân lông tất cả đều bắn ra thật nhỏ như hạt nhỏ đao khí quần áo trên người chớp mắt phồng lên đi lên tích cắt t h à n h tháp góp ít thành nhiều ngàn ngàn vạn vạn cái nho nhỏ đao khí tụ lại trực tiếp lan tràn hóa thành mười trượng hơn trăm trượng lớn to lớn đao ảnh bắn ra dừng lại giữa thiên đ i ệ đao kia ả đao khí cùng kiếm khí lẫn nhau đánh lóe lên sấm chấp mưa bão đồng dạng điện hỏa hoa kéo dài vài trăm mét không gian Trật, kiếm khí tan thành mây khói băng tiêu tan tuyết tan dung chuyển gió tắp cũng chậm rãi lắng lại ở hạng ương cố này như thần nhập ma bình thường dưới đao khí bị bích hà trang cùng đại tuyết lĩnh ca tụng là bất bại chiêu hàn thiên băng phách kiếm tuyết ngược phong thao như vậy hơi ngừng thiếu niên áo trắng s ở thương lan nguyên bản cầm kiếm đắp xuống đột ngột kiếm khí bị áp chế thân thể bị đao khí chỗ rung chuyển cả người cao cao căng lên trong tay băng tinh trường kiếm cũng băng tán vài không thể nào ba chữ như lôi đ ỉ n h thanh âm ù u không dứt tiếng vọng giữa không t r u n g bên trong vài dặm có thể nghe lần đầu tuân tú thiếu niên trên mặt lộ ra nghi ngờ không thôi biểu lộ loại này kinh ngạc tâm tư từ hắn mười ba tuổi bắt đầu đã có rất ít qua nhưng bây giờ lại xuất từ bản năng toát ra tới hắn đoán qua cao thủ này sẽ đem hết toàn lực tiếp nhận mình sử dụng quỷ khóc thần hào một kiếm đây là hắn đối với đối phương coi trọng nhưng như vậy về sau đối phương cũng tất phải tổn hao nghiêm trọng cả người kiệt sức không thể nào tiếp nhận hắn cuối cùng một tay song sở thương lan thế nào cũng không nghĩ ra đối phương sẽ yên lặng chờ hắn đem kiếm này xúc thế đến đỉnh ngọn núi cả người chiến ý sức chiến đấu nhảy lên tới tình cảnh như thế sau đó tăng thêm đón đầu thông kích thậm chí lấy dễ như chở bàn tay trạng thái đem hắn một kiếm này phá hết võ công như vậy vẹn vẹn một cái nguyên thần cao thủ tiểu thành sử dụng hắn không thể tin được cho nên bật thốt lên không ra được khả năng bản này không nên do hắn nói ra không những hắn không thể tin được ở đây cao thủ lại có ai dám tin tưởng hiểu nhất hạc ư ơ n g không ai qua được từng thân lịch hắn cùng đường vô y b u ô n g tay đánh một trận dung khê hoàn nhan bác h ú đô cùng yến thu bốn người nhưng chính vì vậy mới càng lộ ra ly kỳ khó có thể tin một người tăng lên tốc độ không nên nhanh như vậy cho dù trải qua loại đó thế lực ngang nhau kịch liệt so đấu tiềm lực trải qua kích phát phải l à như dốc rách chảy nước m à động ngày đêm tầm b ù chậm rãi tăng lên mà không phải giống bây giờ như vậy như đ à o nhưng sóng lớn trước mắt ra tốc độ tăng lên đều không phải là tiến triển cực nhanh mà là cưới tên lửa bay thẳng vào ngoài thái không có lẽ hiếm thấy kỳ nộ g có thể làm cho người có như vậy tăng lên nhưng hạ ương căn bản không có cái kia thời gian bởi vì ba trận chiến ước hẹn về sau cùng mọi người hẹn nhau cùng nhau tìm sinh mệnh chi tuyển gian cách quá ngắn bởi vì không thể nào cho nên mọi người mới cảm thấy cổ quái kỳ lạ khó có thể tin cái này hoàn toàn vi phạm với bình thường cao thủ vốn có bình thường tốc độ tiến bộ chỉ có hạ hương diện mục như thường biểu lộ không thay đổi phản phất làm một chuyện nhỏ không có ý nghĩa gì khí quyển cũng không phải thở hổn hển một chút hắn vốn là khó gặp võ học kỳ tài lại trải qua thiên huyễn bí cảnh năm năm tích lũy khổ tâm điều nghiên võ học nghiên cứu sáng chế võ công có thể nói nội tình thâm trầm không phải người thường có thể so sánh được phá hại của thất đại hạ thì giống như một thanh bảo dương chìa khóa hoàn trước o à n này n mắt hắn ra chiêu không lộ ở dấu vết hoạt động đao pháp thiên mã hành không kỳ thực mỗi một chiêu mỗi một thước đều tất nhiên có bóng của phá hải ở trong đó đây chính là thôn thiên diệt địa thất đại hạ tung hoành thần nhân lương giới cũng có thể xưng cái thế vô địch đao thuật đi lực hạ hương tự hỏi t i ế người bộ của c mình nhiều nhất n ũ chỉ là đ ợ c cho cụ, có quá mức không khoa trung trung trương. quy quá n g ư này thật mạnh sở thương lan sợ là muốn bị hung hăng đ ạ kích mặt gậy người đàn ông hai tay chống b o n g thuyền cặp chân nửa lộ ra đi lòng bàn chân đạp nước sông xa xa nhìn phía hạ gương hai mắt thần quang thông thấu phản phất thấy được một thanh sừng sững giữa thiên địa thần đao đủ loại màu sắc hình dạng lực lượng đang giao hòa rèn luyện thời gian dần trôi qua mài phong mở lưới kỳ phong gai nhọn mục đ í c khiến người ta nước mắt chảy đầy không tự kiềm hãm được bên cạnh l á n khuôn mặt không dám nhìn thẳng so sánh sở thương lan được trời ư ái khí vận kích người thiên địa trung sức tương trợ mặt gây người đàn ông càng tăng thêm hâm mộ chính là hạ gương bực này vĩ lực quy về bản thân thờ phụng lực lượng phá vỡ số mệnh c ứ n g giả chưa chắc sở thương lan trừ võ công của đại tuyết lĩnh còn có kỳ ngộ khác hắn nếu quyết định ba chiêu ư ớ t định liền tất nhiên sẽ không bông tay mình mất hết mặt m ũ i một chiêu cuối cùng hắn tất phải vận dụng mình tất cả thực lực có lẽ chúng ta có thể từ đó nhìn lén ra hắn võ công sơ hở người á o đỏ nhãn tuyến hun đen trong mắt dị sắc liên tục suy nghĩ bên trong trận có kinh người linh quang lấp lóe quả thật là bị đến sở thương lan đánh với hạ gương một trận dẫn g i á thu hoạch không nhỏ k h ô người chỉ là n g áo tên là gì sở thương lan áo trắng như tuyết chân đạp lùng sóng đứng trên không trùng bỗng nhiên lên tiếng hỏi thăm mặt bên trong có lưu tiếp hận người khác ở cực đông tri địa gặp cao thủ trẻ tuổi gần như không địch cho dù có chỉ cần hàng thiên băng phách kiếm vừa ra cũng là quần hùng túi đầu như lợi làm thị theo dê không chịu nổi một ích hạ ương là chân chính trên ý nghĩa tuổi trẻ còn có thể lấy thuần thực lực phá giải hai người họ chiêu người chiêu thứ ba hắn nhất định sẽ vận dụng toàn lực anh sát người này cao thủ như vậy chết ở trên tay hắn chẳng lẽ không nên tiếp hận ứng châu hạ ương thỉnh giáo chiêu thứ ba t r ư ơ n g bảy trăm bảy mươi tám phá hải hộp đao chấn ma phía sau vụt nhưng không ngừng bên trong khước tà đao ý bộc phát đã sớm không nhẫn mãi được muốn cùng chủ nhân sóng vai cùng chiến thần binh linh tính kinh người song hạ ương chẳng qua là khoanh tay đứng yên ở mặt nước chập trùng trong sông ngửa đầu nhìn thiếu niên áo trắng sở thương lan ánh mắt như điện mang theo chấn nhiếp lòng người kiên quyết thỉnh giáo chiêu thứ ba nhìn bộ dáng cũng không có ý định vận dụng thần binh chi lực đám người dung khê đều rõ ràng hạ ương đây là muốn không nhờ vả ngoại vật lấy mình thuần túy thực lực cùng sở thương lan phân cao thấp điểm cái thắng bại khí phách cự thịnh không hổ là ung châu mới xuất hiện hùng tài chỉ có quỷ thủ long bà lắc đầu khẽ thở dài vẫn là trẻ tuổi nóng tính thật ra thì thần binh cũng là thực lực của mình thể hiện nếu không có cái kia phần thiền tư cùng năng lực lại như thế nào trao đổi thần binh linh tính tốt u n g châu hà hưng ơ nhớ kỹ người giết ngươi là đông cực đại tuyết lĩnh sở thương lan hàng năm hôm nay ta sẽ vì ngươi s a tế s o n g rượu một chén sở thương lan bình tĩnh mà nói với giọng trịnh trọng chậm i a n g hai cánh tay bàn tay bên ngoài lật ra chậm rãi trước người vẽ lên vòng vòng lớn vòng tròn vòng tròn lớn nhỏ tròn huyết ảnh trung điệp một điểm triển khai một điểm b ă n g diệt mang theo khiến người ta run sợ bị đè nén thường nhân không thấy được tiên t i ê n mọi người lại đều có thể cảm giác được ở sở thương lan hai tay đang có linh khí liên tục không ngừng từ trên trời dưới mặt đất du nhập g n trong đó thời gian dần trôi qua diễn sinh ra được một cỗ bàng bạc không thể ngăn cản vĩ lực ở trên bầu trời linh khí là từ từ xưa tới nay liền tồn tại hạo thiên mặt trời thả xuống hàng mà đến phảng phất một đạo màu vàng dưới thác nước tuân mang theo hạo liệt dương cương xua tán đi hết t h ể ô chọc tà h ế chính đại liệt dương chi khí linh khí trên đất kia là truyền lại từ mênh mông đông hải di tản ở cực đông c h i địa kéo dài bất suy nguyên thủy tri tức giận điểm, điểm như châu hạt hạt như tinh phảng phất cắt mịn sàn chạy bay lên đến trên trời rơi vào trong tay sở thương lan sở thương lan là đ ồ n g cực đại tuyết lĩnh đệ tử đi c h u y ề n âm hàn thủy trúc võ công mạnh mẽ ở mọi người trong dự liệu nhưng lại chưa bao giờ có người nghĩ tới hắn còn như vậy tinh thông dương trúc một mạch võ học cấp độ tu vi còn không thấp trước mắt cực đông c h i địa dương trúc võ công thành tựu cao nhất là kim Âu đạo nhân sở thương lan sử dụng hẳn là kim Âu đạo nhân luyện thập nhật phần thiên công chẳng qua là kim Âu đạo nhân tính tình cổ quái trời sinh tính quái g ợ chưa hề có chuyển nhân xuất thế làm sao lại đem môn võ công này chuyển thụ cho sở thương lan trong đồng thuyền mặt gậy người đàn ông bỗng nhiên từ thuyền sao đứng lên đầy mắt kinh hãi cùng không hiểu cho dù coi lại không quen sở thương lan hắn cũng biết lúc này thiếu niên mặc áo trắng này kinh khủng ở cực đông c h i địa hai đại võ học thánh địa đích thật là ngày c h ă n cùng ngày không phân cao thấp nhưng cũng không phải nói dân gian sẽ không có cao thủ ki mô m đạo nhân chính là cường giả số một luận tu vi chạy tới tiên tiên một bước cuối cùng thậm chí tiến vào thiên nhân c h i cảnh cũng lớn có khả năng ki mô m đạo nhân cao minh như vậy l u ậ n tự nhiên cũng là nhất đảng t h ầ n công danh s ư n g thập nhật phần thiên hỏa táng nhân g i a n không dứt được thấp hơn hai đại thánh địa tấn công trước mắt sở thương lan thu nạp cựu tiên tri thượng hạo nhật liệt dương tri khí chính là tay của công căn cơ công chỉ công cấp cao có chia. thập nhật phần thiên công bút. Phải biết trên đời lấy âm dương, thủy hỏa làm căn cơ võ công phong phú, thấp, phân trên dương, trên là lấy làm là lập tay bút. biết đời bởi dưới độ âm võ vì võ công cấp độ lập ý cao thấp, có trên không hề nghi ngờ sở thương lan sở tu đạo âm dương thủy hỏa c h i khí đều là đặt chân ở cao thâm nhất thần công phía trên chỗ bạo phát uy lực cũng tất nhiên là bình thường võ công không cách nào với tới trên không trung tức giận tuân như sóng t r ù n g t r ù n g điệp điệp tăng cao xua tán đi đám mây lắng lại cuộc p ò n g một đợt lại một đợt áp lực từ không trung mà xuống ép tới người không thờ được sở thương lan thon g ầ y thân thể lúc này lại giật mình tăng cao ngàn và lần hai cánh tay của hắn trưởng đang tỏa ra ánh sáng tay phải liệt diễm cháy lưng n ự c phản g phất nâng một vòng mặt trời tràn ngập vô tận ánh sáng và nhiệt độ tay trái xương lạnh làm dính kết băng lộ như trăng vầng sáng rực rỡ ngân chiếu xạ trăm dặm mấy cùng hạo nhật đồng huy trong cao không sở thương lan vũ động hai tay phản g phất trong tinh không người khổng lồ titan đem liệt dương cùng lãnh nguyện chậm rãi từ ước vạn giảm nơi xa xôi chậm rãi đầy tới gần một dương một âm một hỏa một nước mang theo huyền ảo vĩ lực bị sở thương lan tụ hợp ở trước ngực hai tay giữa ánh sáng vàng cùng ngân huy dây dưa bài xích lẫn nhau kháng cự lốp ba lốp bốt thiệm điện d é o vang thanh â m vang vọng ra chậm rãi làm được dung hợp bổ sung cũng là phải cái gọi là âm dương hòa hợp thủy hòa viện trợ đặt thành một cái sinh sôi không ngừng hoàn mỹ c h i cảnh đây là không có chiêu thức không có biến hóa thuần túy khí công y lực một khi ra đời cũng là sóng gió tụ về tuân khí thế b ằ n g bạc hạ ương am hiểu nhất tam phân quy nguyên khí đồng dạng là khí công y lực một loại nhưng nếu cùng lúc này sở thương lan so sẻ mới vậy cũng chẳng qua là tiểu vu gặp đại vu mọi người mắt thấy cái này rung động lòng người một màn rối rít tránh xa uy lực của một chiêu này chỉ sợ đã là tiên tiên mức cực hạn hơn nữa cái này nói đến phức tạp đủ loại ở thực tế ở trong chẳng qua là trước mắt tiến hành s ợ thương lan mang thai lực xúc thế chính là ở một lát hít thở giữa đã hoàn thành kinh phong cửa hàng áp lực như núi hạ gương n h a o mắt lại không tự kiềm hãm được bị ép xuống gần dài nửa xích sâu cạn chẳng qua dưới chân nước b ẹ gô nước sôi lãng như c ũ vững vững vàng, vàng vàng gánh chịu lấy hạ gương hạ gương không có rút đao chẳng qua là hít một hơi thật sâu liền giống là người bình thường sinh tồn hít thở chẳng qua cái này khé hấp lại là so với tuyết ngược phong thao còn muốn kinh thiên động địa so với sông cạn đá mòn còn muốn kéo dài dài rằng rặc hút hút hút rất dài hấp lực phảng phất một đầu viễn cổ long kình thôn thiên nạp địa xương cốt ở vang lên k ẹ n kẹt thân thể đang bành t r ư ớ n g biến hóa toàn thân khí huyết phảng phất trường giang đại hà trào lên gào thét ở thân thể bốn phương tám hướng dẫn động nổi lên vô cùng vô tận mạch nước ngầm nước sông phía trên từng cái từng cái vòng xoáy nhỏ xoay t r ò n ra phun ra tinh túy linh khí lấy thay cho hạ gương thúc đẩy nguyên bản sán lạn hai con ngươi lại là càng phát cảm đạm xuống phảng phất nguyên bản mặt trời rực rỡ trời nắng bị mây đen phủ lên ầm ầm tiếng vang sau lưng hạ gương lóe lên màu lam lôi đỉnh phích lịch tay phải giơ lên lấy trưởng làm đao đao quang trợ hiện vọt lên tiêu mà lê n t h ủ y hòa viện trợ diễn sinh ra lực lượng hủy diệt từ trên cao rớt xuống liền giống như cựu thiên tri thượng bị người đánh ra một lỗ hổng ngân hà rơi xuống mang theo thế không thể đỡ khí thế hủy diệt thương sinh vĩ lực trên mặt sông hạ gương cổ tay chặt chém ra mông lung làm ảnh ầm ầm bạo phát ra vô song đao ý cùng đao kỉnh hướng phía trên trời đánh sâu vào nước quần, quần lao nhanh mênh mông mênh mông phản p h ấ trong hải khiếu xé á c h h t i đ ngàn mét một tiếng vang thật lớn ầm ầm sóng âm quyết tán người bình thường nghe tiếng mà ngã ngàn vạn bách tính không một may mắn thoát khỏi phạm tu là chưa tới tiên tiên giả đều bị một cố dị lực đánh sâu vào chân khí không kiểm soát tán loạn nôn ra máu không thôi cao thủ tiên thiên cũng là tinh thần hỗn loạn n g u y một h chuyển, n dung phất đời thiên vách tường c tiêu không những phải thua ở trên tay hạ gương còn muốn chết ở dưới đao của hắn chương bảy trăm bảy mươi chín khí vận hơn người hạ gương lấy trưởng đại đao trên ứ c của thất đại hạ, uy lực cường thực của càng chính giận dụng ngoài người không nghĩ tới chính là, sở thương、lan、gần mạng suối hải đại đại, liệu tiên tiên, mọi tới dưới như lan như muốn bỏ mạng dưới một đao này. phát phá thất hạ, đám một một t sử sở uy quả dự đao đây làm là, ở bỏ đ ồ n g thuyền thuyền nhỏ người áo đỏ cùng mặt gậy nam chỉ có thể thống khổ ở lúc này hai người dư âm chiến đấu tay chân vô lực c h ơ mắt nhìn hạ gương đao khí xuyên không mà qua muốn chém giết sở thương lan lại không thể làm gì lại ở thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cả đám dưới chân nước sông đ ỗ n g nhiên vang lên một đạo cực kỳ thú giống lên to g i hồng hậu một đạo bài sơn đảo hải bình thường sóng nước cao cao căng lên trận nhìn sóng cao tới vài trăm mét hướng phía hạ gương đóng đi che giấu ở sóng nước phía dưới lại là một đầu dài đến hơn hai mươi mét nhìn tựa hồ là trách thú bình thường rắn lân giáp đen nhánh lóe r a kim loại con t r ạ c h mắt rắn chữ thập ẩn chứa hung ác cùng bạo ngược đầu rắn miệng rộng mở ra không phải khoa học tỷ lệ gần như có thể tắc hạ một đầu mánh hổ hướng phía ướt một phía trên máu tươi nhỏ tung t o á hạ gương đánh tới ai cũng không có n biết có phải hay không láo thiên không giúp được ở hạ gương sắp chém giết sở thương lan thời điểm khiến đầu này rắn lo đầu hạng ương, hạ ương mặt không đổi sắc phút cuối cùng đang chém giết sở thương lan đắc thủ trước kia dừng lại đao khí lượt vòng lôi cuốn thế như vạn tấn phá hải một kích tầm ầm bạo phát ở đầu này từ đáy sông cao cao căng lên rắn phía trên đao kinh tương đợi tương đợi vướng mắc rất nhiều kinh lực đồng suất giống như hải triệu bạo phát phần phật chập trùng đem đầu này lực phòng ngự cực mạnh rắn trực tiếp chém thành thịt nát máu chảy như mưa rơi nhuộn đỏ một mảnh thủy vực mùi tanh giữa cẳng có hơn mùi hôi thối truyền ra được rắn trợ giúp thiếu niên áo trắng sở thương lan lại là sắc mặt trắng bệnh chưa tỉnh hồn từ không trung rơi xuống một k í c h toàn lực bị phá hiểm hiểm muốn bị chém giết chẳng những là bên trên hư nhược cùng vô lực càng tâm hồn chưa bao giờ có đặc kích trái tim nhảy lên tựa hồ đều so với bình thường phải chậm hơn mấy phần nhớ tới lúc nãy mình một mặt vênh mặt hất hàm sai khiến không coi ai ra gì dáng vẻ nhớ tới trước kia tràn đầy tự tin có chút cảm thắng một cái tuổi trẻ cao thủ muốn vất lạc như vậy trên tay hắn càn rỡ thái độ sở thương lan mặt đỏ như máu hai mắt nhắm nghiền hận không thể như vậy một đầu cắm vào trong nước chết đuối ở bên trong sở thương lan từ trước đến nay tầm cao khí nạo một đường thản chưa từng nhận qua ngăn trở hôm nay bị hạng ương đánh bại cho rằng là vô cùng nhục nhã thậm chí có như vậy cái chết chi niệm ô trong đồng thuyền nhỏ hồng y nam nhìn thấy một màn này v ớ i tay một cái lấy linh khí hóa tơ quấn lấy rơi xuống sở thương lan đ ỗ n g nhiên thu nhếp mà quay về sau một k h ắ c thuyền nhỏ ở một c ố lực đ ẩ y phía dưới hướng phía phương đông bắn nhanh đi hạng ương lại là ánh mắt lấp lóe không yên nhìn đã đi xa ô đồng thuyền nhỏ trên mặt có trần t ờ ở trong người còn thừa không nhiều lắm chân khí an dưỡng dưới chấn động phủ tạng kinh mạch cùng băng liệt tay phải nước ra nhanh chóng khôi phục không tới mười hơi công phu nhục thân phản g phất chưa hề nhận qua tổn thương chẳng qua là háo tổn to lớn chân khí lại chẳng qua là vừa khôi phục một thành nhưng cũng là thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ hạ ương ngươi không sao chứ đại chiến kết thúc sở thương lan được người cứu đi đám người dung khê cũng từ trước kia nguyên thần dung chuyển bên trong khôi phục lại vội vàng đạp nước phụ cận quan tâm hỏi quỷ thủ long bà tú khí khuôn mặt cũng đầy là ngạc nhiên cùng tán thưởng vỗ tinh tế tỉ mị kiều nộn tay liên tục gật đầu không thể tưởng tượng nổi vậy mà thật làm được bước này lớn như thế khí vận người suýt chút nữa gây trong tay ngươi vừa rồi ngươi thi triển đao pháp chỉ sợ đã không phải tiên thiên cấp độ này có thể biết hàng cái là ta coi thường ngươi đối mặt mọi người quan tâm cùng tán thưởng hạ ương trong nội tâm bình tĩnh không lay động tương tự phản ứng hắn gặp quá nhiều lần đã sớm tâm như chỉ thủy chẳng qua lời của quỷ thủ long bà ngược lại để hắn mày nhăn lại lắc đầu đáp lại nói vậy một đao vốn có thể trực tiếp giết sở thương lan không quá nửa đồ xuất hiện một đầu rắn thất bại trong g ă n tấc tính không được đại thắng hơn nữa cái này rắn xuất hiện thời cơ bây giờ có chút kỳ hoặc không còn sớm không muộn ngày này qua ngày khác ở ta muốn giết sở thương lan thời điểm xuất hiện làm cho người khó hiểu nếu sớm tiềm ẩn dưới đáy nước là bị chiến đấu kịch liệt dư âm sở kinh động sớm như vậy ở hạ gương cùng sở thương lan giao thủ chiêu thứ nhất đã đã bị kinh động hơn nữa cái này rắn mặc dù t h ầ n dị có chút ít hỏa hậu chẳng qua xa không đủ để cùng t i ê n thiên tương để tị n h luận bình thường mà nói cũng nên tuân theo g i ã thú bản năng xô lợi lãnh hại cách xa trong khi giao chiến mới là vì sao dám mạo hiểm đầu tập kích cái này cũng đều là hạ ư ơ n g chấu nghi hoặc cùng không hiểu địa phương thậm chí loại bỏ hư hảo vận khí mà nói hắn càng tình nguyện tin tưởng ở xung quanh có cái càng cường đại hơn cao thủ đang nhìn trộm bọn họ mắt thấy hạ ư ơ n g đắc thắng thậm chí muốn giết sở thương lan lúc này mới không xuất thủ không được những n à y sau này hay nói vừa rồi chúng ta đều nghe được sở thương lan là đại tuyết lĩnh đệ tử hơn nữa chỉ sợ địa vị không thấp vẫn là mau mau hướng lôi trạch tiền đến nhanh chóng tìm được sinh mệnh tri tuyển để tránh phức tạp dung khê xác định hạ gẫy lời của hai người trong lời nói rất lo lắng Đại tuyết l n、so、hoàn nhan là một h g bắc trên khuôn mặt hào sảng cũng coi lo lắng nếu bàn về đối với sinh mệnh chi tuyến khát vọng hắn mới là cả đám giữa cấp thiết nhất một cái cũng là nhất không cho phép có mất cái tia bởi vì cái này cùng hắn tự thân huyết mạch Số tuổi thọ cùng một, một bên khác một chiếc ô đồng thuyền nhỏ phi nhanh đang lưu động nước sông phía trên đổi qua mấy đạo thủy nhai cuối cùng bỏ neo ở dài đến mười trượng có thừa hình vòm dưới cầu đá người háo đỏ cùng mặt gầy nam tướng xem một cái có loại như chút được gánh nặng cảm giác sợ thương lan vo công kinh khủng thế nhưng cái đem sợ thương lan gần như giết chết hạ hương càng tăng thêm đáng sợ còn tốt không có đổi tới đầu thuyền được cứu sở thương lan ngây người như gỗ con mắt không nhúc ních yên tĩnh nhìn trước mặt phong cảnh hoàn toàn mất đi ngày xưa hăng hái không ai bị nổi bộ dáng mặt gầy nam thấy tình cảnh này cũng có trong chốc lát hí hư cùng cảm khái hắn từng mười phần khinh thường sở thương lan đối với người này cũng có chút bất mãn thậm chí t ậ n lực kích động đối phương song trải qua trước kia b ằ n g quan hắn hiểu được thiếu niên này kiệt ngạo quả thực có kiệt ngạo vô liếng bàn về thiên tư cùng v õ công cũng quả thực không phải người bên ngoài có thể so sánh đáng tiếc duy nhất đại khái chính là h ắ n gặp đao đạo kia tạo nghệ thật là kinh người cao thủ trẻ tuổi vương vương gặp nhau trung quy cũng có cái đại vương tiểu vương phân chia không may sở thương lan lần này thành tiểu vương bại bởi đối phương chương bảy trăm tám mươi thương minh đại trạch sở huynh đệ ngươi không sao chứ lần này chẳng qua là tiểu thụ ngăn trở thính không được cái gì việc cấp bách chúng ta vẫn là điểm đổi đến hai bên ngươi đi báo cho tuyết lĩnh sơn ông ta đi báo cho trang chủ đuổi tại lôi trạch lưu tương phi dịch xuất hiện trước đem đám này kẻ ngoại lai một lưới bắt hết miễn cho năm nay lưu tương phi dịch không có rơi vào làm cho người ta hoảng trách khí hư qua đi mặt gầy nam biểu lộ nghiêm túc cầm quả đấm hung hăng bãi xuống nói chuyện đã rất rõ ràng nơi này hướng đông hơn ba trăm dặm bên ngoài chính là lôi trạch diện ngoài từ mười chín châu mà đến sáu cái cao thủ tiên thiên chỗ nào không đi ngày này qua ngày khác đã đến nơi này khẳng định đã tới người bất thiện nhìn chung so sánh thực lực chỉ cần một hạ hướng chỉ sợ cũng không phải là bọn họ có thể ngăn cản c ộ n thêm còn có năm cao thủ tương trợ chân chính có thể đẻ xuống bọn họ cũng chỉ có tuyết lĩnh sơn ông cùng trang chủ bích hà trang tự thân xuất mã mới có thể lưu tương phi dịch việc quan hệ hai thế lực lớn đông đảo tiên thiên tu luyện sử dụng chính là nhất đẳng đại sự không cho nửa điểm sai lầm cho nên nhất định phải chọn lựa hành động x o n g hắn lời nói này phảng phất nói cho kẻ đức nghe sở thương lan chẳng qua là không nhúc nhích đứng ngẩn ở nơi đó t hít thở yếu ớt thần thái trong mắt thảm đạm ý chí cực kỳ tiêu t r ầ m giờ này khắp này hắn ngược lại không giống như là một cái khí vận kinh người võ đạo thiên tài mà là một cái ven đường mấy ngày mấy đêm chưa từng ăn qua cơm thân thể hư nhược thóp tên ăn mày bởi vì cỗ này thất vọng chán trường khí tức cùng tên ăn mày bây giờ không có cái gì phân biệt cái này sở huynh đệ mặt gầy nam lại hô một tiếng vẫn không có đạt được đáp lại hơi có chút không hiểu trong ánh mắt cũng có chút bất mãn cùng khinh bỉ đơn giản là chiến bại một trận có gì ghê gớm trên đời này ai là bất bại cao thủ thiên nhân đều có bại một lần h u ố n h ổ bọn họ các loại về núi hậu cần tu khổ luyện tăng tiến thực lực ngày sau đánh tiếp bên trên một trận rửa sạch lục nhã chẳng phải hết c làm gì như vậy không gượng dậy nổi muốn đưa tay lắc lư bả vai sở thương lan lại ở nửa đường bị người áo đỏ cầm trong tay hương phiến ngang chắp tay trước n g ự c trường cho ngăn lại lắc đầu giọng nói khó lường không nói ra được vừa mừng vừa lo nói không nên buồng phí tâm cơ s ợ thương lan từ nhỏ đến lớn thuận b u ồ n x u ô i gió chưa bao giờ có lớn như thế bại đã sớm dưỡng thành không coi ai ra gì tính tình lần này bại bởi một cái không có danh tiếng gì người ngoài trong lòng hắn quá tải cũng rất bình thường như vậy đi ta dẫn hắn đi đại tuyết lĩnh tìm sân ô n g ngươi trở về sơn trang tìm trang chủ cầu viện khoảng cách lưu tương phi dịch xuất hiện tốt còn có khoảng ba ngày lấy ngươi cước lực của ta cũng là tới kịp người á o đỏ nói chuyện nhắc tới sở thương lan thiếu niên vẫn như c ũ không nghe thấy bất động hình như tâm thần đã hoàn toàn phong bế cùng ngoại giới cô lập hai người ước định cẩn thận riêng phần mình c h i a liệa một cái hướng nhỏ hà tây nam phương hướng tiến đến một cái hướng đông bắc phương hướng tiến đến mau lẹ như gió một bên khác dung khê các loại sáu người chọn mua qua lương khô về sau một khắc chưa từng ngừng nghỉ hướng phía c ả n k h ô n đại trạch đồ chứa đựng sáng tỏ phương hướng chạy đi tốc độ đồng dạng không chậm thương minh đại t r ạ c chính là cực đồng chi đ i ệ một phiến thiên địa tạo hoa kỳ cảnh mười chín châu từng cũng có người chuyên môn là ngắm cảnh đã tới chẳng qua hoàn cảnh nơi này hiểm ác thường xuyên có đột phát nguy hiểm đại đa số người chẳng qua là vừa xem mà qua ít có dừng lại đã lâu cổ một thưa thớt vỏ cây khô nước cỏ hoang không sinh liếc nhìn lại một mảnh t r ố n g không chứ nước vẫn là nước vẫn là gợn sóng không sinh ngẫu nhiên lóe lên điện hoa nước động ngần đầu nhìn lại mây đen dày đặc một mảnh đen kịt phảng phất có cái gì yêu ma quỷ quái giấu kín trong đó nguyên bản cao không thể chạm bầu trời hình như đã chìm đến đỉnh đầu của người có thể đụng tay đến từ đầm lầy bốn phương tám hướng thổi lên nhiều loại gió có côn bạo hình như có thể sẽ nát hết thảy có ô、nu. hướng mặt thổi tới phảng phất tay của tình nhân chạm đến lấy mặt của ngươi càng lóe sáng như kỳ quan chính là trong m â y đen loạn phong chạy bên trong thỉnh thoảng tiếng vọng long long long buồn bực tiếng sấm ngẫu nhiên lớn đặt vài chục trượng điện mang từ trong m â y đen nổ bắn ra mà xuống dòng điện như thương ánh sáng trói mắt đánh vào nhìn một cái vô biên phảng phất hồ chết đầm lầy trong nước toát ra khói trắng càng khơi dậy cao mấy mét sóng nước đặt đầm lầy bên trứng ngông đá vũ bãi hạ gương sáu người từng người đeo b ọ hành lý một mặt cẩn thận để phòng chẳng biết lúc nào có lẽ liền sẽ từ trên trời giáng xuống kinh lôi chấp giật so sánh với cái này mênh mông mênh mông thiên địa chi uy bọn họ vẫn là lộ ra quá mức nhỏ bé hạ ương tự hỏi lôi đình vạn quân một thức giống như thiên lôi phát sinh đem giá y thần công lôi sức lực phát huy hoàn toàn có quỷ t h ầ n bất chắc chi uy nhưng so sánh chân chính lôi đình như c ũ lộ ra mở nhạc suy nhược hơn nhiều trong c ả n k h ô n đại trạch đ ồ cho thấy bây giờ chúng ta chỗ ở chính là đầm lầy bên ngoài bãi trong bát quái cấn quái vị đứng hàng phía đông bắc vị ở đây có thể vô kinh vô hiểm không cần lo lắng lôi sức lực đánh bất ngờ chạy hướng tây mười dặm có một chỗ cổng vòm đá xanh che giấu dưới đất chúng ta mở ra chỗ này cổng v có thể nhờ vào đó đi thông lôi chạch đáy nước chân chính tiến vào ra đời sinh mệnh chi tuyển tạo hóa chi địa cộng v ò m đá xanh này nhiều năm trước kia chính là bát đại hoàng kim vương tộc nhiều lần vất vả khó khăn chắc trở mới xây xong chỉ sợ cực đồng chi địa đã nhiều năm như vậy đều không người nào phát hiện cũng may mắn có đường tắt này không phải vậy cường tự xuống nước chúng ta tất cả đều muốn gân cốt bị nát nhục thân thành bùn tống táng ở cái này đã không biết tích xúc đã bao nhiêu năm trong lôi trì chân chính chết không toàn thây không có người có thể may mắn thoát khỏi dung khê tăng thể diện mặt không thay đổi trong tay nửa bày ra một bộ hình như một loại nào đó ra thú chế thành bản đồ nói chuyến này nghiễm nhiên là lấy hắn là chủ lấy hắn cầm đầu đám người hạ ư ơ n g võ công cao hơn nữa cũng là hai mắt s ờ một cái đen c h í n t h ư ớ c đại h á n h ư ớ n g đô tò mò đi đến bên người dung khê cười hắc hắc túi đầu xích lại gần quan sát chân mắt nhìn như trâu mắt thế giới nhưng trong lòng thì rơi vào trong sương ngủ, hình như cái gì đều xem không hiểu chỉ gặp cái k i a trên bản đồ lấy một loại nào đó vết máu vẽ ra đường cong tô h kệnh vẽ ra đơn giản sơn thủy t r ừ tượng văn tự cũng là không được xem quá đã hiểu tựa hồ là đang trên thảo nguyên lưu truyền dung khê chẳng lẽ ngươi là người trong thảo nguyên bản đồ này ngươi cũng có thể xem hiểu khó trách thượng nhân coi trọng ngươi để ngươi chủ trì lần hành động này húng đ ô đưa ra ngón tay cái tán thưởng rất thật tâm thật ý sau lưng hoàn nhan b ắ c thắt một khối h ộ gỗ có mặt mũi bồn u lớn nhỏ nghe vậy hướng phía dung khê nhìn lại trong mắt tham cứu tay phải của hắn cũng theo bản năng lướt qua h ộ gỗ ở trong đó chứa chính là củng càn k h ô n đại trạch đồ đặt ở một chỗ lam kim bằng chảo bằng chảo này là kim bằng vương tập cổ xưa tương truyền t ộ k h cũng là thân binh chỉ có trong cơ thể có kim bằng huyết mạch người mới có thể nằm trong tay sử dụng người bên ngoài có được vô dụng giống như môn chủ ma trào môn nhiều nhất cũng chỉ có thể từ đó lĩnh hội ra một môn trào pháp võ học mà thôi đây cũng không phải chẳng qua là ta rất sớm trước kia sư từ trên thảo nguyên một vị pháp vương vi sư tu hành võ học đều là lấy thảo nguyên văn tự chỗ lúc này mới thông h i ể u một hai tính không được bản lãnh gì dung khê ngoài cười nhưng trong không cười đối với hướng đô lắc đầu đáp lại chú ý tới động tác của hoàn nhan bác ánh mắt ngội cùng đối phương nhìn nhau một chút nhìn cực kỳ bằng thẳng khiến hoàn nhan bác trầm tính lại bát đại vương tộc cũng không phải là nhất tộc nếu như dung khê là người trong vương tộc khác như vậy cùng hoàn nhan bắc không những không phải bằng hưu còn có thể là đ ị c h nhân chẳng qua hoàn nhan bắc tình nguyện tin tưởng dung khê là bằng hưu mà không phải đ ị c h nhân dù sao nếu như không phải đối phương hán chuyên tâm truy đuổi cũng chỉ có lam kim bằng chảo đối với sinh mệnh chi tuyển lại là hoàn toàn không có nghe thấy chương bảy trăm tám mươi mốt thương minh đại trạch hai dung khê nói tới cổng vòm đá xanh trôn ở thương minh đại trạch xung quanh bên ngoài bãi nơi này vờn quanh đầm lầy địa thế liên miên chập trùng gần như là mỏ kim đáy biển người bình thường muốn tìm tới một chỗ một chỗ đào tiến hành thảm thức tìm tòi sợ là râu ria trận nhìn cũng không tìm tới có c à n khôn đại t r ạ c h đồ gợi ý nơi đây lại là ít ai lui tới hình dạng mặt đất trăm ngàn năm cũng chưa từng biến hóa huyền bí chỗ mọi người cũng là rất nhanh tìm được cái này chôn sâu ở dưới đất cổng vòm do hoàn g nhan bắc cầm trong tay dưới lam kim bằng trào đ ả o d ơ vớt bóp đại địa liền bị đ à o ra một mảng lớn động sâu xuống đất chừng mười m sâu lúc này hiện ra cổng vòm đá xanh dấu vết khiến đám người rung khê tinh thần vì đó r u n g một cái mặt lộ vẻ vui mừng cổng vòm đá xanh này chẳng qua là một cái nguy trang dưới mặt đất không cửa chỉ có đường hầm cửa vào xoay trái thông qua một đoạn hành lang liền có thể thẳng vào đầm lầy đáy nước thủy cung bên trong tìm được sinh mệnh tri tuyển như vậy ta đi xuống trước các ngươi cùng lên đến hoàn nhan bác ngươi cuối cùng lấy trào pháp đem đảo đới ra đất đá lần nữa hốt nhiếp đắp lên miễn cho đại tuyết l ĩ n h cùng người của bích hà trang phát hiện coi như thật bị phát hiện cũng muốn tẫn lực trì hoãn dùng khê tinh thần sáng láng đã tính trước đem hết t h ể an bài ngay ngắn rõ ràng cũng trước hết nhất nhảy xuống đường hầm bên trong tiếng gió vun vút đem lọn tóc giơ lên sau khi hạ xuống tứ phương nhìn quanh mỉm cười nở rộ đám người hạ hương đi theo phía sau rơi vào sâu thổ chi bên trong quả thực phát hiện ủi cửa đá bên trái là một cái cao hai mét đường hầm cửa vào đen thùi lùi một mảnh p h ẳ n g phất một con mở ra cự thú miệng nhắm người mà vệ tương truyền cái này đường hầm dài ước chừng một vạn ba n g h n hai trăm m ư ơ i sáu mét do bắt đại vương tộc hao phí món tiền khổng lồ triệu tập trên đời đ ỉ n h phong nhất thợ khéo mở đi ra là đại thảo nguyên cũng là cả phiến thiên địa kỳ tích một trong ngay lúc đó đẩy nhanh tốc độ thợ thủ công có ba trăm vị đêm ngày hao tốn thời gian ba tháng trải qua trùng điệp hiểm trở cuối cùng thành công duy đáng tiếc là bọn họ thành công thời điểm cũng là bỏ mạng này dùng khê l ư n g đeo bọc hành lý trong miệng không ngừng một tay cầm cằn k h ô n đại t r ạ y đồ một cái tay khác chẳng biết lúc nào đã điểm một chi màu đỏ đến phát ra ấm thất bại ánh sáng chiếu dọi đường hầm cái này đường hầm khoảng là khắc đá trên dưới lại là một chủng loại như thủy tinh thủy tinh đồng dạng chất liệu thỉnh thoảng có âm thanh nhỏ dọn từ đỉnh đầu truyền đến tí tách tí tách rất tan khớp đây là vương tộc thật là lòng dạ độc ác còn không bằng bẻ gãy thợ thủ công xương tay khiến bọn họ không thể viết chữ độc c â m miệng của bọn hắn khiến bọn họ không thể nói chuyện tốt xấu cũng cho người lưu lại một cái mạng xuất sinh trong miệm vướng đô lầm bầm c h ọ mọi người rối rít vì thế mà hạng ương cũng không nhịn được quay đầu lại mắt nhìn đại hắn này cũng không biết là thiếu thông minh vẫn là thật hung tàn tóm lại cái này náo mạch kín không quá bình thường những tiêu công tượng rất rõ ràng đều là dựa vào tài nấu nướng ăn cơm không thể nói chuyện còn chưa tính liền l ờ i viết không được càng không nói đến tiếp tục lấy tay nghệ mưu sinh còn không bằng trực tiếp chết dứt khoát nói không chừng vương tộc còn cho bọn hắn người nhà đưa lên hợp lý thù lao từ xưa thiên gia đều không tỉnh không chỉ thiên gia phàm là có chút thực lực, lại có cái nào không phải đối với kẻ yếu muốn gì cứ lấy có chút cảm thán chính là yến thu cái này ma môn hát s á t nhất mạch đệ tử hình như cũng có một phen chuyện cũ giọng nói hí hư mọi người câu được câu không trò chuyện đi ước chừng n ử a trình đỉnh đầu sáng tỏ thông suốt không còn trước kia sơn đen mà đen một mảnh phảng phất trở lại trời xanh phía dưới trên đầu lại không là đen nhánh bùn đất cùng ầm ư ớt hòn đá mà là màu xanh t h ẳ m nước sạch từng vòng từng vòng v ầ n g sáng chiếu sạc từng tầng từng tầng gợn sóng dập dờn thô thô nhìn lại lại phảng phất là trong nước đúng là du động đ ế n bằng ngất í n h bằng ngàn tỷ nhỏ bé bơi t r ù n thâm trầm màu lam bao trùn toàn bộ đường hầm hành lang đây là hoàn nhan bác cạnh chỗ nước có lẽ là sinh mệnh c h i nguyên dựng dục đếm cũng đếm không xuể trong nước sinh vật các cua tôm trùng v â n v â nhưng n thương minh đại trạch cũng là phải trong lôi trạch hồ chính là công nhận hồ chết sinh cơ diệt tuyệt há lại sẽ xuất hiện như vậy đếm cũng đếm không xuể bởi t r ù n g là lôi khí giữa thiên địa mạng giải tán đâu đâu cũng có lôi khí tùy ý một điểm đều đầy đủ dẫn nổ trăm trượng phương viên phạm vi trôn vùi hết thảy chẳng qua là ở chỗ này cùng lôi trạch thủy dung hợp từ nguyên bản vô hình vô chất biến thành hiện tại có hình có chất cái này thương minh hồ sở dĩ lại xưng là lôi trạch cũng là bởi vì cái này nếu như không có nước này xuống hành lang chúng ta muốn đi vào thủy cung bên trong muốn bơi qua cái này trùng điệp lôi khí đừng nói nữa đỉnh đầu chúng ta phía trên chính là trôi lơ lửng ở trên mặt nước dễ hiểu nhất một tầng các vị tự hỏi có chắc chắn hay không vượt qua mở miệng tắc đắp vẫn là dung khê người này hình như thông h i ể u không ít bí ẩn liền quỷ thủ long bà cũng không thể không tâm phục nơi này người kiến thức bên bác không tệ đúng là như thế đại chu thiết lập tại đông hải quân hộ chỗ cùng cực đông c h i địa có liên lạc thường xuyên tới đây chọn lựa lôi trạch chi thủy nghiên chế vũ khí bí mật uy lực hết sức kinh người hạ huynh ngày đó ngươi lôi đ ỉ n h vạn quân uy lực tuy mạnh lại cũng chỉ là sáng lập nếu như ở trong lôi trạch hồ này tu luyện cái ba năm hai năm tan lôi trạch chi ý ở đào pháp bên trong võ công tất có tinh lý. đối với lời của dung khê hạ ương cũng là nghe lọt được một chút không chỉ là lôi trạch nếu như khả năng hắn còn muốn lưu lại đông hải một đoạn thời gian kiến thức một phen chân chính biển rộng đối với thất đại hạn tăng lên cũng sẽ có cực lớn rút í c h cái này giống một cái họa sĩ chẳng qua là xuyên thấu qua ngữ ngôn văn tự bức họa hiểu biết biện rộng cuối cùng chẳng qua là phiến diện khó mà đem thần thủy miêu tả đi ra chỉ có thấy tận mắt tự mình cảm xúc mới có thể mượn từ đáy lòng bắn ra này chút ít linh cảm chân chính vẽ ra truyền thế chi tác thất đại hạn như vậy cái thế đao thuật là si vưu từ thiên địa trong tự nhiên cảm lộ sáng chế ra nếu quả như thật muốn đem phát huy phát huy vô cùng tinh tế tất phải cũng muốn từ thiên địa trong tự nhiên hấp thu chất dinh dưỡng cái này còn không chỉ nếu như nhiệm vụ lần này thuận lợi hạ ư ơ n g còn đem thu hoạch thất đại hạn c h i sơn sập cùng phong bạo hai thức vô luận chiến lược vẫn là tu vi rất nhanh lại có một cái tăng lên trên diện rộng cũng nên tìm một cái địa phương an tĩnh tiềm tu một đoạn thời gian duy nhất làm hắn do dự chính là chỗ này nằm ở cực đông tri địa hắn lại suýt nữa giết chết sở thương lan lỡ như đám này thổ dân tìm hắn để gây sự sẽ không tốt hắn chỉ muốn thanh tu không nghĩ lâm vào không ngừng không nghĩ phiền thoái bên trong chính là không biết sinh mệnh tri tuyển có phải hay không giống như lời n g ư ờ i nói thần kỳ như vậy vĩnh bảo thanh xuân vĩnh bảo thanh xuân một đường trầm mặc lòng bà cũng thấp giọng n ỉ non thanh tú gương mặt lên đỉnh đầu màu lam dòng nước chiếu dọi thần thái vô cùng trong mắt cũng thiếu có toát ra khát vọng đối với một ít nữ nhân mà nói tử vong cũng không tính cái gì chỉ có thời gian mới là địch nhân lớn nhất nhân sinh bi thương có ba mỹ nhân tuổi xế chiều anh hùng mặt lộ hết thời hai người sau lại không để mỹ nhân tuổi xế chiều một hạng thuận lợi xoắn suýt bao nhiêu thiếu nữ đau khổ cùng thời gian thi chạy lại chỉ có thể trơ mắt nhìn khỏe mắt nếp nhăn chất đống sợ hãi trong lòng càng ngày càng tăng bao nhiêu phong hoa tuyệt đại mỹ nhân lúc tuổi còn trẻ kinh d i ệ m võ lâm tuổi già như cũ chẳng qua là một cái nguy lao thái bà cho dù quỷ thủ long bà như vậy ở võ đạo thành tựu vô cùng cao nhân vẫn là người là không nghĩ già đi nữ nhân long bà đều có thể an tâm nếu như không sai sinh mệnh chi tuyển nhất định có thể để ngươi được như nguyện chẳng qua chúng ta lúc trước đã nói xong này suối hơn phân nửa muốn thu thuộc về lục â m thượng nhân tất cả sau đó mới là các vị chuyến này thù lao hô cuối cùng đã tới đi suốt ở mấy người phía trước nhất dung khê thở một hơi dài nhẹ nhõm ánh nến đột nhiên bóc t ắ t chỉ có đỉnh đầu màu xanh thảm ánh sáng chiếu g ọ i hạ ương mấy cái từ đường hầm hành lang bên trong nhất nhất đi ra đi tới một đám người lớn công đảo móc đúc lũy trong không gian 782, thương minh đại ba. không gian vương vức có màu lam tia sáng phẳng phất dòng nước do hai bên chậm d à i hướng phía ở giữa lưu động đã rung nạp trăm người s ó n g vai rộng rãi lại thoải mái hai bên thật dày trên vách đá leo lên lấy dây leo đồng dạng tái thực lẫn nhau giao thoa dây d ừ a liên tiếp như lưới tản ra yếu ớt mùi thương át ngửi thấy về sau làm cho người đầu góc sướng sướng sáu người chính đối diện lại là một cái khảm ở hai bên thật dày trong vách tường to lớn thủy tinh môn hoàn toàn thiên thành ánh sáng thâu rực rỡ chiết xạ tình cảnh bên trong khiến người ta có thất thần trong chốc lát sáu người lập tức hai mắt mở to nhìn lại màu trắng hình như mối biển đồng dạng kết tinh hình dáng mắt cát đứng sừng sững lấy hai cái to lớn màu đen pho tượng đầu rắn thân người lộ ra trang trọng trang nghiêm lại không phải tà ác hình như một loại nào đó trong thần thoại hộ pháp thần linh pho tượng ở giữa kẹp lấy bốn khối sửa lại thạch đồng dạng bình đài từ bên trong cốt cốt ra bên ngoài bốc lên mang theo nhiệt khí nước suối trong gheo trong suốt tựa như thế gian nhất thuần không phải sen lẫn nửa điểm dư vật thần thủy đây chính là sinh mệnh tri tuyển thật sự có những thứ này huống đô sờ một cái chán c ư ờ i toe toét miệng rộng tràn đầy kinh ngạc nói cho dù là xuyên t ấ u qua thủy tinh môn hắn như cũ có thể cảm nhận được cái kia trong suối nước gần chứa đầy đủ linh khí từng giờ từng phút đ ề u ẩn chứa lực lượng không thể tưởng tượng nổi không nên khinh thường đây chẳng qua là c h i ế c xạ ra huế tượng các ngươi lại nhìn kỹ một chút hạng ư ơ n g hai mắt như luốc biểu lộ nghiêm túc như lâm đại đ ị n h hơn người tinh thần chi lực bắn ra đến dưới thủy tinh môn tránh khỏi cái kia rượu nhân vầng sáng thấy được đếm cũng đếm không xuể bạch cốt không ít đã vỡ thành một phấn chất đóng ở cùng một chỗ hình như bột giặt nhà xưởng chất có mấy cỗ thi thể nhục thân bất hủ hiển nhiên tu vi cực kỳ cao thâm cừng giả trải qua hạng ương nhắc nhở còn lại năm người tập trung nhìn vào quả nhiên không phát hiện được cùng chỗ tầm thường những kia bạch cốt trải qua không biết đã bao nhiêu năm coi như có mấy trăm có được hẳn là lúc trước đã thông hành lang đường hầm công tượng cái kia mấy cố nhục thân bất hủ thi thể cũng rất là bắt mắt dẫn động mọi người riêng phần mình cảnh giác nhất là hoàng nhan bác c u ố n tái tóc ngắn lắc lư thân thể hùng tráng rung động t r ứ n g mắt một đôi mắt hổ gắt gao nhìn qua trước cửa một cỗ thi thể cỗ này huyết thống hôn mạch liên hệ cho dù trải qua mấy chục năm vẫn như cũ đồng bộ chặt chẽ người này hẳn là kim bằng vương tộc huyết mạch đích hệ hẳn là bị mất lam kim bằng trảo vị tia cao thủ nơi này một cái liền nhìn rõ ràng bọn họ là chết thế nào chẳng lẽ còn có cái gì h u n g hiểm tiến thu tay háo xúc động khép tại bên trong hai tay tùy thời chờ phân phó lúc đến hắn đã, đã nghe qua rung khê giảng thuật qua không được thiếu đi bí ẩn lại như cũng không nghĩ ra những cao thủ này là như thế nào chết ở chỗ này hai cái khả năng thứ nhất các ngươi chú ý tới nơi này hai bên vách tường dây leo không có đây là quỷ lôi dây leo thuộc về một loại cực kỳ đặc thù thực vật giàu có tính công kích tán phát mùi hương nếu gặp máu tươi có thể kích phát lôi điện chi lực có ít người khả năng chính là chết ở quỷ lôi dây leo cái thứ hai khả năng chính là một số cao thủ ý đổ lấy cường lực sông phá mặt này vách tường tiếng bởi vậy đã dẫn phát bất chắc bị phản kích xinh xinh đánh chết dung khê giọng nói khó lường hình như cũng ở hiệu lầm rốt cuộc là loại kia hoặc là cả hai cùng có đủ cả hạ ương cũng không phải rất để ý những này dù sao dung khê trên đường đi kiến thức rộng rãi lại dám tự mình mà đến không sợ những nguy hiểm này khẳng định là có đề phòng hãn càng chuyên chú chính là dung khê nói tới nói như vậy trước mặt đây là vách tường tiếng mà không phải thủy tinh đại môn cái này nói thông được bởi vì cái này vốn là bát đại vương tộc cô ý đục thông đường tắt chỗ không thể nào vừa vặn vừa ở chẳng qua rất lâu trước kia phía trên lôi trạch sẽ thường xuyên tản mạn khắp nơi một loại tương dịch chính là điểm điểm sinh mệnh c h i tuyển cặn bã cùng lôi trạch thủy dong cùng m à thành đồng d ạ n g có một chút công hiệu chính là khó được luyện công tài nguyên ở một ít người trong miệng thành lưu tương phi dịch hôm nay chúng ta cần phải có thể trở thành xa và đến nay mở ra nơi này nhóm người thứ nhất có lẽ cũng là duy nhất một nhóm người dung khê như cũ như một cái không gì không biết trí giả hêm thai mà nói lúc nói chuyện g â y nổi lên c ả n k h ô n đại chạch đồ lại đem t r ư ớ c đạt được giao nhân châu trải phẳng ở trên tay ta ngược lại thật ra không tin chỉ là một mặt chết tường có thể đem bực này cao thủ đánh chết tiến thu một mặt hoài nghi mặc dù hắn là ở trong sân cảnh giới người thấp nhất nhưng xuất thân ma môn bực này bắt nguồn từ xa xưa thế lực bá chủ thế lực kiến thức lại không nông cạn nhưng lại chưa bao giờ đã nghe qua bực này kỳ dị vật vậy ngươi liền thử một lần đi nhớ kỹ thuần lấy chân khí đậm nệm cũng không cần xuất toàn lực như vậy có chúng ta ở một bên l ự c t r ậ n cũng có thể giữ được x u ố ngươi n g d u n g khê bíu môi hướng phía yến thu cười nói ở khích tướng hình như cũng không thể xác nhận mình suy nghĩ muốn xuyên thấu qua người bên ngoài tới xác thực chuẩn tin tức này hạ ư ơ n cũng nổi lên hứng thú mặt lộ tò mò nếu như cái này thủy tinh tưởng thật có thần kỳ như vậy công hiệu chẳng phải là so với trên đời cường đại nhất thần bình còn muốn lợi hại hơn nghe dung khê nói như vậy tường đá này hình như có thể hấp thu công kích chuyển hóa về sau hóa thành mạnh hơn mạnh hơn lực đạo trở về chân thật đơn giản t h ầ n khí đến lúc đó lấy đồng dạng chất liệu đã luyện thành một mặt tâm c h á n gặp cao thủ để thuẫn liền đánh thiên hạ còn có ai là đối thủ tốt ta cũng phải thử một lần nhìn một chút có phải thật vậy hay không như như lời ngươi nói như vậy tiến thu cũng là dứt khoát cùng nói là tranh cãi không bằng nói là nhờ vào đó thỏa mãn thịnh vượng lòng hiếu kỳ không chỉ hắn liền quỷ thủ long bà bực này tiền bối cũng đứng yên ở cạnh rất hứng thú quan sát lại ở tiếng nói của hiến thu vừa rồi rơi xuống núp ở trong tay háo tay phải đ ố n g nhiên nô ra v ậ n khí hướng phía cái kia vách tường kiếng đẩy ngang một trường t r ư ờ n g ấn đen nhánh cùng người thường bàn tay bình thường lớn nhỏ cũng không phải hát sát trưởng mà là hát sát thủ bàn về u y lực hậu thiên đại thành cơ bản có thể t i ế c được xem ra hiến thu mặc dù hiếu kỳ nhưng còn biết nặng nhẹ hạ thủ đã là lưu lại không biết bao nhiêu lực đánh xong một trường này hiến thu công lực đề tập ụ t trung tinh thần nhìn chằm chằm vách tường kiếng hạ ương mấy cái cũng là rối rít cảnh giác mắt thấy màu đen trưởng lực khắc sâu vào vách tường kiếng bên trong tạo nên một trận phảng phất gợn nước hình dáng sóng hình dáng vầng sáng sau m ộ t khắc phảng phất c h â u đất xuống biển tiêu thất vô tung ngay sau đó vách tường tiếng điện quang lấp lóe hỏa hoa bắn tung tóe hướng phía yến thu phương hướng nổ bắn ra một đạo chấp giật trận nhìn ánh sáng màu làm khoảng cách phảng phất một đầu gầm thét giữ tận c ự long cái này mẹ nó đối với lúc trước trường lực kéo lên gấp trăm ngàn lần cũng không thôi một cách này yến thu tiếp được nhưng cũng khó tránh khỏi bị thương nếu là chạy nữa chạy chút máu dẫn động hai bên quỷ lôi dây leo công kích cũng là rất phiền t o á i cũng may hoàn nhan bác thích hợp xuất thủ lấy lam kim bằng trảo huy v k chương p rách, đem cô đem bảy trăm tám mươi ba ngoài ý mướn trong mắt mọi người bày ra ở vách tường kiếm trước kia mấy cỗ thi thể trải qua nhiều năm cũng chưa từng mục nát Tất nhưng i thiên thiên như nếu như đối n thủ là mảnh lôi trạch này như vậy hết thể liền rất là khác biệt chí ít đặt ở trong mắt mọi người chưa cao thủ gì có thể lấy sức một mình đối kháng toàn bộ lôi trạch thậm chí khó nghe chút nói mấy người kia có thể lưu lại hoàn chỉnh thi thể đã coi như là vận khí tốt chút xui xẻo bị lôi trạch chi lực đánh thành thịt nát xương tan còn không biết có bao nhiêu người những kia chất đống trên mặt đất bổ xương có lẽ liền đã bao hàm một chút cao thủ như thế nào thủy tinh cung này trong mơ hồ cùng lôi trạch liên thành một thể ngươi công về phía thủy tinh kỳ thực chính là ở công về phía lôi trạch còn tốt ngươi tính toán thông minh chẳng qua là thử không hề từ bỏ m ắ t suất toàn lực không phải vậy chúng ta nói không chừng đều muốn bị ngươi liên lụy sắc mặt của dung khê cũng là lộ ra chút ít vui sướng không nói chuyện bên trong không thang người cùng yến thu sặc một câu ngược lại đối với hạ gương mấy cái nói chuyện ban đầu khoảng cách hiện tại đã quá lâu quá lâu không có người biết đến như thế nào mở ra lôi trạch này dưới đáy thủy tinh c u n g chúng ta chỉ có thể từ thảo nguyên đại tắt mãn một mạch lưu t r u y ề n phương pháp bên trong tìm một tuyến cơ hội dựa theo tắt mãn nhất mạch suy đoán cái này thủy tinh chất liệu đặc thù chính là thiên địa sinh thành không những đến cứng rắn trí kiên hơn nữa cùng lôi trạch tương liền trao đổi lấy man lực là không cách nào cưỡng ép mở ra cho nên phải dùng đến máu của thần thú giao nhân châu cùng ba thanh chí cương trí cường thần binh đến giút đỡ nguyên bản y ế n thu nghe được dung khê sạc âm thanh muốn cãi lại lại nghe thấy người này một mặt nghiêm túc kể rõ mở ra cái này thủy tinh vách tường phương pháp theo nhịn rơi xuống tính tâm lắng nghe những người còn lại càng là như vậy trong tay ta cầm chính là giao nhân châu trí tình trí nghĩa có thể nói là thế gian đã đến mềm đạt được cũng rất không dễ dàng lại chỉ có một lần sử dụng cơ hội một hồi ta sẽ dùng cái này châu làm trung tâm thông qua giao nhân châu tới điều hòa khước tà ma đao thiên khắp thiên thủ cùng lam kim bằng chào tam đại thần bình cương manh chi khí cuối cùng thì do hoàn nhan bác ngươi bước ra một giọt tinh huyết dung nhập trong viên châu này nhớ kỹ nhất định phải là tinh huyết không phải vậy thần thú huyết mạch không đủ nồng hậu dày đặc rất có thể thất bại trong găng thớt dung khê hình như đánh thời gian rất lâu phúc c ả o một khoan khoái liền dừng lại không được chẳng qua hạ gương mấy cái nghe được cực kỳ d ụ n tâm là thắng hay thua a n thịt vẫn là huống gió tây bắc liền đều xem cái này biện pháp đáng tin cậy không đáng tin cậy đang xuất thủ trước ta cuối cùng hỏi một câu ngươi phương pháp này có mấy thành phần thắng thiên cấp tiên thủ của ta phân thuộc đạo gia hạ ư ơ n g ma đao không cần nói nhiều ma khí xâm nhiên chính là ma binh lỡ như chở một lúc linh tính không kiểm soát lẫn nhau đánh nhau chết sống đi lên đưa tới lôi c h ạ c h phản ứng ngươi có nắm chắc k h ô n g chế ở quỷ thủ long bà ở dung khê bảo về sau dương mắt hỏi thăm mặc dù nàng cực kỳ mong cầu có thể làm người vĩnh bảo thanh xuân sinh mệnh chi tuyển nhưng có lúc cũng phải vì lo lắng thắng trước lo lắng bại chí ít nên nghĩ kỹ đường lui mới là nàng có thể sóng to gió lớn một đường gắn gượng g qua tới trừ võ công có chút cần thiết cẩn thận cũng là rất mấu chốt một điểm long bà yên tâm giao nhân châu đúng là toàn bộ kế hoạch vẽ dòng điểm mắt một bước ta không dám hứa chắc nhất định có thể thành công nhưng cũng có bảy phần nắm chắc nếu như các vị đồng tâm hiệp lực như vậy lại thêm một phần Tám ta thể một thượng đánh phần khả cho nhân hắn năng, rằng cũng có cực eo, đã đây lấy là về õ đạo đoạt được, kiến không thôi diễn người tin ta, nhưng cần phải tin nhưng cần tưởng thượng nhân. thức thể ta, các có v phần đã dẫn phát lôi trạch chuyện này không có khả năng lắm đến lúc đó trong các ngươi thần bình dường cương chi khí máu của thần thú ẩn chứa thiên địa chi lực sẽ dung hợp hết vào trong giao nhân châu châu này huyền liền diệu chờ một lúc các ngươi liền sẽ thấy dung khê rất kiên nhẫn giải đáp khiến mấy người đều dễ dàng không ít chí ít dung khê đối với một ít tình hình sớm có đón được có kế hoạch chính là chuyện tốt hơn nữa hắn nói tới lục â m thượng nhân càng làm cho mọi người an biên định tâm hoàn đây là tìm hiểu thiên n h â n thủ đoạn không phải tiên thiên có thể tưởng tượng thương nghị thỏa đáng huống đô cùng yến thu hai cái rút lui một bước ủy thủ long bà hạ ương hoàn nhan bác ba người đi về phía trước ba bước cùng dung khê song song mà đứng đối mặt vách tường kiếng xuất thủ dung khê cắn răng hung hăng nói một câu lòng bàn tay hất lên g i a o nhân trâu vẹo một tiếng bay đến giữa không t r ú n g kéo lấy màu làm cái đôi ở dung khê chân khí dưới sự k h ô n g chế trôi lơ lửng ở khoảng cách vách tường kiếng xa ba mét địa phương chậm rãi chuyển động xoay giữa vang lên dao nữ tiếng ca du dương mà mờ ảo h ạ n ư ơ n g trở tay vô hộp đao c h ấ n ma khước tà đại đao vụt một tiếng từ trong hộp bay lên tranh nhưng đao minh vòng quanh nồng đậm hung ma chi khí đâm về phía giữa không trung giao nhân châu cũng may nửa đường ngừng quỷ thủ long bà cùng hoàn nhan bắc cũng là cùng nhau vận dụng trong tay thần binh một cái là kim bạch giao nhau sắc thái hoa m ị thiên khớp tiên thủ một cái là lôi c u ố n phong lưu mơ hồ giữa phảng phất một đầu màu lam đại bảng dương cánh bay lượn làm kim bằng trào ba thanh thần binh dây dưa cùng nhau đinh đương giữa va chạm vây quanh giao nhân châu không ngừng xoay tròn một cô ý niệm mạnh mẽ từ trong thần binh phát ra một cô mãnh liệt linh khí lẫn nhau trong đó bên trong linh tính hoàn toàn bị bức bách đi ra trong đó có một món nho nhỏ nhạc đệm khiến mọi người trở tay không kịp chính là khước tà đại đao ở giao nhân châu thiên khắp tiên thủ cùng dưới áp lực của l a m kim bằng trào vậy mà tại mũi đao chậm rãi diễn ra đen như mực chất lỏng chảy xuôi thành tuyến từ không trung rơi xuống tư tư hủ thực mặt đất hạ ương nhìn thấy một màn này trong nội tâm đại h ỉ suýt chút nữa nở nụ cười lệch miệng cái này thật đúng là có trái tim trồng hoa không hao phí mở vô tâm cắm liễu liêu xanh un khước tà vốn là tuyệt thế thân phong chẳng qua là xuất thế thời điểm bị lôi kiếp bị bị thương linh tính sau đó trải qua ma đào chủ nhân đ ờ i thứ nhất cùng nhiều cái luyện khí đại sư nghiên cứu tìm được để nó khôi phục đ ỉ n h phong thời điểm phương pháp đó chính là do phàm nhập ma ra ma nhập thần bởi vậy trèo núi tạo cực kỳ duy đáng tiếc là làm lúc ma đào chi chủ trí khí chưa hết t h ủ chứ ở phật môn chứng đạo cao thủ thủ hạ khước tà bởi vậy trải qua hơn ba trăm n ă m yên lặng ở vũng bùn giữa ma tính càng tụ càng dày đặc lúc đầu dựa theo hạ hương đánh giá muốn chân chính mở ra khước tà thần phong hoàn toàn trừ bỏ thân đao bên trong ma khí tiên thiên chỉ sợ đều không làm được đến chỉ có thiên nhân mới có thể thành công hiện tại mượn ngoại lực vậy mà gia tốc trừ bỏ khước tà m à tính bước này tìm không biết tiết kiệm được bao nhiêu công phu lại là niềm vui ngoài ý muốn theo quá trình này liên hồi khước tà phong mang càng phát cường thịnh thân đao ánh sáng trói mắt thậm chí dẫn động phía dưới trong cơ thể hạ ương chân khí liễm mang như dao người lao tương ứng nhất cử vượt trên dao nhân châu cùng hai thanh thần bình khác không tốt hạ ương mau mau áp chế ma đao của ngươi d u n g khê t h ấ y thế thất kinh không ngờ tới có loại chuyện lạ này phát sinh càng không có nghĩ tới khước tà lợi hại như thế tiếp tục nữa sợ là thất bại trong g ă n tớp trong thời gian ngắn lại không muốn lấy tiến vào thủy cung thu lấy sinh mệnh chi tuyển chuyện quỷ thủ long bà cùng h o à n nhan bác cũng là lo lắng không dứt cùng tâm thần liên tiếp thần binh vậy mà tại e ngại n trôi này ma đao đây là có chuyện gì chẳng lẽ ma đao thật sự mạnh như vậy t r ư ơ n g bảy trăm tám mươi b ố đi vào biến cố phát sinh chỉ ở ngắn ngủi trước mắt lực lượng của khước tà tăng nhiều liền hạ ương cũng hơi có chút trở tay không kịp vội vàng lấy tâm thần dẫn dắt liệm giấu đi mũi nhọn m à n g đem cố này muốn hủy diệt hết thệ hùng diễm ép xuống hô còn tốt h o à n nhan bác là lúc này dung khê thợ thật dài nhẹ nhõm một cái nguyên bản con mắt trận to khôi phục bình thường vội vàng hướng lấy một bên hoàn nhan bắt nói giữa không trung trải qua hạ ương có thể áp chế k h ư c t à lần nữa cùng thiên k h ấ p t i ê n thủ làm kim bằng trào vây quanh trung tâm giao nhân châu xoay tròn lẫn nhau giữa nhiều chút ít bọn họ khó có thể lý giải được liên hệ nhất là giao nhân châu trải qua thần bình phong mang tôi h sinh hình như càng phát mượt mà trong suốt trong hạt châu mơ hồ có hai cỗ lực lượng b ả n g bạc đang dây dưa cắn ư ớ t nhưng thủy trung khó mà hòa hợp một thể hoàn nhan bác t h u cậy khuôn mặt nguyên bản không biểu lộ bỗng nhiên thân thể run l ú y đầu đổ mồ hôi lạnh vỡ môi khô cạn ngay cả như là thép mội râu coai nón cũng mềm nhún rơi xuống phảng phất gặp cái gì đã thương nặng thâu đen ngón trỏ tay phải đầu ngón tay hướng phía giao nhân châu chỉ đi từ từ ra bên ngoài dịn ra một giọt màu vàng như thủy ngân huyết dịch thần bí mà cường hãn mỗi lần bị thúc ép đến trong không khí lập tức đã dẫn phát linh khí triều dâng khiến trước mắt mọi người xuất hiện một màn huyết tượng đó là xa vời trên đại thảo nguyên mấy vạn mét trên bầu trời gió mạnh treo ngược khí lưu như thác nước thả xuống cánh mấy chục mét to lớn chim bằng ở trong đó sôi trào v ẫ y vùng ánh sáng vàng như diễm vũ linh như kiếm tràn ngập bầu trời bá chủ vô lượng vĩ ngạn khí t ư c hạ ương nhìn một màn này hồi tưởng lại cùng hoàn nhan b ắ c lúc giao thủ đối phương hộ thân kim bằng pháp tướng quả thực cùng chim bằng này cực kỳ tương tự chẳng qua một lớn một nhỏ mà thôi dòng máu màu vàng nóng đương nhiên sẽ không là máu người từ một loại nào đó trình độ đi lên nói tương tự hoàn nhan b ắ c như vậy bát đại vương tộc cũng không phải nhân loại bình thường mà là người cải tạo có không giống bình thường lực lượng lại ở huyễn tượng biến mất trong n g a y mắt giọt máu bắn nhanh hướng về phía giữa không trung giao nhân châu huyết dịch dung nhập giao nhân châu đồng thời ba thanh thần binh cũng từ giữa không trung rơi xuống bị chủ nhân thu hồi h u ấ đô cùng yến thu một mực khẩn trương đứng ở mấy người phía sau quan sát chỉ thấy được giao nhân châu cùng hoàn nhan b ắ c bức ra tinh huyết chậm rãi d u n g hợp từ đó tách ra một đạo đâm người vầng sáng ở cái này vầng sáng chiếu d ọ i xuống vị kia ở phía trước giao nhân châu vách tường kiếng t r ợ t n h ộ t nhạo lên một tầng đồng dạng trói mắt chập trùng vầng sáng cả vách tường theo cái này vầng sáng đang vặn mẹo xoay tròn bức tường mặt ngoài cũng không còn là vô cùng cứng rắn thủy tinh mà là phảng phất hòa tan sát tầng tầng bong ra từ n g màng từ từ đốt thủng một tầng người cao lỗ hổng chân chính đả thông một đầu vốn không khả năng xuất hiện đại môn thân tích đích thật là thân tích lực lượng như vậy hòa giải tạo hóa không phải sức người có thể đụng các vị chúng ta đi không nói nhiều nữa dùng khê với tay giữa không trung dao nhận châu lần nữa rơi xuống trên tay hắn nhẹ nhàng cầm đẩy cõi lòng mỉm cởi đối với mấy người hạ hương nói phá trừ cửa ải khó khăn nhất sau đó chính là thu hoạch thành quả lại có người nào không phải vui vẻ ra mặt trong đó trong lòng cao h ứ n g nhất nợ nụ cười nhất hăng hái vẫn là hà hương tới đi sinh mệnh tri tuyển khước tà đao giải phong là niềm vui ngoài ý m u ố n bớt đi hắn rất nhiều công phu vô tự thiên thư nhiệm vụ ban thưởng cũng là dễ như t r ở bàn tay một thức phá h ả i đã làm cho hắn võ công leo lên chật tăng mấy bậc lại được hai thức chắc chắn như hổ thêm cánh mọi người chỉnh lý tốt tâm tình vượt qua trước cửa cốt sơn tử thi một cái tiếp một cái bước vào cái k i a bị rung ra thủy tinh đại môn nhưng khi bọn họ không tiến vào được lâu nguyên bản chất đống trên mặt đất thủy tinh chất lỏng lại ở một cỗ sức mạnh huyền diệu xuống đảo lưu tăng trở lại lần nữa điền vào ở chỗ lỗ hổng khôi phục trước kia bộ dáng hết thể giống như là một giấc m ộ n g bước vào trong vách tường không gian hạ ương có trong chốc lát không thích ứng thật giống như một mực sống ở trên đất bằng người chật leo lên mấy ngàn mét cao p h ò n g không những đầu góc mất trọng lượng một chút bị c h ó n g hơn nữa chân khí ngưng chắc chát, chát vận chuyển giữa cực kỳ không khoái cái này còn không chỉ chỗ này hoàn cảnh còn cùng r i ê n hy quận hà đông phủ phi tiên tri địa cực kỳ tương tự cách ngăn tinh thần do thắng biết lấy hạ ương bây giờ nguyên thần tri lực còn ch lại khó như đất bằng bình thường lên trời xuống đất tỏa thần cảm giác đập vào mi mắt dưới chân là các m ệ n đồng dạng bạch tinh hình dáng vật thể đ ạ p lên mềm mềm trước mặt lại là lại một mặt sáng trói trong suốt tường thủy tinh hai bên trái phải mới là lối đi trước kia thấy sinh mệnh chi tuyển cảnh tượng quả thực chẳng qua là bắn ra càn k h ô n đại t r ạ c h đồ chứa đựng chỉ tới tường thủy tinh trước kia hiện tại đã vô dụng mọi người cẩn thận một chút sẽ xuất hiện cái gì ta cũng không biết đi bên phải đ ó năm người nghi hoặc cùng ánh mắt dò xét cho nghĩ nghĩ giải thích một câu lại đưa tay chỉ hướng bên phải thật ra thì dưới loại tình huống này chia binh hai đường cho á dù dung khê hoàng nhan bác húng đô tiến thu một cái nhìn đều là thủ hạ của lục công thương nhân nhưng giới hạn trong xuất thân không phải thảo nguyên dị tộc chính là lại lịch không rõ hoặc là ma môn ma đầu cùng hát đạo cao thủ lẫn nhau cũng nhiều có hiểu lầm nhất là húng đô cùng yến thu hai cái mặt ngoài nói là lục â m thượng nhân sợ hai dung khê cùng hoàn nhan bác bị hạng ương cùng quỷ thủ long bà cho an toán cho nên sai phái tới tương trợ cao thủ vụ trộm cũng là lục â m thượng nhân dùng để giám thị bọn họ lại nhất trọng bảo hiểm quỷ thủ long bà ánh mắt lấp lóe ánh mắt như sóng nhất nhất quét qua dung khê năm người gật đầu giòn tiếng đáp ứng tốt thật ra thì nước này cùng xây dựng thần kỳ như thế chưa chắc chỉ có sinh mệnh tri tuyển mọi người thăm dò một phen cũng là tốt chẳng qua ta chuyện quan trọng nói trước một tiếng nếu quả như thật gặp vật gì có giá trị mọi người ngàn vạn phải tỉnh táo nước này cùng chỗ lôi chạch dưới đáy nếu như tùy ý xuất thủ rất có thể đã dẫn phát không thể dự đoán hậu quả không tệ võ công luyện đến chúng ta bước này đều là ngàn khó khăn vạn hiểm cần phải chất quý có cái gì đều có thể thương lượng cho dù thần công b í kỹ mọi người cộng đồng nghiên cứu cũng xa so với một người c h ầ m tư suy nghĩ học được nhanh huống đô lời còn chưa nói hết liền bị hạ ương cho đưa tay đánh gãy có động tĩnh ở bên phải tạm biệt lắm điều đi mau chỉ gặp hạ ương hai lỗ thai rung động bên cạnh lắng nghe hướng phía r u n g khê mấy cái nói một câu đã đong đưa hai tay cất bước hướng phía lối đi phía bên phải đi c ò n lại ngoài trên bên bãi một đám lúc nãy vừa chạy tới người rừng ở bên ngoài bãi cả người tròn áo lông trắng người đàn ông trung niên mở miệng nói ra chương bảy trăm tám mươi năm đại tuyết lĩnh người đến người đến nước chừng có chừng ba mươi cái lấy trung niên áo lông trắng cùng ba cái lao giả cầm đầu đúng là đông cực đại tuyết lĩnh tứ đại ngoại vụ trưởng lão võ công đều là tiên thiên nguyên thần đại thành đang h o à n g hốt phảng phất sông băng rời chuyển mang theo xâm nhập lòng người hàn ý bảy cái khuôn mặt khác lanh túc không chút biểu tình người háo xanh theo sát cái này tứ đại cao thủ về sau đồng dạng là cảnh giới tiên thiên đã bước vào tinh thần hóa ảnh cảnh giới cùng yến thu s ắ p xỉ như nhau còn lại cũng là trong chăm có một cao thủ hậu thiên thống nhất m ặ c thật dày màu trắng và tao háo đ ô i một loại màu vàng sáng dầu hình dáng vật chất tản ra một cỗ mùi gáy mũi những này háo trắng chính là do cực đông chi địa đặc thù vải vóc làm có thể ngăn cách nóng lạnh Các đứt đỉnh chi lực, phía trên lôi lực, bôi chi phía một ỡ bỏ hình dáng vật chất càng tăng mạnh hơn dáng càng tăng này cái vật m hiệu l ự cái và t c dụng, ở l ô chạch có thể rất là ớ n trình độ tránh khỏi xét đánh.、Chứ、những người n xét khỏi Chứ độ y cùng ò n người nhãn vân ngoài. có có chút mắt, chắt cái c ba bắt bộ đại đội mắt, Một ly là ở ở mặt gầy nam ước định đi trước đại tuyết linh thông phong báo tin người áo đỏ hương phiến che mặt thư hùng chớ phân biệt có chút quỷ dị một cái là áo trắng ngông trần lòng tin gặp khó không g ư ợ n g dậy nổi sở thương lan như ngây người đầu ngống như vậy rộng ở nơi đó thỉnh thoảng dẫn động một chút đệ tử tuyết linh kinh ngạc ánh mắt cùng nhìn có chút hạ hê tâm thái sở thương lan được trời ưu ái không những mặt gầy nam bực này người ngoại không được xem qua cho dù một chút trong núi đệ tử cũng sớm có bất mãn tất cả mọi người là người tuyết lĩnh dựa vào cái gì ngươi liền chiếm hết chỗ tốt l o n g ngươi quỷ quyệt khó phân căn bản khó mà dùng đơn thuần thiết ác tốt xấu tới đã phân biệt cũng chỉ có thể nói nhân c h i thường tình có khác một cái từ đầu đến cuối bồi bạn ở bên người sở thương lan nữ hải khói xanh tím tay háo lê đất váy dài trải lấy theo búi tóc mặt trứng ngống mật mà mắt to vụ sáng v ụ sáng tràn đầy lo lắng nhìn sở thương lan mục đích không phải rời đi hiển nhiên trái tim mộ thiên chi tiêu tử này cái này lưu trường lão vậy ta bích hà trang năm nay số lượng người háo đỏ nghe được người trung niên này trực tiếp ra lệnh những đệ tử tuyết lĩnh này góp nhặt vừa mới đi ra ngoài hiện lưu tương phi dịch sắc mặt tối đen vội vàng dò hỏi hắn mang theo sở thương lan không đi thời gian dài bao lâu liền trùng hợp gặp tuyết linh phái cái này một đội người đến thời gian mới vừa tới được đến cũng không nghĩ nhiều đem sự tỉnh trên đại thể tự thuật một lần cách làm này không thể nói sai dù sao vội vã thời gian mang theo đại đội nhân m ã ở lưu tương phi dịch xuất hiện thời gian đi tới lôi t r ạ c cũng đem đám người hạ gương cho ngăn ở bên trong chẳng qua hắn sau đó kịp phản ứng người tuyết linh ý đồ đến chỉ sợ có chút không đúng chẳng lẽ suy nghĩ thôn tính thuộc về bích hà trang bọn họ lưu tương phi dịch liên mạng ngươi là người của liên gia trái tim buộc lại trang tử lợi ích được mất vốn không có sai chẳng qua lại là vũ nục người tuyết linh ta chúng ta còn không đến mức là một chút lưu tương phi dịch liền h ố n g chú ý danh tiếng của đại tuyết lĩnh lần này chúng ta tạm thời chạy đến là sơn ông nhận được tin tức có lòng mang thai làm loạn người xoắn suýt cực đông tri đ i ệ một chút dân gian cao thủ muốn cấp đoạt lưu tương phi dịch đặc mệnh chúng ta đến viện trợ hiện tại góp nhặt bao、nhiêu? qua đi tự nhiên sẽ dựa theo dĩ vãng thành lệ cùng bích hà trang ngươi chia lãi ngươi có thể yên tâm không chỉ chúng ta bích hà trang các ngươi hẳn là cũng phái người đến đây chỉ là không có chúng ta động tác nhanh mà thôi về phần cái kia sáu cái kẻ ngoại lai nếu thật là là trong lôi trạch lưu tương phi dịch cần phải ẩn giấu không được quá lâu sau đó đến lúc cùng nhau giải quyết bọn họ trung nhiên áo lông trắng lúc nói chuyện ánh mắt lấp lóe ngừng ngắt giữa h i ể n lộ sắc cơ sở thương lan là đ ư ờ n g đại sơn ông đệ tử kiệt xuất nhất đối phương muốn giết sở thương lan chính là không có đem đại tuyết lĩnh để ở trong mắt đây là khiêu khích nếu như không thêm vào trừng trị người ngoài đem như thế nào đối đãi bọn họ nói không chừng hôm nay là m á n h long quá giang tới t r e o chọc sở thương lan nay g khác chính là gà đất c h ó sành đến đây t r e o đuổi đệ tử tuyết lĩnh này do quyết không có thể tăng trung nhiên áo lông trắng mà nói cũng khiến liền mạng thả lỏng trong lòng lập tức lại có chút lo lắng không phải hắn không tin được đám này cao thủ thật sự trước kia hạ gương mang cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu lỡ như đối phương giơ tay nhấc chân đều là thất bại sở thương lan cái kia một thức kinh thiên địa k i ế p quỷ thần một chiều sợ là đám người này còn chưa đủ đối phương một người chặt không thể không nói sở thương lan quá khứ tự phụ kiến、nào? dưới mắt không còn ai nhưng cũng là chân chính có thực lực chỉ là một chiêu hàn thiên băng phách kiếm tuyết ngược phong thao sợ sẽ là quan lại toàn trường không ai bằng như vậy lo lắng lại là không thể nói nhiều ở miệng dù sao rõ ràng coi thường đám này lao tiền bối đắc tội với người mà nói hắn cũng không muốn nói chẳng qua hắn cho rằng chuyện vẫn còn không có phát triển đến như vậy tình trạng không thể văn hồi cái tia sáng dỡ tú lệ thiếu nữ là tuyết lĩnh sơn ông độc sinh nữ nhi ngưng tuyết nàng này tới nơi này liền biểu lộ sơn ông cũng cách xa nhau không xa có sơn ông ở đám người ngoài kia cần phải không nổi lên được s ó trong h e o t u n niên g á l ô thủy r ắ n g m cung đám người phó, n hạ gương còn không biết phía ngoài đã tới rất nhiều cao thủ này dọc theo lối đi một đường chạy khối chính là một cái ba mặt trắng giữa vách tường làm thành tự đại không gian tới trước cách vách tường kiếm n đầu xem thấy được cắt trắng hình dáng tinh thể bày ra hai cái cao tới mấy thước pho tượng phong cách cổ xưa xa xăm trải qua năm tháng chấm tích thần bí m à giàu có h uy nghiêm giữa pho tượng lũy thành thanh giữa đài một cỗ trong veo nước suối phảng phất tản ra pháo hoa hướng lên trên nô r a ngoại phóng khiến hạ ương nhớ tới k i ế p t r ư ớ c trong công viên xây dựng nhân công suối phun chỉ có điều thiếu chút cho phép quang ảnh phụ trợ sinh mệnh tri tuyển huống đô thốt r a trong mắt tức thời lộ ra một tham lam chẳng qua nghĩ đến bên cạnh còn có năm cao thủ đem cỗ này độc chiếm nước suối tâm tư đẻ xuống hạ ương cũng hơi có chút kích động nay nước quả thực không tầm thường chỉ ít bên trong chạy sôi tản ra một cỗ liền hắn cũng xong hoàn toàn không có pháp lý h i ể u khí thức càng làm hắn hơn kích động là chính là cái này nhìn một cái vô tự thiên thư gợi ý cái này tìm nhiệm vụ như vậy hoàn thành thất đại hạn núi lở cùng phong bạo cũng tới tay đối với hắn mà nói so với nước suối này bản thân còn muốn tới quan trọng không tốt các ngươi nhìn tiến thu đ ô n g nhiên một chỉ sinh mệnh chi tuyền ngay phía trên không gian trên vách tường màu trắng chẳng biết lúc nào đánh bạc một cái cực kỳ nhỏ bé lỗ tròn trong lỗ thủng có một đạo nhỏ gió gào t h t xoay mơ h ồ có mãnh liệt đến cực điểm hấp lực từ đó lóe ra chỉ hướng phía dưới nước suối dung khê hướng phía ngón tay phương hướng nhìn lại sắc mặt đại biến không tốt cái này chỉ sợ sẽ là cực đồng chi địa xa xưa lưu t r u y ề n lưu tương phi dịch ra đời bí mật sinh mệnh chi tuyển minh mông uy năng trải qua lôi trạch chi thủy tăng giã xen lẫn chỉ còn lại có không có ý nghĩa có chút luyện công chi dụng ra tay đi cho tới bây giờ hạ ương vẫn có rất nhiều không h i ể u chỗ không biết cái này dưới lôi trạch vì sao có thủy c u n g một tòa lại vì sao trong thủy cung có như vậy nước suối sinh thành cái này pho tượng lại là người nào lập chương á i u y ê n bảy trăm tám mươi sáu lòng mang ý đồ xấu không chỉ hạng ương xuất thủ quỷ thủ long bà dung khê hoàn nhan bác cùng hướng đô đám người yến thu cũng đều thi triển thủ đoạn cách không vồ bắt sinh mệnh chi tuyển cùng nước suối ngay phía trên hấp lực so t ả i cái này sinh mệnh chi tuyển nhìn một mực đang ra bên ngoài khắp nước cuồn cuộn không dứt nhưng lấy hạ gương nhìn ra chẳng qua là rơi xuống nước suối đang sức hút ảnh hưởng lại tăng trở lại nói cách khác là vòng đi vòng lại tổng số lượng cũng không nhiều mọi người tại tới trước cũng đều ở dung khê chỉ đạo xuống chọn mua màu ngã sữa nhuyễn ngọc dụng cụ tới chuyên trở sinh mệnh chi tuyển phát lực phía dưới cái kia không nhiều lắm sinh mệnh chi tuyển chợt hóa thành lục đạo nhỏ bẽ dòng nước tràn vào trong đó dứt bỏ dung khê chiếm cứ đầu to còn lại năm người tạm thời tính toán làm ngũ đẳng điểm đi kỳ thực huấn g đô yến thu hai cái trong tay dụng cụ đựng lấy cũng thuộc về lục gâm số lượng chẳng qua vất vả một chuyến giữ lại một chút làm bồi thường cũng là lục gâm ngầm cho phép sinh mệnh tri tuyển thật có thể phá vỡ nguyền rủa trong huyết mạch ta cảm thụ được vật trong tay sinh mệnh tinh khí khổng lồ tựa như cầm một phương tích xúc nổi lên trăm ngàn năm núi lửa hoàn nhan bác ánh mắt kích động đón mọi người ánh mắt trực tiếp chút xuống một ngụm đám người h ạ ương thấy thế cũng đều mặt lộ tham cứu tri sắc bọn họ rốt cuộc trong lòng còn có cố kỵ không có trực tiếp hạ miệng hoàn nhan bác thành người thứ nhất thử nghiệm người nhìn một chút phản ứng của hắng uống xong một dòng suối nước hoàn g nhan bác thật giống như ăn thảo nguyên vương tộc thích nhất trẻ dương canh mềm mềm chân bóng mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt từ cổ họng thuận đến trong bụng toàn thân tê dại là có vô số cực kỳ nhỏ bé dòng điện xuyên thấu qua thân thể tế bào tổ chức tiến tới lan tràn tới phụ tạng máu và thịt xương cốt các loại chỗ l i ê n ở nước suối vào bụng trong n y mắt một đạo phảng phất như sóng biển sôi trào mánh liệt khí lưu từ trong bụng bay lên còn quấn tứ chi bách hải của hắn du tẩu so với các chiếc kia yếu ớt dòng điện càng lộ ra hung ác điên cuồng bạo lực hoàn nhan bác đau kêu một tiếng cả người không có vật công hai chân ở một cố vô hình khí kình tô đậm xuống cách mặt đất tiếp cận ba thước khoa tay mùa chân tóc lục ở giữa có đôn nốt điện mang lấp lóe thân thể mắt trần có thể thấy bị một c ố tinh khí dòng lũ nuốt mất cuồn cuộn không d ứ t cả người càng giống như một cái cháy hừng hực hỏa lô không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tán phát một cố mênh ngông nhiệt lực khí huyết như sông l ã n g giá bắt đầu án nhưng khi trong lúc này trên người hoàn nhan bác vậy mà d i ệ n ra một cố cực kỳ tanh hôi máu đen kim bằng pháp tướng tự phát hiện hiện c à n phát thần dị linh động hốt hoảng đám người hạ gương phẳng phất nghe được một tiếng răng phất nghe được một tiếng tràn đầy sinh cơ đầy cõi lòng lấy hy vọng đại biểu cho một cái tân sinh hết thể biến cố chẳng qua phát sinh ở trong khoảng thời gian ngắn hoàn nhan bác vậy mà trải qua một lần thoát thai hoàn cốt mọi người thấy chân khí tu vi của hắn không biết nhưng nhục thân tuyệt đối tăng cường không chỉ năm thành nhục thân cùng nguyên thần tức hơi thở tương quan nhục thân tiến nhanh nguyên thần c h i lực vậy mà cũng phá quan bước vào đại thành c h i cảnh có thể sưng một bước lên trời trừ cái đó ra mang cho người ta rõ ràng nhất chính là trên người hoàn nhan bác tràn ngập sinh cơ bừng bừng liền giống như mới sinh ở giữa thiên đ i ệ một đứa bé trí thuần trí nhu không màng danh lợi tràn đầy hình như lại trải qua thêm một trăm năm hắn như cũ có thể giữ vững bộ dáng này xuống tiếp không có lý do hạ ương liền biết hoàn nhan bắc tất nhiên là phá vỡ trong huyết mạch công s i ề n g tương lai thành tựu i vô khả hà lượm huệ hạ ương chính tầm ngưỡng ấy cũng muốn phục d ụ n g sinh mệnh tri tuyển chợt thấy biến hóa chỉ thấy được hoàn nhan bắc vậy mà từ trong miệng hẹ ra một đầu trưởng thành lớn chừng n g ó n cái màu đen sâu dóm thể hình trụ tròn lớn khúc như ngô có mật tê đến không hết bụng đủ đầu hai bên còn đều có ba con mắt đây là vật gì chẳng lẽ là trong nước khác thường trùng thế nhưng không đúng nước suối này trong veo trong suốt một mục đích xem r ố t c ụ c nào có côn trùng hoàn nhan bác m ẹ ra cái này sâu róm cả người càng tăng thêm thần thanh khí sảng từ không trung bay xuống chỉ cảm thấy lực lượng quần quận cảnh giới tăng nhiều mơ hồ giữa phảng phất không gì làm không được toàn cảnh là vui mừng h ạ n ương trong nội tâm mơ hồ có chút không nghĩ ra được nguyên bản nâng tay lên lại bung xuống vừa rồi xích lại gần bờ môi nước suối cũng bị chuyển qua một bên có chút chần trở sắc mặt khó coi dung khê húng đô cùng yến thu ba cái lại là sắc mặt đột biến bọn họ tới trước đều là phục qua lục g thượng nhân độc đan là do nam cưng cổ độc phù hợp đứt ruột mục nát tâm hoàn luyện được đây cũng là độc dược bị bài xuất bên ngoài cơ thể hướng đô cùng yến thu hai cái theo bản năng quay đầu nhìn về phía dung khê từ đầu đến cuối người này đều là một bộ tính chức kỹ càng biểu lộ hơn nữa che đậy khuôn mặt lai lịch khó lường chẳng lẽ nước suối có thể khu trừ bách độc cũng là hắn trước đó liệu đến dung khê nước suối này còn có thể giải độc hình như ngươi chưa nói qua nó có công hiệu như vậy a tiến thu khi bước lên trước trầm giọng hỏi thăm cùng hướng đô một tả một hữu vây quanh dung khê hình như lo lắng tiểu tử này một tìm được cơ hội liền rơi xuống chạy trong lời nói địch ý chẳng đầy dung khê hoàn nhan bác hai cái dưới đường đầu nhập lục âm không có chút nào trói buộc trừ độc đan hiện tại độc đan vô hiệu bọn họ nếu cuốn sinh mệnh chi tuyển đường chạy lục âm tức giận để cho hai người bọn họ gánh chịu cái này nổi không thể có c n g có chút đoán chẳng qua không dám xác nhận bây giờ thấy được hoàn nhan bác đẩy rơi mất độc trùng xem như có thể xác nhận cũng không buồn g công ta b ư ớ c lên kỳ hiểm ăn vào lục âm độc đan dung khê sắc mặt sau khi biến hóa khôi phục lại bình tĩnh dũ cụp lấy mỹ mắt, mắt nhìn phẳng phất tân sinh mừng rỡ như điên hoàn nhan bác ánh mắt tiếp tục nói có câu nói gọi người là t i ế n chết chim v ị ăn mà vòng tiến thu t n g đô hai người các ngươi cũng là cao thủ tiên tiên ở thiên địa linh cơ khôi phục trước kia cũng đều có thể xương kỳ tài có cái này sinh mệnh tri tuyển chắc hẳn có thể tiến hơn một bước chẳng lẽ các ngươi tình nguyện hiến tặng cho lục âm không nghĩ mình bậc chiếm dùng k h một lời đã hiển thị rõ lòng lang dạ thú đối mặt hai cái cao thủ tiên tiên chèn ép không sợ hai chút nào ngược lại chậm rãi mà nói hình như muốn thuyết phục hai người hạ ương trong nội tâm khẽ động vẫn lui về phía sau mấy bước nắm thật chặt trong tay chứa sinh mệnh chi tuyển dụng cụ hắn có thể làm được đều làm nên được cũng đã nhận được còn lại liền chuyện không liên quan tới hắn quỷ thủ long bà động tác giống như nhau mắt nhìn thấy hai người một lời không hợp muốn động thủ trên mặt dung khê trợn cười cười trở tay từ phía sau lưng bọc hành lý bên trong cởi xuống một cái nút thắt tham dò vào trong đó lột xuống một cái nho nhỏ đầu hồ hải tiếp tục mở miệng hai người các ngươi trước không nên gấp nghe ta chậm dãi nói húng đầu ngươi trừ ăn vào độc đan còn có người nhà trên tay lục âm cho nên không dám phản ộ i chẳng qua bây giờ cứ yên tâm đi Ta trước khi tới, khi phải đã người đem người người đứa đầu được một nhà ngươi quyến ngươi con trai, nhũ danh đầu hổ, nhất ngươi sùng này dày nhỏ ngươi nên không hổ, dày của cứu có cái ra, trai, ái, xuất a lạ gì à. Tiến t h ngươi x u thân ma môn hát s á t tông một mạch tới trước đầu nhập lục âm vì tiên trình hiện tại có sinh mệnh tri tuyển an vào về sau võ công tự sẽ đột nhiên tăng mạnh tương lai vượt qua lục âm cũng là có thể chúng ta cũng không có trên bản chất đối lập mọi người hiện tại người người có phần đều không thất bại cũng vô vị thay lục â m bán mạng trở ra lôi trạch đại đạo hướng lên trời cắt đi một bên không tốt sao hạ ư ơ n g âm thầm gật đầu có lý có cứ Dung Khê xem ra sớm ra chương ó tâm âm làm loạn, lục n ờ mật một bảy trăm tám mươi bảy phục d ụ n g d u n g khê một lời nói đã ở trong dự liệu cũng hợp tình hợp lý nhất là có năng lực có thế lực đem hướng đô ra quyến t ử trên tay lục âm cứu đi có thể nói được thần thông còn đại như thế đám người hạ gương chỗ không nghĩ tới nói không sai chẳng qua đã ngươi đã không có nghĩa là lục cầm cái này sinh mệnh chi tuyển có phải hay không muốn lần nữa phân phối người ngươi có phần đều không thất bại nhưng trên tay ngươi ước chừng chiếm cứ sinh mệnh chi tuyển một bộ phận lớn tướng ăn không khỏi khó coi một chút đi trung thành chính là tùy từng người mà khác nhau phẩm cách có người một khi nhận định mình theo đuổi người tài phú quyền thế nữ nhân thậm chí sinh mệnh đều giao động không được đây là tất cả thượng vị giả đều yêu thích thuộc hạ song phượng mao lân giác có thể n ộ nhưng không thể cầu tương tự hướng đô tiến thu loại người này bản thân đã nói không lên cỡ nào chính trực có thể tin lại tu thành tiên tiên ở trừ đi gông xiềng trói buộc về sau không có gì không thể có phản lục âm vẹn vẹn cái người võ công cao cường mà không phải cha mẹ thân nhân của bọn họ càng không phải là thần đương nhiên sẽ không chết c h u n g n g u chung hai người chuyển đổi tư tưởng nhanh chóng hạ ương cũng không thể không nhả d á n h một chút tiết tháo tiếp cận với không cùng đám người này giao thiệp quả nhiên phải cẩn thận tăng thêm cảnh giác không phải vậy lúc nào cũng có thể bị bắn trong lời nói lộ ra tin tức cũng rất có ý tứ bọn họ trước mắt vẫn như cũ đối với dung khê bất mãn lại không phải nhằm vào đối phương phản bội lược cầm mà là đối với lợi ích phân phối không phải đều bất mãn không phải không phải không phải tiến thu ta nhớ ngươi lắm sai lầm một điểm sinh mệnh chi tuyển phân phối quả thực không đủ công bình nếu như muốn ta mà nói hai người các ngươi cần phải lại phân ra một chút giao cho hạ gương long bà cùng hoàn g nhan bác ba cái hạ gương có khước tà lại chiến bại cao thủ đại tuyết l ĩ n h kia long bà có thiên khắp tiến thủ hoàn g nhan bác bỏ ra một dọn tinh huyết cùng làm kim bằng chảo nếu như không có ta các ngươi đợi này sợ là liền sinh mệnh chi tuyển đều chưa từng đã nghe qua chớ nói chi là ta một đường chủ trì tay cầm c nói khôn chạch nhân cùng n đại đồ giao châu. một câu khó nghe người ở trong sân đối với thu hoạch sinh mệnh chi tuyển đều có cống hiến liền hai người các ngươi không có chút nào hành động chỉ là đơn thuần chạy chút ít đường xa có thể chia lãi một chút đã coi như là chiếm thiên đại tiện nghi dung khê nói chuyện không nhanh không chậm giọng điệu hòa hoãn lại suýt chút nữa có thể làm người ta tức chết tiến thu cùng hướng đâu nghe nói như vậy giữa lưng bên trong giận dữ sắc mặt tâm trầm như băng xấu nghiêm mặt phảng phất bị người cầm đế dày đập qua không nói chuyện cậu thả sửa lại không phải cậu thả dùng khê nói như vậy có phần có lý ngay cả h i ế n thu cùng hướng đô hai cái đều có điểm tâm hư làm bao nhiêu sống được bao nhiêu thù lao đây là từ xưa đến nay đạo lý bọn họ hiện tại thuộc về không kiếm sống ăn không ngồi có ăn cũng không tệ ha ha tốt hơn nhiều được ít trung pi không có một cái nào định luận nếu h i ế n thu cùng hướng đô có thể tới nơi này chính là duyên phận cũng là vật khí, không nên so đo quá nhiều so sánh với nhau ta ngược lại thật ra càng nghĩ đến hơn biết đến d u n g khê ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào hạ ư ơ n g thấy được tràng diện có chút lúng túng mở miệng hỏa hoãn ngược lại tham cứu hỏi trong ánh mắt tràn đầy tò mò trên đường đi dung khê kiến thức bên bác hình như không gì không biết lại có thực lực cùng thế lực cứu đi hướng đâu người nhà c à n g có hơn là gan mưu tính như thế một vị cảnh giới thiên nhân đại cao thủ lai lịch của hắn cần phải không giống hạ ư ơ n g ngươi cũng là dễ nói chuyện thính tình cũng nhạt meo chút ít chẳng qua cũng thế lấy ngươi võ công cùng tiềm lực cái này sinh mệnh chi tuyển đối với ngươi mà nói chẳng qua là d ẹ t hoa trên gấm mà thôi về phần ta xuất thân lai lịch không trọng yếu quan trọng chính là ta hứa hẹn các ngươi đều làm được hoàn nhan bác ngươi muốn phá vỡ huyết mạch công xiềng hiện tại làm được long bà lấy nhãn lực của ngươi chắc hẳn cũng nhìn thấu cái này sinh mệnh c h i tuyển không nói vĩnh bảo thanh xuân nhưng ở ngươi sinh thời dung nhan không thay đổi lại là hoàn toàn có thể làm được tất cả mọi người đạt được muốn lấy được thì không cần truy vấn ngọn n g u ồ n đi dung khê khoẹ miệng d ư ơ n g lên nhấc nhấc trong tay dụng cụ tránh nặng tìm nhẹ nói hạ ương từ chối cho ý kiến lấy hàn đoán người này khả năng rất lớn xuất thân ma môn mẫu mộ một thực lực h i ể n hách tông mạch lại hoặc là chính là người của đại chu triều đình thực quyền phái hoặc là hơn q u ý phái đương nhiên vẹn vẹn đoán không tiếp tục hỏi nhiều cũng không có nói thêm nữa dung khê ở hoàn nhan bắc về sau đồng dạng nuốt xuống một ngụm sinh mệnh tri tuyển là giải trừ bị hạ độc đan long bà hạ ương húng đô tiến thu cũng đều như vậy đoàn người rối rít đắm chìm trong như bay tăng lên bên trong hạ ương cũng chân chính cảm nhận được lúc nãy hoàn nhan b ắ c trải qua đủ loại tâm thần đắm chìm khó mà tự kiềm chế thân thể của hắn càng phát cường đại nước ra tinh mịn chặt chẽ mơ hồ hiện ra tựa như thủy tinh đồng dạng sáng bóng vi mô tế b à o hình như hiện ra một loại cao cấp hơn sắp xếp hình thức nguyên thần của hắn tri lực cũng ở cấp tốc tăng lên nguyên thần bên trong tam sắc quan mang lúc gần lúc hiện hình như một cái phát dục bên trong thiếu niên đạt được phong phú dinh dưỡng cung cấp một đường kéo lên trưởng thành x ô n g phá một tầng k h ố n trụ vô số người quan hải thẳng tới nguyên thần đại thành v õ công tăng tiến chỉ từ trên cảnh giới mà nói chân chính đến tiên tiên tuyệt đ ỉ n h có tìm hiểu thiên nhân tư cách nhục thân nguyên thần hai triệu tăng trưởng tăng lên liên đối lấy bản thân hắn đều tuân đi lại một c ố mạnh mẽ sinh cơ hình như năng lực khôi phục năng lực chịu đựng đều cùng dĩ vãng không thể so sánh nổi như vậy tăng lên giống như là cồn bạo sóng biển gào thét quét sạch lại giống là ngày xuân mưa phủn n h u n vật nhỏ im mắng hắn đã từng dùng qua không ít đan dược nhưng chưa bao giờ có một lần đối với mình tăng lên có lớn như vậy không chỉ hạc ư ơ n g tất cả mọi người ở trải qua một lần thuế biến bên ngoài lôi chạch bãi một bên các đệ tử của đại tuyết lĩnh mặc đặc chất y phục mong m ỏ i cùng trông mong mắt không chấp nhìn c h ầ m c h ầ m thất thải lộng l ấ y mặt nước chờ đợi lưu tương phi dịch ra đời x o n g cái này nhất đẳng hình như chính là vĩnh viễn không kỳ hạn bởi vì phiên trào nước hồ thủy t r u n g là tiếng sâm lớn hạt mưa nhỏ không phải xác thực mà nói liền cái hạt mưa cũng không có phảng phất lưu tương phi dịch đã khô kiệt có một cái so sánh có thân phận đệ tử cảm giác có chút không ổn vội vàng đi đến áo lông trắng trước mặt trưởng lão bẩm báo chỗ không đúng dựa theo di vãng làm thất thải chi sắc sinh ra tụ về sau không tới ba khắc đồng hồ công phu nên có lưu tương phi dịch ra đời hôm nay khác biệt đã ước chừng qua một canh giờ lại còn là không có bất cứ động tĩnh gì ở cực đông c h i địa lưu tương phi dịch chính là cung cấp tiên thiên đi lên cao thủ tài nguyên tu luyện từ trước đến nay vô cùng chân quý nếu như xảy ra vấn đề sợ rằng sẽ đưa tới không nhỏ dung chuyển coi như trưởng lão cũng không gánh nổi cái trách nhiệm này、ừ. trung nhiên áo lông trắng tính cả tam đại trưởng lão khác nguyên bản đang ở một bên nhắm mắt nhập định nghe được tin này cũng không bình tĩnh lại được vội vàng đứng dậy đi đến bên ngoài lôi chạch bãi tiền q u ó nhìn n phát hiện xác thực như đệ tử lời nói không thể nào lưu tương phi dịch bản thân đi tới đại tuyết lĩnh trước kia đã mỗi năm như vậy chưa hề đoàn tuyệt nhất định có cái gì nguyên nhân đặc biệt chẳng lẽ là liền mạng nói tới đ á m kiệu kẻ ngoại lai d ở trò quỷ trung nhiên áo lông trắng trong nội tâm khẽ động vội vàng phân phó các đệ tử dọc theo bên ngoài bãi tìm tòi phải tất yếu tìm những người ngoài kia dấu vết chương bảy trăm tám mươi tám đánh xong bên ngoài lôi chạch bãi kéo dài nhìn xung quanh không tới cuối đại tuyết l ĩ n h chuyến này đệ tử lại quả thực không nhiều lắm muốn tìm mấy người hoặc là bọn họ g i ấ u vết lưu lại không phải một chuyện dễ dàng chuyện chẳng qua thế sự vô thường thường thường sẽ dựa theo một loại người bên ngoài cũng không nghĩ ra phương thức phát triển ví dụ như trung niên áo lông trắng vừa rồi hạ lệnh không bao lâu đoàn người dung khê đã dọc theo đường cũ trở về lấy mênh mông kình lực nổ bay đất đá từ dưới đất trở lại trên đất một động tác này nhất thời khiến cao thủ đại tuyết linh phát hiện dối rít chiều đ n g má lên hướng về có dị thường phương hướng tiến trực tiếp đem vừa rồi quay trở về hạ gương sáu người cho chặn lại vừa vặn các ngươi là các ngươi dợ trò quỷ đem lưu tương phi dịch giao ra trung niên áo lông trắng một cái nhìn thấu hạ gương sáu người sinh cơ quần quận cùng phục d ụ n g lưu tương phi dịch về sau đặc thù mười phần ăn khớp lại nhìn thấy mấy người mới vừa từ dưới mặt đất xuống tới cách đó không xa còn có một cái đen thủi l ù i to lớn cái hố rất nhanh nghĩ tới điều gì sắc mặt biến hoa xuống hung hăng nói ở bên cạnh hắn ba cái nguyên thần đại thành trường lão bảy cái tinh thần hóa ảnh cao thủ cũng mắt lom lom nhìn chằm chằm hạ gương sáu cái trong bóng tối đã vận dụng chân khí tùy thời chuẩn bị xuất thủ theo tới sở thương lan thấy được tu vi tiến nhanh hạ ư ơ n g vẻ mặt thật thả rốt cuộc phát sinh biến hóa ánh mắt ba động áo trắng p h ồ n g lên kinh phong liệt liệt h i ệ n nhiên trong lòng có chiến ý dâng lên lập tức lại chậm rãi lắng lại trên mặt do dự hắn có lòng cùng hạ ư ơ n g tái chiến một trận lấy ấn chứng mình học không phải vô dụng s o n g lần trước đánh một trận hắn dốc sức mà vì không những bại bởi đối phương còn suýt nữa bị giết trong lòng bị bịt kín một tầng bóng ma không dám tùy tiện xuất thủ người áo đỏ cùng thiếu nữ ngưng tuyết đều nhìn thấy biến hóa của sở thương lan tâm tư dị biệt ý nghĩ khác biệt người áo đỏ liền mạng trong nội tâm lắc đầu âm thầm khinh thường sở thương lan ý chí yếu kém chẳng qua là thoáng gặp khó thuận lợi không gượng dậy nổi đối mặt đối thủ vậy mà lòng mang e ngại hắn vô địch đại thế đã bị phá thiên tri k ê u tử từ nguyên bản phượng hoàng lưu lạc làm gà mái bây giờ thật đáng buồn thiếu nữ ngưng tuyết lại là che miệng không thể tin được mình thấy trong mắt của nàng sở thương lan luôn luôn là không sợ hãi dám cùng trời so độ cao nhân kiệt h a n g hái tinh thần p h â n c h ấ n mà bây giờ biểu hiện của hắn khiến nàng có chút thất vọng nhìn phía trong sáu người lưng đeo hộp đao hạ gương càng phát căm hận liền giống là cái gì cự người của đại tuyết lĩnh các vị đối phương người đông thế mạnh chúng ta liền c á c xính thủ đoạn sinh tử do trời định sau này không gặp lại dung khê đối mặt khí thế hung hăng cao thủ đại tuyết lĩnh biểu lộ như một chẳng qua là hướng phía người xung quanh nói một tiếng từ trong tay nâng lên dao nhân châu một một tiếng đem trâu này bóp nát vỡ vụn cạn bã hóa thành tinh thể tung bay ở giữa không t r ú n g ngay tại lúc đó một cỗ làm cho cựu thiên thập địa đều chấn lật khí tức từ đó phát ra c u ố n quanh ở trên người dung khê sau một khắc một đạo hồng quang từ mặt đất bay lên kéo lấy dung khê chớp mắt mà qua trong nháy mắt đã vô ảnh vô tùng chỉ ở xa vời chân trời lưu lại một đạo điểm điểm lòe sáng ánh sáng hoàn nhan bắt năm cái mục đích trợn mắt nhìn lên m ộ m tiến thu cùng hướng đô hai cái càng mặt đều tái hối hận trước kia không có trực tiếp ở trong thủy cung hạ thủ đem dung khê làm thịt không phải vậy chỗ nào cho phép người này hoa ngôn xảo ngữ ở nguy hiểm trước mắt lại như thế quả quyết đường chạy đương nhiên đây cũng là rất bình thường chuyện có câu nói kêu vợ chồng vốn là chim cùng rừng đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay giữa phu thê còn như vậy huống hồ bọn họ chẳng qua là do lợi ích cùng tiến tới người hiện tại mọi người đã chia lai đoạt được lại không liên lụy dung khê cử động lần này mặc dù hơi có vẻ bị ổi nhưng cũng vẫn có thể xem là đa mưu tốc trí bày mưu n g h ị kê một loại biểu hiện chí ít người ta đã sớm đem các mặt suy nghĩ kỹ càng người của đại tuyết lính đồng dạng không ngờ tới có lần này tình biến rồi rít cả kinh thất sắc áo lông trắng trưởng lao sợ năm người này đồng dạng có trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thủ đoạn nổi giận gầm lên một tiếng hạ lệnh thủ hạ đ ộ n g thủ nơi đây là lôi trạch lôi khí đầy trời dày đặc như nước một khi dẫn dát rất có thể đã dẫn phát không thể đo lường nguy hiểm là cho nên mọi người còn lấy bản thân chân khí hành động không dám dẫn động tiên địa linh khí cho dù như vậy cao thủ bảy cái tinh thần hóa ảnh kia cùng tu chính là một loại võ công cũng là phải đại tuyết lĩnh đích truyền hàn băng đạo tuyết học băng phách thần công mặc dù kém xa sở thương lan sở tu quần quận chính tông uy lực mười phần nhưng bởi vì cái gọi là nhiều người lực lượng lớn bảy người chân khí cùng liền tâm thần lẫn nhau rát phát huy ra băng phách thần công cũng cực kỳ không tầm thường mặc dù không đủ để đối phó bởi vì ăn vào sinh mệnh chi thủy võ công tiến nhanh hướng đô cùng y ế n thu nhưng cũng khó khăn l ắ m c ó thể kéo trì h o a n lại tứ đại ngoại vụ trưởng lão đều là về sau gia nhập cao thủ đại tuyết lĩnh võ công không giống nhau mặc dù tu vi cao thâm nhưng cũng khó mà làm gì được cầm trong tay thần binh mấy người hoàn nhan bác lôi đánh lỗ lô mãng chiêu thức đại khai đại hợp đem lam kim bằng trào trụ tại trên tay phải phối hợp huyết mạch chi lực thần binh c h i phong huy vũ giữa gió táp như kiếm từ từ nhưng ở giữa áp chế một trưởng lão quỷ thủ long bà thành danh lâu ngày không những đồng dạng có thiên khấp tiên thủ thần binh ở thân còn có nhiều năm tu vi cùng nhận lấy truyền hưng kỳ cao thủ thủy vô ngân chỉ đạo võ công sâu không lường được lấy đánh hai còn lại chiếm thượng phong thân pháp của nàng lưu nhã tay áo bồng bềnh giơ tay nhấc chân phảng phất thiên nữ nhảy múa không qua tay pháp lại là âm độc quỷ dị đem một môn đạo gia thần binh dùng quỷ khí âm t r ầ m đáp lại quỷ thủ tên thoải mái nhất cần phải là thuộc về hà hương cùng hắn một đối một cái k i a trung niên áo lông trắng võ công mặc dù cao nhất nhưng cũng có hạn thuần lấy sức chiến đấu mà nói thậm chí không bằng sở thương lan đối phương dùng cũng không phải đại tuyết lĩnh đích truyền võ công song là hắn đối mặt chính là nguyên thần đại thành hạ hương cái này chú định người này chắc chắn lấy bi kịch thu tràng lấy nhanh đánh nhanh lấy tấn công mạnh mãnh liệt tuyết phiêu nhân gian trường pháp ký cảng trưởng ảnh ngàn vạn hạ hương thôi phát giá y thần công phối hợp quỳ hoa tán thủ tinh yếu đồng dạng không kém mảy may có lẽ là mười trường có lẽ là trăm trường có lẽ là ngàn trường chẳng qua mười hơi công phu hai người từ dưới mặt đất đánh tới trên trời kinh lực đụng nhau khí kình bay tư tung tiếng ầm ầm cùng đỉnh đầu âm trầm mây đen ứng hỏa so sánh tiếng sấm nổ các loại hai người sau khi hạ xuống trung nhiên áo lông trắng ánh mắt t ảm đạm phun ra một câu ta k h ô n g phục về sau một chút đứng xa nhìn chiến trường đệ tử đại tuyết lĩnh thuận lợi kinh h ả i phát hiện nhà mình lưu trưởng lão vậy mà trực tiếp bị hạ gương hung manh trưởng lực cùng bá đạo giá y chân khí cho sinh sinh đánh chết thân thể trực tiếp vỡ thành mấy chục khối lớn nhỏ xoạt một tiếng bốn bề vẩy ra máu như suối thịt giải tán như phá lạ một đạo một đạo cuối cùng kết cục lại là chết không toàn thây trước khi chết lưu trưởng lão bị i muộn uy khuất lưu lại một câu ta không phủ hắn tự cho là chiến trường nếu như không phải lôi chạch một bên mà là tại an ổn trên đất bằng tất cả mọi người có thể lấy nguyên thần chi lực vận dụng thiên địa linh khí chí ít sẽ không thua được thảm như vậy hắn nhưng không biết nếu quả như thật chính là loại tình huống kia hạ ư ơ n g lấy bây giờ đại thành nguyên thần tu vi thôi phát thất đại h ạ giết hắn có lẽ vẹn vẹn chỉ cần một chiêu còn không bằng hiện tại kết quả tới phấn k í c h tốt xấu cũng coi như giao phong kích liệt một trận không tính làm i ệ u sát chương bảy trăm tám mươi chín không đánh mà chạy chuyện này cầm đầu lưu trưởng lão bị hạ ương lấy trưởng lực sinh sinh đánh chết không những làm cho một đám đệ tử trở nên hoảng sợ sợ hãi chính là đang giao chiến bên trong tiên t i ê n các trưởng lão cũng là tay chân phát l ạ n h khí tức ngưng trệ không thể tin được sự thật này đông cực đại tuyết lĩnh chính là một phương võ học thánh địa bên trong không những có bản môn cao thủ mở m ạ c h thu đồ cũng có ngoại lai cao thủ mộ danh gia nhập có thể xưng cao thủ nhiều như mây cường giả như mưa trong đó đương đại tuyết lĩnh sơn ông là làm không thẹn đệ nhất cao thủ từ trước đến nay cùng bích hà trang liên trang chủ nội danh võ công sâu không lường được có truyền môn đã đến thiên nhân tri cảnh thật giả còn chưa biết được ở sơn ông về sau có bảy đại trưởng lão nội môn cùng tứ đại ngoại vụ trưởng lão mà nói cái này mười một vị trưởng lão cũng là từ xưa đã có có thể trở thành một trong số đó chẳng những có thể lực phi phạm võ công cũng tất nhiên là mọi người quan trưởng lão nội môn không đi nói chỉ từ trong tuyết lĩnh trong đệ tử đ ể bạn đời đời truyền thừa gần như thành sơn ông nhất hệ ở ngoài bảy đại chi mạch bảo vệ tuyết lĩnh nhiều năm qua thiên tài cao thủ từ đầu đến cuối không dứt. ngoại vụ trưởng lão phần lớn là nửa đường gia nhập thế hệ này chính là bốn người bọn họ trợ giúp sơn ông xử lý cực đông tri địa hạ mục công việc v õ công còn tại bảy đại trưởng lão nội môn phía trên áo lông trắng lưu trưởng lão càng bên trong người nổi bật chứ bỏ sân ông cũng không để ý tới tục vật mấy cái cường thủ lại đào lên như sở thương lan như vậy đệ tử thiên tiêu lưu trưởng l ã o thậm chí có thể nói là đại tuyết lĩnh đệ nhất cường thủ hiện tại cứ thế mà chết là ai đều không thể đ o á n được song liền biết không đáng tin cậy sở thương lan còn thua ở cái kia trên tay hạ hướng hắn lại một mình đối địch có này bại cũng thuộc về bình thường chẳng qua là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp bị đánh chết lần này nhất định là có một trận phiền p h á lớn hồng y liền mạng đen bóng con mắt chớp chớp hương phiến vừa thu lại lắc đầu bước lui một khi tình huống không đúng liền chuẩn bị rút lui ngày đó sở thương lan một thức hàn thiên băng phách kiếm đã là động ngày kinh ngạc không phải lưu trưởng lão này có thể so sánh cuối cùng ngưng tụ âm dương chi k h í đánh ra một kích càng quỷ khóc thần đạo tiên thiên khả năng ít có đi tới dù vậy lại ném không phải là đối thủ của hà h ư ơ n g có thể thấy được đối phương lợi hại đối với kẻ ngoại lai này liền mạng cho rằng chỉ có tuyết lĩnh sơn ông có thể xuất thủ c h é m giết những người k h á c ngông cùng xuất thủ chẳng qua là chịu chết giống như cái này không biết tự lượng sức mình lưu trưởng lão lúc ở tuyết linh ở giữa lớn lại quên đi thiên ngoại hữu tiên h nhân ngoại hữu nhân đạo lý sở đại ca lưu trưởng lão đã chết trận ngươi còn chưa động thủ ngưng tuyết tú mỹ nhữ lên hàm răng cắn chặt hướng phía còn ở bản thân hoài nghi sở thương lan cấp bách nói trong lời nói tất cả đều là chờ đợi nàng ở mong cầu cái kia trong trí nhớ không gì làm không được thiếu niên áo trắng sống lại là đại tuyết l ĩ n h chết trận cao thủ b ả o thủ song trong hiện thực chuyện chưa từng lấy người ý chí là rời đi nàng càng là mong cầu sở thương lan càng là bản thân hoài nghi thép răng gần như cắn nát hai tay che lấy đầu một mực đăng dung một màn này cũng rơi vào trong mắt hạc ương Cảm t hạng ấm ương từ xuất đạo đến nay đại chiến tiểu chiến đã không thể tính toán mặc dù đại bộ phận thời điểm chính là lấy dễ như t r ở bàn tay thái độ thế đem đối thủ đánh bại nhưng cũng có bị người đuổi hoảng sợ không chịu nổi một ngày thời điểm song hắn chưa từng sẽ lâm vào bản thân hoài nghi bản thân phủ định hắn sẽ chỉ sửa sang lại tâm tình gấp b ộ i luyện võ sau đó đón đầu thống kích thật ra thì trên thế giới này phần lớn người đều như vậy không có người nào là thuận buồm xuôi gió To to nhỏ nhỏ đều sẽ gặp khó khăn ngăn trở mọi người cũng đều có ứng đối ngăn trở sức thừa nhận chẳng qua là loại này năng lực chịu đựng có người mạnh hơn một chút có người yếu một ít giống sở thương lan như vậy một t r i ệ u ngăn trở liền tiêu c h ầ m không rước khó mà tỉnh lại cũng đúng là dị số có lẽ người thật không phải là hoa mỹ khi lấy được một thứ gì đó đồng thời cũng tất nhiên sẽ mất đi một thứ gì đó trước sở thương lan chút ít năm thuận buồn xuôi gió bách chiến bách thắng không có gì bất lợi so sánh gặp hạ gương về sau lại là so với các thường nhân cũng công bằng biểu hiện liền giống là hai cái hoàn toàn khác biệt người phế vật hai chữ âm lượng không cao lại vang lên ở mỗi người bên hai trong tim cỗ này phát ra từ nội tâm k i n h thường x ỉ nhục khiến người ta cảm động lây trong mắt sở thương lan lộ ra một tia thống khổ song liếc về trên đất lưu trưởng lão không hoàn chỉnh thi khối lại đón chính mắt thấy đến hạ gương hàn quang lấp lóe vô cùng bá đạo ánh mắt lần nữa chủ trừ rút lui đệ tử tuyết lĩnh n g a y vậy rối d í t giận dữ bọn họ trước kia mặc dù cũng nhìn có chút hạ hê nhưng sắp đến ngàn cân treo sợi tóc vẫn là hy vọng sở thương lan có thể như cái đường đường chính chính nam tử hán đồng dạng đảm đương nổi lên đại tuyết lĩnh trách nhiệm như cái chiến sĩ v õ giả, đi ứng chiến cho dù chết trận cũng không tiếc song mọi người thất vọng chính là sở thương lan đón mọi người chờ đợi ánh mắt giống như làm o n g cầu đồng dạng ánh mắt vậy mà quay đầu đi k i n h công của hắn vẫn như cũ c h ắ c tuyệt xiết như lôi đỉnh làm lộ như gió tuyết phóng nhãn toàn trường cũng là số một số hai song hắn vậy mà dùng để chạy trốn liên đối hạ ư ơ n g cũng không nghĩ tới sở thương lan ngươi không xứng làm tuyết lĩnh ta đệ tử một cái diện mục cương nghị biểu lộ bi phấn đệ tử hướng phía sở thương lan chạy trốn phương hướng hét lớn một tiếng đống nhiên lột xuống trên người đặc chất y phục hơi nhún chân d i ẫ m đạp nhảy lên giữa nhào về phía hạ gương hai tay bóc quyền giống như chảy sát gậy sát hung h ă n g đảo võ công của hắn so sánh sở thương lan bây giờ hèn mọn như sâu kiến hạ gương thậm chí đều chẳng muốn giết hắn song hắn không màng sống chết ý chí bất khuất thì mạnh hơn sở thương lan ngàn vạn lần cũng không ngừng khiến hạ gương nhìn thẳng vào nguyện ý cho hắn một cái thể diện kiểu chết bàn tay lớn lấy ớ n l vẹn vẹn nhanh hơn người này một tia tốc độ nắm hắm đảo tới quả đấm năm ngón tay viên ảnh trùng điệp tiệt mạch điểm huyện như bắn tỉ b đ ô n đốp gi tay kia cũng trưởng hết thảy sau một khắc cơ bắp x é rách khớp nối sai chỗ huyết dịch phun tung tóe một cánh tay đòn gió thăng lên cao cao căng lên trói mắt máu nhuộm đỏ con mắt của đệ tử tuyết lĩnh cũng lạnh lòng của mọi người thiết thiên chính là hạ ương lúc đầu võ công cũng là lần đầu thử tự chế võ học dùng mắt xuống tu vi xem ra tính không được cao minh có thể nói thô t h i ệ n nhưng cũng đại biểu hắn võ học trên đường một cái thành cựu dùng cái này chiêu đưa cái danh này đ ề u chưa biết đệ tử tuyết lĩnh đoạn đường đã là hắn lớn lao vinh hạnh đặc biệt song hạ ương chiêu này ở một ít người xem ra lại là dị thường tàn bạo hung ác bạo ngược ác tặc chết đi ngưng tuyết mắt thấy sở thương lan không quan tâm chạy trốn đi đệ tử tuyết lĩnh xúc động phẫn nộ xuất thủ lại thảm gặp nặng tay như thế trong nội tâm mất cân bằng giơ lên trắng thuần bàn tay hướng phía hạng ương vô tới một chiêu này hạng ương thấy thường thường như thường mà ở đệ tử tuyết lĩnh người áo đỏ liền mạng còn ở vất vả ác chiến tam đại ngoại vụ trưởng lao trong mắt lại là so với sở thương lan không đánh mà chạy q u ò n khiếp sợ hơn không phải xác thực nói là kinh ngạc bên trong mang theo sợ gần như vong hồn thiên ngoại ngưng tuyết chính là tuyết lĩnh sơn ông duy nhất nữ nhi vo công mặc dù không tệ nhưng một mình hướng về hạ gương xuất thủ đâu chỉ ở dê đưa miệng cọp tự tìm đường chết nàng nếu như vậy chết trên tay hạ gương ai cũng không dám tưởng tượng sẽ xảy ra cái gì ở trong mắt hạ gương trên đời không có nam nhân nữ nhân phân chia chỉ có c ứ n g giả kẻ yếu vàng hữu đ ị c h nhân nữ nhân này đẹp võ công tầm thường nhưng lại có dũng khí không giống bình thường cũng là hiếm thấy bóc quyền thành ấ n thiên sương quyền một phát muốn đưa đối phương quy t i ê n chương bảy trăm chín mươi tuyết lính sơn ông hạ gương thiên sương quyền chân khí thổ lộ cho dù không cần linh khí gia trì vẫn là nhất đảng ác liệt quyền pháp quyền phong gào thét kinh lực như núi quét năn g già, hoàn toàn chưa từng lưu thủ càng không còn có cái gì thương hương tiếp ngọc ý nghĩ đối mặt một quyền này ngưng tuyết mặt trứng nổng g trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy ánh mắt sợ hãi chẳng qua như cũng lộ ra bất khuất xuất trường mà đến hung tận bộ dáng phản g phất chết cũng muốn cắn lên hạ gương một ngụm l i ê n ở ngưng tuyết buông tay nhất bác ở giữa trong cơ thể bỗng nhiên phun trào ra quần c u ộ n không dứt lực lượng băng hàn lạnh lẽo k h ô n g liệt mang theo sát cơ nầm đậm theo nước ra trên người ngưng tuyết nhận lấy mánh liệt kình phong kích thích không ngừng vận chuyển cũng mượn thân thể ngưng tuyết thả ra phịch một tiếng nổ đùng phản phất là một viên bom đưa lên đến tại chỗ đột nhiên ở cả hai quyển trưởng chỗ va chạm đánh ra một đạo dài khoảng mười t r ư i n g ngắn to lớn thổ lãng hướng phía hai bên thiên trào t r ứ n g n ô n g đá vụn hóa thành trôn phấn kinh ngự truyền ngoại p h ó n g không đến được xa xa lôi trạch hồ trên nước đánh ra mấy đạo trượng cao của nước một trường này hạ ư ơ n g vậy mà không thể nào bị đánh lui ba bước dưới chân tá lực từng bước dẫm ra hố sâu một thước sắc mặt nghi ngờ không thôi một cái trưởng pháp thường thường tu vi yếu gà tiểu cô nương làm sao lại phát ra như vậy ngưng thật đáng sợ trưởng lực ngưng tuyết càng bay ngược ra mười mấy thước miệ phun màu tươi nguyên bản hoạt bát đáng yêu theo đuối tóc tung tói ra tóc xanh như suối tà mát sân cả người có một loại kinh tâm động phách bệnh trạng mỹ cảm thấy được ngưng tuyết chẳng qua là bị thương nhẹ đại tuyết lính cả đám trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra mười đ ệ tử đột nhiên n ả y ra ngăn ở nàng này trước người cảnh giác nhìn hà hương sau một khắc một đạo mạnh mẽ không tên làm cho phong vân b i ế n sắc quét sạch c ử u thiên thập địa hùng hồn mênh ngông khí tức từ xa vời chỗ bắn nhanh mà đến quân quận bạch quang quang qua kéo lấy cái đuôi dài trên không trung lưu lại một đạo sỏ xuyên qua gần trăm dặm dấu vết trong nháy mắt rơi xuống bên ngoài lôi nhẹ nhàng nắm ở bay ngược ra ngoài thiếu nữ đây là một cái nhìn không ra tuổi nam nhân thanh b à o ngọc quan hai tóc mai s ư ơ n g trợ nhìn nước ra lại so với đôi tàm thiếu nữ còn muốn h tiểu nộn g i à u có sức sống cặp mắt của hắn xanh lam giống như trong ngày xuân theo gió phật b ả y cành liễu lại tựa như cất một vũng thấy không rõ sâu cạn đại dương mênh mông lâm liệt uy phong trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một cố nắm trong tay c ả n khôn pháp phiên vân phúc vũ bá đạo khí thế thấy được người này trong n h y mắt tất cả tuyết lĩnh đệ từ đồng thời quỳ xuống l ạ chỉnh tề thống nhất vẻ mặt của bọn họ nghiêm túc mà kích động thân thể run nhẹ nhẹ trong ánh mắt toát lên lấy một c ố quấn q u y ế t sùng k í n h sát thái phảng phất đang c u n g bái một cái thần chân chính còn lại tam đại trưởng lão cùng bảy cái tiên thiên đệ tử đồng dạng thích hợp thu tay lại quay người giữa rút về phía sau nam nhân sụp mi thuận mắt hai tay thong xuống câu n ệ giữa không thấy cao thủ tiên thiên vi phong không có cao thủ tiên thiên nên có ngạo khí hạng ương năm cái gần như trong nháy mắt liền đoán được thân phận của người đàn ông này khí thế như vậy như vậy uy nghiêm đám người này như vậy biểu hiện trừ tuyết lĩnh sợ ông cũng không làm người thứ hai mớn đại tuyết lĩnh là một vô cùng có ý tứ thế lực đã để ý đời đời tương thừa l、so、càng n làm hạ n g ương ờ năm cái sắc mặt hoàn toàn thay đổi chính là bọn họ mơ hồ giữa từ đây trên thân thể người cảm nhận được cùng lục gâm thượng nhân khí tức cực kỳ tương tự nguyên thần của hắn hình như tùy thời có thể lấy ly thể cất ở đây phiến thiên địa hòa vào hư không chân khí của hắn hình như cũng không phải giới hạn trong trong cơ thể suy nghĩ có thể đem cái này m ê n ngông lôi c h ạ c h biến thành một mảnh sông băng tuyệt vực thay đổi linh khí tính chất gần như thần minh cảnh giới hậu thiên về sau là tiên thiên tri cảnh tiên thiên về sau chính là hoàn hư tri cảnh cũng là phải cái gọi là tìm hiểu thiên nhân nhập đạo tu vi tuyết lĩnh sơn ông vậy mà thật tu thành bước này đi ra viên đạn cực đồng tri địa phóng nhãn mười chín châu cũng là tu vi cái thế một nhóm nhỏ người kia h ông trầm có thể nhỏ xuống nước thấp thỏm ánh mắt lấp lóe hình như đang suy tư đường lui có lẽ giao già sinh mệnh t h i tuyển là một lựa chọn tốt dù sao bọn họ đã dùng qua một chút trong thời gian ngắn lại ăn vào cũng vẹn vẹn chỉ có thể dùng làm chữa thương chi dụng hoàn nhan bác chậm rãi vớt ve làm kim bằng c h ả o trong tay lòng tin giữa cũng có lo lắng hắn không biết người này sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn nếu như có thể hắn đồng dạng nguyện ý bỏ ra sinh mệnh chi tuyển làm mua mạng thẻ đánh bạc quỷ thủ long bà cũng là hoàn toàn như trước đây khuôn mặt không màng danh lợi thanh tú gương mặt trong bình tĩnh lộ ra ngọc chất q u a n trạch khiến người ta đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì hạ ương trong nội tâm tríu nặng như đè ép một tảng đá lớn đồng thời trong máu có từ từ nóng rực lên hình như manh động một loại ý nghĩ mới khiêu chiến một chút vị tuyết lĩnh sơn ông này hắn không nghĩ tới dùng sinh mệnh chi tuyển mua mạng bởi vì tình huống hiện thật rất không có khả năng hắn từng kích phá sở thương lan vô địch đại thế khiến một đời thiên kiêu biến thành gà mái không còn quang hoàn cùng t i ê u ngạo tương đương với đem người này nhọc nhằn khổ sở vun trồng cây giống chém đ o ạ n mất cũng bởi vì hắn trưởng đập chết một cái trưởng lão của đại tuyết lĩnh vo công của đối phương không tệ hiển nhiên đại tuyết lĩnh nhân vật có mặt m ũ i càng bởi vì vừa rồi hắn suýt chút nữa giết nữ nhân kia có lẽ liền cùng sơn ông này có nói không rõ không nói rõ quan hệ cả hai tướng mạo tương tự. chỉ sợ có không cạn quan hệ máu mủ tổng hợp đủ loại hạ ương biết đến mình lần này chỉ sợ treo chẳng những là trong cả đời nguy hiểm nhất gian nan nhất thời khắc càng bởi vì không có chút nào chuẩn bị bội hiển một chút nào yếu ớt cùng ngay lúc đó bị bạch kiếm đào truy sát lúc khác biệt khi đó hắn sớm có dự liệu cho nên tràn đầy tự tin càng dẫn đầu thu lấy thần binh k h ứ c t à cho dù tạm thời không định nổi cũng có thể chạy trốn tự vệ song lần này khác biệt hắn chưa hề biết người này tới nhanh như vậy hơn nữa võ công của đối phương càng không phải là chỉ là bạch kiếm đào có thể so sánh ngưng tuyết ngươi không sao chứ nhân thủ này ô m thiếu nữ có chút ân cần hỏi thăm âm thanh ôn nu giống như là một cái hiền hòa lao phụ thân thiếu nữ trả lời c ù n g ân chứng hạ ương đoán cha lưu thúc thúc chết là bị hắn giết chết còn có sở đại ca hắn hiện tại thất hồn l ạ c phách giống như là biến thành người khác cũng là hắn hại ngươi nhất định không thể bỏ qua hắn thiếu nữ thấy được người này hai tay vây quanh ở cánh tay của đối phương nước mắt ủy khuất t ầ m chạy xuống sử dụng cổ kim thần trí cao công một trong tìm ra t r ư ở n g môn vo công này điều kiện tu hành không giống hà khác đến cực điểm tiền liền phải đề nhà mình là cho ó võ công n kêu m ạ vô võ với công ông không không địch đối đó được được. đương bị Chứ cái càng của hại, chỉ lục chỉ cũng thành. hiển nhiên, lính nhiên hại, Hắn nhi trưởng từ Rất tuyết ra, người súng sơn nữ sùng giống. đối mới mới lợi ái kém âm. là sợ sợ đến nhìn lén ra tuyết lĩnh sơn ông sợ đã tiến quân vô thượng tiên nhân hạ ương mới hiểu được đến đây vừa rồi một trường kia chính là tuyết lĩnh sơn ông phân ra một cấu nguyên thần chi lực n ú t ở trên người nữ nhi của mình một khi nhận lấy nguy cơ sinh tử có thể b ộ c phát ra cứu nữ nhi một mạng cho nên hạ ư ơ n trong nháy mắt để tụ công lực phía sau khước tà mở mở ả o ả o tranh minh một khi đối phương xuất thủ hắn cũng sẽ không khoanh tay chịu chết chương bảy trăm chín mươi mốt mạnh mẽ động tác của hạ ương đưa tới tuyết lĩnh sơn ông chú ý trên thực tế hạ ương vốn là loại đó cực kỳ dễ dàng hấp dẫn con mắt người khác người bổ sung tuyết lĩnh sơn ông cũng đem ánh mắt quét về bốn người khác chờ liếc về trên tay long bà thiên khắp tiên thủ cùng trong tay hoàng nhan bác phủ lấy lam kim bằng chảo lông mày nứt lên thần binh s ơ n ông năm nay lưu tương phi dịch từ đầu đến cuối không có xuất hiện chúng ta hoài nghi đều là những người này dở trò quỷ còn lại tam đại ngoại vụ trưởng lão bên trong một cái lao đầu t ử dâu tóc bạc trắng cũng tới đi về phía trước lễ đem đại sự này báo cho làm cho ánh mắt của tuyết lĩnh sơn ông càng tăng thêm bất thiện s ơ n ông ta có chuyện muốn nói các ngươi nói tới lưu tương phi dịch chẳng qua là sinh mệnh chi tuyển bị lôi trạch chi thủy thẩm thấu ô nhiễm cặn bã mà thôi trong tay chúng ta có công hiệu nhất rất cao sinh mệnh chi tuyển nguyện ý dâng lên để đổi lấy sống sót cơ hội trong lòng yến thu máy động thầm nói không ổn cả gan cất bước tiến lên ôm quyển thi lễ một cái nói ồ hóa ra như vậy chẳng qua coi như các ngươi không phải dâng lên cái này sinh mệnh c h i tuyển vẫn là vật trong tay của ta các ngươi không có tư cách cùng ta có kẻ mặc cả chuẩn bị chịu chết đi tuyết lính sơn ông đối mặt nữ như mình một bộ t ử phụ bộ dáng nhẹ lời ấm ngữ song đối mặt người ngoài còn có thể là địch nhân bá khí bên cạnh l o ạ n trong lời nói căn bản không có đem đám người hạ gương để ở trong mắt hắn những lời này cũng trong nháy mắt làm cho hoàn nhan bác mấy cái sắc mặt khó coi đến cực điểm k h ô n g tính bị bức bách đi ra thầm nói bây giờ không được liền dẫn nổ phương thiên địa này lôi khí cùng cái này cái gì tuyết lính sơn ông đồng quy vũ tận sơn ông trâm đã tại hạ quỷ thủ long bà bảy năm trước từng cùng thủy vô ngân cùng nhau bái phỏng qua t ố n hạn không biết ngươi đã có q u y ề n đi sắp đến lúc này quỷ thủ long bà lúc này không hoảng không loạn mở miệng thủy vô ngân ba chữ vừa ra khiến tuyết lĩnh sơn ông sắc mặt biến hóa cũng không phải e ngại sợ hãi mà là cao mày mang theo điểm ngạc nhiên hình như ở cẩn thận nhớ lại bảy năm trước quả thực có một cái cường đại như thần minh nam nhân đến đại tuyết lĩnh bái phỏng hắn so tài tranh tài lẫn nhau luận võ đạo ngay lúc đó người đàn ông kia cho hắn ấn tượng bây giờ quá sâu sắc phong thái cũng quá xuất chúng lại không để ý đến người đứng bên cạnh hắn hóa ra ngươi lúc trước thần của ta công chưa hết thành cờ kém một chiêu bại bởi thủy vô ngân một tay đã từng hứa hẹn qua hắn một chuyện tốt ngươi có thể rời đi chẳng qua vậy coi ta đối với thủy vô ngân hứa hẹn sau này giữa hắn cùng ta lại không liên hệ tuyết lĩnh sơn ông hình như nhớ lại long bà do dự một chút gật đầu đương thuận hắn không muốn giết nữ nhân khoảng nàng này cùng thủy vô ngân có chút quan hệ tha cho nàng một lần cũng không có gì mấy người khác thấy được quỷ thủ long bà k h i ê n g r a thủy vô ngân tình thế rất khác nhau âm thầm hâm mộ quả nhiên là quan hệ đủ cứng đi khắp thiên hạ cũng không sợ hâm mộ sau khi tâm tư cũng hòa phiếm ra suy nghĩ cũng có thể cho mượn một mượn thế dù sao bọn họ cũng không phải không có bối cảnh sơn ông chúng ta là u n g châu thủ hạ của lục â m thượng nhân n à y tới là nhận thượng nhân chi mệnh cũng mời tạo thuận lợi hung đô thử thăm dò mở miệng tiến thu cũng là có chút thấp t h ỏ g mặc dù hai người lúc trước phản bội lục â m nhưng sắp đến đầu còn muốn cho mượn lục â m thế ra mặt dày cũng không có người nào ở trong mắt bọn hắn thủy vô ngân tuy mạnh lục â m cũng đã công tham gia thiên nhân cùng sơn ông này là một cái đẳng cấp hẳn là cũng sẽ cố kỵ một hai lục â m thượng nhân chỉ là hạ người vô danh tại ta chỗ này không đáng giá một đồng dùng hắn tới dọa ta không biết sống chết song hai người phen này động tác hình như bắt t r ư ớ c b ữ a nửa điểm lục cơm thế cũng bị mất cho m ư ợ c đến ngược lại chọc g i ậ n tuyết lĩnh s â n ông chỉ gặp hắn rỗi bàn tay vỗ vỗ bắt ngưng khí như băng cách không hóa thành hai đạo tinh trận nhìn như băng đại thủ lấn hướng phía hướng đô cùng đầu yến thu phủ xuống liền giống như đưa tay muốn rút la bạc hướng đô cùng yến thu lại là một mặt hoảng sợ không tên nguyên thần chi lực bị giam cầm cả phiến tiên địa ở đè ép thân thể hoàn toàn không thể động đậy giống như tượng gô đồng dạng mặc người chém giết hai cái đầu bị trận nhìn như băng bàn tay lớn từ trên cổ lấy xuống ra tránh hình ra tổ chức x é rách bởi vì tốc độ cập nhanh cùng hàn khí chỗ quấy dày ngay lúc đó không có máu tươi chảy ra qua một hơi thời gian lúc này máu phun ra như suối hai cái đầu càng cùng dưa hấu l ệ c h cạch một chút bạo liệt thành bảy tam khối trên không trung bị bàn tay lớn bóp nát nhìn hoàn nhan bắc kinh hồn tăng đảm lại không nửa điểm chiến ý hung tàn vô cùng húng đô tiến thu dầu gì cũng là cao thủ tiên thiên nhất là dùng qua sinh mệnh tri tuyển võ công cùng đại có tiến bộ kết quả bị người một chiêu đánh chết sức phản kháng gần như ở không đối phương võ công đã đạt đến quỷ thần bất chắc cảnh giới n g ắ m lại hai người này cũng là khổ cực vốn cho rằng đạt được sinh mệnh tri tuyển tốt đẹp sinh hoạt đang ở trước mắt trong nháy mắt gặp mánh nhân bị người đánh chết có thể thấy được thế sự quả thực vô thường vĩnh viễn không biết sau một khắc sẽ xảy ra cái gì nếu như nói bọn họ trong cuộc đời hối hận nhất truyện đại khái chính là bị lục â m sai khiến tới cực đông c h i địa đi không phải vậy ở u n g châu như cũ hô phong h o á n vũ thường hết giàu sang ở đâu ra như vậy họa sắt hơn phen này xuất thủ dẫn tới tuyết lĩnh mọi người cuồng hô hét lớn sắc mặt kích động trước kia chán nạn chi khí quét sạch sành xanh thay vào đó chính là trần phân sĩ khí trong mắt bọn hắn sơn chủ võ công cao tuyệt vô địch thiên hạ ai có thể chịu được đối thủ trong lòng hạ ư ơ n g thì thầm mắng hai thằng ngu người ta thủy vô ngân chu du bên liên giới t ừ n g tới đại tuyết lĩnh cùng sơn ông này so tài nhỏ t h ắ n g một c h i ề u lúc này mới bị người coi trọng không những danh khí lớn thực lực cũng nhận người ở đây thừa nhận lục âm là cái gì nếu không phải may mắn tiến vào thiên nhân đặt ở trôi qua chính là bị thủy vô ngân treo lên đánh hàng càng ở đại tuyết lĩnh bên này vừa bãi vô danh coi hắn làm bia đỡ đạn sợ là suy nghĩ nhiều chẳng qua chiêu này cũng khiến hắn còi báo động vang lên nổi ra gà nổi lên một thân âm thầm suy nghĩ vừa rồi cái kêu một tay h u ề n liền r ư ợ u phỏng đoán thủ đoạn của thiên nhân so sánh tiên tiên lợi dụng tiên h địa nguyên khí thiên nhân chính là khống chế thậm chí t r u y ề n hóa cẳng có thể lấy nguyên thần cùng thiên địa cấu kết hóa thành vô song đại thế xa lánh đối thủ đồng thời hình như thủ đoạn cũng nhiều tới gần ở hậu tiên h võ công mơ hồ giữa phản phát quy chân chẳng qua là chiêu thức giữa ẩn chứa lực đạo chính là hậu tiên vô số lần uy lực cũng là bất khả hà lượng quỷ thủ long bà cũng là lắc đầu thờ g i i Có c hạ ú t tiếc mắt hận nhìn ương cùng Hoàn Bác, bỏ dưới chân một điểm, nhanh nhẹn giữa phảng phất một con bỏ già bớm đã nhanh phản xem a chưa người tuyết lĩnh cũng chưa từng ngăn tuyết trở. Hạ ương, xem ra lần này giữ nhiều l à n h ít ngày đó bại trong tay ngươi ta một mực canh cánh trong lòng vốn muốn tìm một cơ hội sẽ cùng ngươi tranh tài một trận lấy tuyết mục trước đáng tiếc không có cơ hội này hoàn nhan bác trợn mở miệng mắt hổ trợn tròn tay trái vớt ve l à m kim bằng chảo ánh mắt lung lung p h ả n g phất đắm chìm trong xa vời trôi qua trên người hắn có quá nhiều bí ẩn ví dụ như tại sao một cái thảo nguyên vương tộc sẽ luân lạc tới ung châu lại vì cái gì đã từng đối với trên người mình huyết mạch như vậy thống hận đáng tiếc nhiều hơn nữa bí mật một khi chết liền v ĩ n h viễn trôn vùi đi xuống hắn thậm chí lại không có cơ hội về tới cái k i a mỹ lệ thảo nguyên ngửi một chút nơi đó ngọt ngào không khí giống khi còn bé đồng dạng cưới n g ư ờ i t r ă n g cứu hạ ư ơ n g không trả lời chẳng qua là rất đáng tiếc hoàn nhan bác người mang huyết mạch thần lực tư chất vô s o n g lại mới được sinh mệnh chi tuyển phá vỡ huyết mạch công s i ề n g tiền đồ lúc đầu vô lượng bây giờ sợ là giữ nhiều lãnh ít h ậ t ra thì không chỉ hoàn nhan bác hắn cũng như thế kiến thức tuyết lĩnh sơn ông mạnh mẽ thủ đoạn hắn càng chắc chắn lần này tình cảnh nguy hiểm cũng thật không có bao nhiêu năm chắc sông ra đi chỉ có thể liều mạng một lần ở tử vong uy hiếp dưới cả người hắn lại lạ thường bình tĩnh không có loại đó hoang mang khó phân như tê luôn cuống hắn không muốn chết nhưng cũng không e ngại tử vong hắn đã phát triển đến bước này tám chương bảy trăm chín mươi hai trực diện tử vong đầu tiên xuất thủ chính là hoàn nhan bác lam kim bằng chảo mặt ngoài lõe ra một tầng màu vàng nhạt quang huy tựa như trong ngày mùa hè ánh nắng từ từ nhộn nhạo ra một tầng thực chất hoa khí mang trừ bỏ huyết mạch chi lực hắn nhất thị trường thủy chung là ma c h ả o môn c h ả o pháp ma c h ả o môn c h ả o pháp lại là từ trong lam kim bằng c h ả o tìm hiểu ra cho nên cả hai hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh một khi thôi phát cho dù chưa từng lấy nguyên thần động đến linh khí tương trợ như c ũ n h ư gió lốc quét sạch c h ả o ảnh trung điệp kình l ự c c á t liệt mang theo xe rách thương thiên không sợ khí thế hướng phía tuyết lĩnh sơn ông công tới nay một kích đã là hoàn nhan bác cả đợi võ công đ ỉ n h phong thành t cựu ánh mắt của hắn càng phát sáng sửa sáng tuy biết chẳng qua là thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng cũng không oán không hối khoảng cách sau khi mong rằng h ạ ương một cái tựa hồ muốn nói ta một chiêu này như thế nào bất luận hoàn nhan bác thảo nguyên dị tộc thân phận cũng bất luận hắn quá khứ làm bao nhiêu chuyện sai phải t r ă n g tội ác tài trời tội lỗi c h r n g c h ế t vẹn vẹn lấy võ đạo mà nói hắn là một cái chân chính chiến sĩ thuần túy chiến sĩ trong huyết mạch của hắn chạy xuôi thần thú hết u y dịch nhưng vẫn không có ý chí của hắn cao quý c ư ờ n g giả xưa nay không lấy lực lượng của thân thể là cân nhắc tiêu chuẩn mà là linh hồn cho nên sở thương lan võ công ở tiên tiên thuộc về đình phong lại chẳng qua là cao thủ không tính là cường giả hoàn nhan bác không những võ công lợi hại linh hồn của hắn ý chí cũng là cường giả trong cường giả đối với một chiêu này hạ gương tâm niệm cảm phục gật đầu cũng truyền cho hoàn nhan bác một cái cực kỳ thuần túy suy nghĩ tốt chiêu pháp v õ công giỏi tuyết lĩnh sơn ông lại là mặt phai nhạt như khói tay phải trắng tinh c o n ngón búng ra xoa gậy tranh nhưng tiếng kiếm reo vang lên một đạo trùng trùng điệp điệp băng xương kiếm khí vụt một tiếng từ đầu ngón tay gậy phát kiếm khí rét lạnh vào trái tim ác liệt t h ấ u xương lại dẫn hơn người sáng trong chi khí một kích vạch trần hoàn nhan bác suốt đời đòn mạnh nhất t ầ n tầm suy yếu phía dưới bị hoàn nhan bác lam kim bằng trào đỡ được chẳng qua kiếm này ác liệt duy nhất ném lấy vô thượng hàn băng kình kiếm khí phong mang tuy bị thần binh phá k i n h lực lại tầng tầng bọc trang trong nháy mắt đem hoàn nhan bác đông thành một cái khối băng thân thể của hắn đã hoàn toàn bị một cỗ cường đại hàn khí phá hỏng trong cơ thể kích đống huyết dịch nóng dược huyết dịch đã đông thành băng đầu trái tim ngưng đập chỉ là bởi vì sinh mệnh c h i tuyển cường đại khôi phục hiệu quả máu của thần thú ngoan cường thần lực lúc này gắn bó nhục thân mà không phải đông thành chia năm xẻ bảy hoàn nhan bác nguyên thần càng trực tiếp bị một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt thốn vệ trôn vùi từ đây giữa thiên địa lại không hoàn nhan bác một người chỉ có khoe miệm mỉm cười hình như ở an ủi đạt được hạng tuyết h á n g q a trừ trước xong việc c h ạ thoát thủy thể thoát tam tiên thiên Khê, nhân khỏi h Long Dung nguyên cùng ngân mắn có có c bởi Bà, đại vì vô may đã ở trên tay Tuyết lĩnh sơn ông l ầ như này cực đông cực c i điệu một chuyến, hình h n cũng ấn chứng h i một bộ biểu lộ mây trôi nước chạy hình như căn bản không có xuất lực võ công như vậy không hổ là trừ chứng đạo cường giả ở ngoài danh s ư n g mạnh nhất vô thượng tiên nhân giơ tay n h ấ t chân uy lực vô tận một chiêu một thức tất cả đều là trên đời nhất đ ẳ n g thần công hạ gương trái tim phốc phốc phốc phốc nhảy lên ánh mắt chầm n g ư n g đang lúc trở tay đem lưng đeo hộp đao chấn ma giải khai chậm rãi vớt ve một cô â nhuận thanh lương xúc cảm chuyển tới trong tim trận chiến ngày hôm nay hắn đã không biết có thể hay không sống sót trói buộc khước t à hộp đao chấn ma cũng vô vị lại lưu giữ sau một khắc hạ gương lăng không ngân xuống trưởng lực phun ra nước vào trận bạo phát trực tiếp đem hộp đao đao sáng như tuyết tạo hình bá khí khước tà đao lúc này khước tà hình như đã không thể xưng là ma đao bởi vì bên trong ma khí giảm đi thần ý tăng nhiều trải qua giao nhân châu cùng hai đại thần binh khác chèn ép cũng đã không cần lại lấy hộp đao chấn ma áp chế ma tính khước tà a khước tà sinh tử do trời định liền mồi ta trận chiến cuối cùng đi tay phải hạ h ư ơ n g chấp trôi tay trái cũng chỉ trà sát cọ sát thân đao từ đao ngạc xuôi theo thân đao mà xuống ánh mắt m u n g lung lẩm bẩm thì thẩm hắn từng nhớ kỹ có như thế một cái thuyết pháp con người khi còn sống phải chết bên trên ba lần mới tính tử vong chân chính lần đầu tiên là trên n ụ c thân tiêu vong không có hít thở trái tim không còn mẻ lên là trên sinh lý tử vong lần thứ hai là ở tăng lễ người quen biết n g ư ờ i đều tới tế điện tuyên cáo tử vong của ngươi từ đây ở nhân tế quan hệ bên trong tiêu vong lần thứ ba cũng là một lần cuối cùng chết đi cũng là phải người cuối cùng nhớ kỹ n g ư ờ i đem n g ư ờ i đã quên như vậy thì là chân chính biến mất từ đây thế giới này lại cùng ngươi không có liên hệ hạng ương đang nghĩ nếu như mình chết có lẽ sẽ chỉ có hai lần tử vong lặng lẽ một ở lôi trạch hồ một bên đến lúc cuối cùng một cái nhận biết mình n g ư ờ i cũng đem mình quên đi đại khái chính là thật đã chết hắn lại nghĩ tới mình chết thì chết vậy chẳng qua là không biết trong đầu vô tự thiên thư sẽ như thế nào bị tuyết lính sơn ông đ ặ t được tốt hơn theo mình cùng nhau tiêu vong lại hoặc là trốn vào thiên ngoại tìm một cái chủ nhân mới hắn lại nghĩ tới cuộc đời của mình cho dù kiếp trước kiếp này t r u n g vào một chỗ cũng không thể coi là dài r ẳ n g giặc chẳng qua tuyệt đối nói lên được đặc sắc không tính là dông sống cuối cùng của cuối cùng đại khái chính là tiết đ ố i không phải hai đời thân sử nam cũng không phải không có thể chân chính nói chuyện một lần khắc cốt minh tâm yêu đương mà là d ừ n g ở giữa s ư n núi không có thể chân chính đứng ở võ đạo đ ỉ n h phong nhìn một chút như vậy như vậy phong cảnh hạ ương càng là nhớ càng là nhớ lại tim hắn liền càng phát bình tĩnh ánh mắt trong veo mà sáng phảng phất hai đoàn thiêu đốt h ỏ a diễm ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết lại có một loại khác lĩnh mộ nguyên thần của hắn ở nê hoàn bên trong tòa sáng mơ hồ giữa từ đó đi ra cùng toàn bộ người hòa thành một thể nguyên thần chi lực tán ở toàn bộ thân thể mỗi một tấc chân khí bên trong cũng đều mang theo ý nghĩ của mình hô hấp của hắn càng ngày càng chậm k ư ớ c tà đao trong tay cũng theo hít thở tần suất đang chậm rãi tán phát từng đạo phong mang chi khí các không gian chém vỡ vân v suy suy ở giữa làm cho người có đau đứng người người của hạng hương đang phát sáng đ a u cũng đang phát sáng sau lưng lôi chạch trợt cuốn lên một đạo lôi đình bạo liệt lòng lánh giữa phụ trợ hạng hương vĩ nạn mà cường đại phản phất thần minh tuyết lĩnh sơn ông lần đầu tiên lộ ra biểu lộ ngưng trọng đem ngưng tuyết cùng một đám đệ tử tuyết lĩnh ngăn ở phía sau hắn đã thấy nhất có thiên tư chính là mình đệ tử đích truyền sở thương lan đứa nhỏ này chẳng những là cường giả truyền thế hơn nữa nhận lấy phương thiên địa này ý chí lọt mắt xanh không có gì bất lợi khí vận long trọng không nghĩ tới lần này vậy mà bại bởi một người trẻ tuổi trên tay như vậy không gượng dậy nổi khiến hắn mười phần đau lòng hắn nguyên bản tò mò là hạng người gì có thể đánh bại sở thương lan lại so với hắn càng tốt hơn mạnh hơn hiện tại hắn thấy được trong lòng đột nhiên dâng lên một điểm hoang đường ý nghĩ sở thương lan chẳng qua là một cái chỉ có thân thể phượng hoàng mà không có phượng hoàng linh hồn người sự mạnh mẽ của hắn tiềm lực rất hư vô quá mờ mịt liền giống là một cái bình hoa chịu không được khó khăn chắc trở đột một cái liền nát trước mặt người trẻ tuổi này là một đầu chân chính thần lòng uy nghiêm cường đại thần thánh tận xương vào trái tim từ bên trong ra ngoài nhân trung tri long không cần đi so sánh là hắn biết người này so với sở thương lan càng thích hợp gọi thiên tiêu càng có hơn tiềm lực cũng có năng lực bước lên võ đạo đ ỉ n h phong hắn thậm chí có trong chốc lát do dự không biết nên không nên ách sát người như vậy bởi vì quá phượng m a u lân l giác có lẽ khắp cả đếm trên đại địa cũng sẽ không xuất hiện mấy cái cuối cùng hắn vẫn lắc đầu không phải lập trường từ lúc mới bắt đầu đã chú định bọn họ chỉ có thể là địch nhân người như vậy nếu như bây giờ không phải ách sát tương lai nhất định ôm hận cả đời vô địch một chiêu hạ ương không biết tuyết lĩnh sơn ố n g trong nội tâm nổi lên lòng yêu tài hắn vẫn còn đang tụ lực xúc thế hắn không có cơ hội lần thứ hai chỉ có một kích hắn hướng về vô tự thiên thư nhận lấy nhiệm vụ phần thưởng thất đại hạn núi lở cùng phong bạo bị quán thâu ở trong đầu bắn ra điểm điểm linh quang tăng cường vốn đã cực kỳ cao thâm đối với linh khí lĩnh nộ g cùng tạo nghệ h ô hút hô, hút ô h hạ ương bên ngoài thân chợt lóe lên một tầng điện hỏa hoa do cạn đến sâu do biểu cùng bên trong do yếu đi đến mạnh cuối cùng thậm chí cả người đã cuốn tại một tầng lôi điện bên trong đất nai dưới chân ở nước r a đ á cội cứng rắn bị điện giật sức đánh thành p h ấ n vụn ẩm ẩm giống như động đất lôi trạch phía sau hồ lớn từ nguyên bản không có chút rung động nào đống nhiên dâng lên kinh đảo hải lãng lần lượt cuốn lên lần lượt đánh ra bên ngoài bãi lại một lần lần đổ đánh lượt vòng tích xúc mạnh hơn mạnh hơn lực đạo hạng ương không có sử dụng thất đại hạn phá hải bởi vì chiêu này uy lực tuy mạnh chưa hẳn có thể làm gì tuyết lĩnh sân ống cho dù có lôi trạch hơi nước ra trì cũng rất lớn khả năng bại t r ư ợ càng không có vận dụng vừa mới đạt được núi lở cùng phong bạo lại không để uy lực vẹn vẹn chưa từng có bao nhiêu thời gian hiểu thấu đáo liền tuyệt không có khả năng phát huy mạnh hơn phá hải uy lực hắn dùng làm ì n h ở thiên huyễn bí cảnh trong năm năm tự chế lôi đình vạn quân càng lấy giá uy thần công lôi sức lực làm cơ sở càng tìm đường chết lấy nguyên thần chi lực rào động phương thiên địa này lôi khí triều dâng nếu như nói bình thường bình nguyên khu vực lôi khí là mười cái đơn vị như vậy ở lôi trạch bên cạnh phạm vi này muốn làm lớn ra nghìn lần vạn lần thậm chí vạn vạn lần vô cùng vô tận mật như nước biển từ cựu thiên tri thượng rủ xuống tán ở trên cả lôi trạch mới hạ ương suy nghị k h é động lập hạ ương bên ngoài thân bị máy liệt nóng nảy lôi khí điện ra cháy đen tri sắc mơ hồ giữa nước ra nước ra nhưng không có huyết dịch chảy ra từ trong miệng phun ra máu đen sau khi hạ xuống hình như một đoàn thiết cầu nện trên mặt đất nôm nốp sau khi bắn nổ hố tròn sâu một trượng tuyết lĩnh sơn ông sắc mặt hoàn toàn thay đổi thấm mắng một tiếng người điên vậy mà thật ở chỗ này dẫn nổ lôi c h ạ c h bên linh khí người này đã đem sinh tử không để ý đi mang theo ngưng tuyết đi đi mau càng xa càng tốt tuyết lĩnh sơn ông đối với phía sau trưởng lão các đệ tử nói đến ngón tay một điểm ở thiếu nữ mi tâm của ngưng tuyết ở giữa lại lưu lại một điểm nguyên thần c h i lực hắn mặc dù tự phụ lại không phải tự đại có lẽ hắn có thể tiếp nhận hạ ư ơ n g lấy thần binh sắc bén lôi c h ạ c h tri khí kết hợp cả đời tu vi đại thành đánh ra một k í c h chưa hẳn có thể che lại mình muôn nhân ai nữ cho nên bọn họ nhất định phải rời đi nơi này thật ra thì tuyết lĩnh sơn ông rất sớm trước k i a c ũ n g có thể xuất thủ chẳng qua hắn cũng đang lợi trừ ra chân chính tiểu nhân h è n h ạ mỗi võ giả trong xương cốt tóm lại là giàu có tò mò cùng tinh thần mạo hiểm hắn đối với lôi trạch không xa lạ gì nhưng lại chưa bao giờ nghĩ qua cùng lôi trạch đối kháng có lẽ lần này mượn người trẻ tuổi này có thể hoàn thành hắn cho tới nay tâm nguyện nội cơn thịnh nộ lôi trạch chính là một cái hủy diệt ma thần lực lượng vô cùng vô tận không ai có thể ngăn cản trải qua sự điều khiển của thiếu niên này lực lượng mang tính hủy diệt như vậy có lẽ sẽ nhận lấy điều khiển lại bởi vì người có cực hạn trở nên có chút vô thận không còn đáng sợ như vậy khó mà ngăn cản nghe được lời của tuyết lính sơn ông những tuyết linh kia trưởng lao đệ t ử d ố i rít kinh hãi không nghĩ tới cái kia thanh niên cầm đao lại có võ công như thế có thể làm sơn ông coi trọng ngưng tuyết cũng là cũng không lo lắng ở trong mắt của nàng phụ thân chính là thần không thể nào bị đánh bại thần sở dĩ khiến bọn họ rời khỏi vẹn vẹn bởi vì chưa chắc có thể chiếu cố bọn họ cho nên cũng nghe bảo theo mọi người rời đi chẳng qua là ở trước khi đi thận hận mắt nhìn hạ hướng đáng tiếc không thể tận mắt thấy cái này cậu tặc bị phụ thân giết người của hạ hương cùng khiếp tà đao cùng toàn bộ lôi trạch thiên địa đã hoàn toàn d u n g hợp một thể thân thể hắn trở thành gánh chịu lôi trạch vô biên lôi khí vật chứa ý chí của hắn cùng nguyên thần trở thành khống chế lôi khí đầu mối then chốt hắn ho khan càng ngày càng nặng khi tất cả người lại là càng phát hùng hậu cường hãn trong thân thể lôi khí trải qua tận lực áp xúc chuyển hóa từ từ bị ma luyện thành mũi nhọn hình phong mang ác liệt bá đạo mười phần lôi đình và quân rốt cuộc hạ ương rốt cuộc chịu được lấy c ố này vô biên thống khổ cùng áp lực k ư ớ c tả đao trong tay mánh liệt huy vũ chém ra trong chốc lát đao ảnh trung đ i ệ thêm lấp cả phiến thiên điệ lôi đỉnh chi lực hóa thành lôi long gầm thét ra lôi c h ạ c h hồ phía sau vòng xoáy trung điệp phích lịch dày đặc trên bầu trời mây đen đã tụ tập âm hiểm nặng nề nổi bật lôi long sinh động như thật xương rồng hai mắt dâu rồng bốn chân lân giáp hết thể đều rất sống động là lôi khí cùng đao khí hoàn mỹ nhất bất khả tư nghị nhất hòa hợp kết hợp mỗi thời mỗi khắc lôi long còn đang bành trướng làm lướn lẫn ra đầu rồng phảng phất một toàn núi cao lên tiếng giữa nuốt sông nuốt sông thổ tức phía dưới lôi qua ngước vạn nổ bắn ra chú thiên h ạ ương đánh ra một cách này về sau trong cơ thể đan điền t ă n vỡ k i n hạng m c h t ừ ương một đau vung đánh ra mạnh mẽ kinh khủng khiếp uy lực to lớn cho dù trước mặt là một tòa ngàn mét cao thủ cũng phải cấp hắn san bằng vẹn vẹn một đ a o này hạng ương cũng đủ để cắm vào võ đạo sử thượng kỳ tích lấy tiên thiên khả năng phát huy như vậy không thể tưởng tượng nổi mạnh chiều có lẽ xưa nay chưa từng có khả năng sau này không còn ai cái này cần một thanh gánh chịu như vậy mênh mông uy lực thần bình một cái thiên địa linh khí chất đống cường thịnh như vậy không gian cùng một cái độc nhất vô nhị quan lại thiên thu vô thượng thần nhân cùng một viên thấy chết không sờn trái tim đối mặt một đ a m này tuyết lính sơn ông liền giống đối mặt một cái thế lực ngang nhau thậm chí mạnh hơn một bậc cao thủ lấy tâm cảnh của hắn vậy mà tại sợ hãi đây là một chuyện rất không thể tưởng tượng nổi chắp tay trước ngực bóp bóp cân quyết giữa lòng bàn tay một sợi băng sức lực chưa từng có trong nháy mắt tàn phát k h u ế c tán ra tới Lạnh lưu xương hàn thấu đ e một giữa phương viên lôi khí hóa quanh khí thành hàn khí quanh thân thể. cuốn m tay cũng chỉ đầu ngón tay như kiếm một điểm gió nổi lên tuyết bay một đạo vô hạn xoay vũ động phong bạo băng tuyết hướng phía lôi long bàn tới lôi long bạo liệt vọt tới tốc độ ở trở nên chậm càng ngày càng chậm con mắt của lôi long sợi dâu miệng rồng bên trong tựa hồ đều bị bịt kín một tầng xương màu trắng hàn thiên băng phách kiếm tuyết ngược phong thao trải qua tuyết lĩnh sơn ông thi triển uy lực càng ở sở thương lan ngày đó gấp trăm lần phía trên một kích này sử dụng đống kết không gian thời gian linh hồn nhục thân kiếm khí như sông c u ộ n cuộn trào lên cùng trong lôi long đao khí đụng vào nhau chết tiêu ngoài trăm giảm đều có một tiếng rung động lòng người tiếng vang phát ra phảng phất lao thiên ở phát huy làm cho mọi người run lệ bẩy sau một khắc một đạo đủ để hủy diệt hết thệ kinh lực đem hạ ư ơ n g đẩy ngược xuống trong lôi chạy hồ trong tay gắt gao nắm vớt khước t à rơi xuống hồ trong nháy mắt hai mắt đóng lại giá g h chân khí trong cơ thể đều hóa thành vàng óng ánh thiên tàm khí dày đặc quanh thân phu phu một tiếng hạ ư ơ n g trong nháy mắt bị nước hồ che mất lôi quang lấp lóe hình như đã bị đập nện thành trôn phấn chết không toàn thây lưu lại xuống lôi đ ỉ n h vạn quân chém ra bên m ô n g y n ă n g cùng t uy ế t l ĩ n h s ơ n ô n g và c h h ạ m c ẳ n g b i ế tuyết lúc nào, đỉnh đ ầ t u lĩnh sơn ông ngọc quan đã vỡ vụn tóc hai bù sủ thất khiếu giữa cũng có máu tươi chảy ra thê thảm chật vật như tên ăn mày tám chương bảy trăm chín mươi bốn thiên tàm tài biến làm cắm vào trong lôi trạch hồ về sau bờ trên gành bãi hết thệ v à chạm cùng võ tham gia thiên nhân tuyết lĩnh sơn ông đều cùng hạ ương lại không nửa điểm quan hệ bởi vì cho dù tương lai muốn trả thù tiền đề cũng phải là hắn còn sống đúng vậy tương lai hết thệ cùng hạ ương có quan hệ hay không chỉ lấy quyết với hắn có thể hay không từ lần này trong t u y ệ t cảnh sống tiếp nước trong lôi trạch là nước đọng trong veo không có bất kỳ cái gì tạp chất bởi vì bên trong không có sinh mệnh không có tôm cá của các loại sinh vật nhưng tương tự cũng là sinh mệnh tri thủy bởi vì bên trong dựng dục tích xúc không biết đã bao nhiêu năm lôi đ ỉ n h tri lực lôi đ ỉ n h đã là hủy diện thường thường cũng đại biểu sinh cơ thường nhân rơi vào trong nước có lẽ sẽ chết b ố i nhưng rơi vào trong lôi trạch lại bị vô cùng vô tận lôi khí xé rách thịt nát xương tan hóa thành một khối nhỏ một khối nhỏ rời rạc tổ chức tiêu tán vô tùng hạng ương nguyên bản cũng không thể tránh khỏi rơi xuống kết cục như thế hắn may mắn là tốt chờ lúc trước dùng qua sinh mệnh tri tuyển có cường đại năng lực khôi phục cùng sinh cơ bản thân lại tinh luyện thể phách ở luyện tinh tri đạo bên trên đi ra rất xa cho nên thân thể một bên bị phá hư một bên tự động chữa trị vậy mà không có lập tức chết đi song hắn loại trạng thái này lại cùng tử vong không có khác nhau chỉ cần không thoát được lôi chạch chữa trị thân thể tốc độ sớm tối theo không kịp lôi chạch lực lượng hủy diệt vẫn như c ũ khó thoát khỏi cái chết như c ũ có lưu một chút hy vọng sống chính là h ạ n ương trước kia sang liền thiên tàm k i u biến khí công vô lượng tạo hóa huyền bí t ừ n g cây màu vàng tơ tằm từ bên ngoài thân phản g phất trồi non trộn nhánh ra mu bàn tay gương mặt thời gian dần trôi qua mọc ra màu vàng lông tơ lông tơ bao trùm ở thân thể hạ gương mặt ngoài liên đối rẻ trừng cầm khức tà đao cũng bị tơ tằm chỗ bọc cả người cùng đ a u một đạo liên thành một cái to lớn cái tằm trái tim của hắn còn đang nhảy nhót mạch đập còn tại chập trùng cả người ý thức thì hoàn toàn lâm vào trong hát cám n g à y â m t r ầ m đen nhánh mây bầu không khí ngột ngạt hình như lôi c h ạ c nơi này một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày ngày ngày như thế vĩnh viễn cũng không có bầu trời tạnh mặt trời rực rỡ phổ chiếu thời điểm trải qua gió thổi trời mưa x é t đánh kiểm điện cái này to lớn kén tầm từ đầu đến cuối ở lôi trạch hồ trong nước phiêu lưu mặt ngoài lõe ra trào lên hồ quang lại có thể bình yên không hao tổn thiên tầm cựu biến lần nữa hiện lộ ra không tầm thường lực lượng thiên tầm mua dây b u ộ c mình tìm đường sống trong chỗ chết lần này hạ ương không phải chủ động tiến hành thiên tầm tài biến đích đích s á c s ắ c bởi vì sinh mệnh nhận lấy uy hiếp tự phát vận chuyển huyền công bên trong biến hóa tạm không biết được chẳng qua là theo thời gian trôi qua trôi nổi trên lôi trạch hồ kén tầm càng phát nặng n g thời gian dần trôi qua chìm vào lôi trạch h ồ ngọn n g u ồ n theo đ ấ y nước mạch nước ngầm hướng về phương hướng không biết lan đi da cũng do ban đầu vàng óng ánh phảng phất mặt trời mới mọc tia nắng ban mai biến thành đen như mực tàn ra nồng đậm không rõ khí thức tựa như đang ở dựng dục một cái muốn đem cả phiến thiên địa đều hủy diệt hung ma đông hải v ế n bờ thiên tình ngày ấm xa xa quần c u ộ n sóng biếc cùng bầu trời liên thành một tuyến nhìn không thấy cuối không nhìn thấy bờ cho dù vẹn vẹn biển cạn vị biển cũng có một loại mênh mông vô biên khí quyển đập v à mặt trên bãi cát một cái đầy mặt gian nan vất vả trên quần áo mấy cái miếng vá lao đầu một bàn tay vỗ xuống mình tiểu nhi từ đầu con mẹ nó rốt cuộc đã làm gì ta để ngươi tới đây nhặt được mấy cái dễ nhìn vỏ s、so、ò tồn ai bảo ngươi chỉnh x u ấ t như thế cái đồ chơi đen thui giống như là k é n tàm chẳng qua nào có lớn như vậy k é n tàm nói là lao đầu thật ra thì số tuổi có lẽ cũng không lớn vẹn vẹn bởi vì lâu dài phơi gió phơi nắng lại không giữ gì n u ôi nhìn so với tuổi thật muốn vết thương đã gần khôi phục bên cạnh hắn là một mười ba mười bốn tuổi ánh mắt linh động thiếu niên ban ngày lấy trên người thon gậy trên thân cũng có từng khối bắp thị phấn khởi hạ thân gấp miệng c u ầ n cụt rất có vài phần hung hãn chi khí đối mặt lao cha chửi mắng lơ đ ế n ngược lại sờ lên cảm chuyển con ngươi phản bác vỏ sò bị người lấy đi có thể đáng mấy đồng tiền không phải mỗi tới bờ biển người đều là hoan đại đầu ta lại cảm thấy kén tầm này là một bảo vật không có nghe trong thôn lưu người thọt nói sao một chút người luyện võ liền thích thiên tài địa bảo ta xem cái này chính là lần trước tới trong thôn chúng ta hành thương dương nhị là một có kiến thức chờ hắn lần sau tới ta muốn đem cái này k é n bán cho hắn ít nhất phải mười lượng các bước thiếu niên chính là thiếu niên chim non chính là chim non kiến thức có hạn chỉ là mười lượng liền nghĩ đến đem tự nhận là b ả o vật b á n mất nếu lan truyền ra ngoài sợ là sẽ phải n ở nụ cười rơi mất người bên ngoài r ă n g hàm cái rắm liền đồ vật nát này có thể bán mười lượng ta nhìn n g ư ơ i là suy nghĩ tiền muốn điên vẫn là thiết thực một điểm chờ sóng biển lắng lại một chút cùng ta ra biển đánh cá tới thực tế tạm biệt suốt ngày suy nghĩ có không có lao đầu tử cười nạo một tiếng lại vỗ xuống nhi t ử nhà mình sọ、so、đầu tiểu tử này là h ắ n g chồng một vểnh lên cái mông liền biết muốn làm gì còn k hắn ô sông n nghĩ quên góp đủ ngân lượng đến người nơi tương đến trung nguyên g góp phải thoạt học hai khu h cái lai đi suy Sáo. lưu đó đủ được đấm đá, địa tốt ba cũng là rõ ràng đó là cái tốt lộ số song cái này to lớn đen kén từ trên b i ể n phiêu lưu đến trên bãi cát trùng hợp bị con trai phát hiện khí lực gì cũng không tốn có thể bán ra m ộ ư ơ i lượng b ạ c nghĩ như thế nào thế nào cảm giác không đáng tin cậy lão nhân ra tư tưởng quá bảo thủ đi cũng đừng nói nhiều như vậy trước tiên đem nó sách về trong nhà lại nói thiếu niên thử nghiệm đi đến đen kén phía sau chống tay đẩy về trước dưới chân đem cắt mị đạp thành hố cạn lại phát hiện cái này kén căn bản không hề động một chút nào khiến hắn có chút tắt l ư ớ i kén tầm có nặng như vậy sao x o n g phát hiện này càng tăng thêm khiến hắn vững tin suy nghĩ trong lòng vượt qua kỳ quái cũng hứa việt c h â n quý giá tiền càng cao lão đầu mặc dù ngoài miệng nói không đáng tin cậy trong lòng kỳ thực cũng đang suy nghĩ phương pháp mướn người khiêng đi là không thể nào lỡ như bỏ ra tiền mời người cuối cùng phát hiện là một đoàn không bán ra được phế vận vậy coi như thua thiệt lớn sau đó hai người liền chú ý tới kén tầm này kén mặt đang ở như là sóng nước chập trùng một hồi bành trướng một hồi co rút lại hiện ra màu đen vừng sáng phảng phất nó cũng đang hô hấp tần suất do chậm vô cùng đến cực nhanh mở to hai mắt nhìn miệng há có thể t ắ t hạ một viên trứng n g n g hai cha con nhảy lên cao ba thước cho rằng gặp yêu q u á i gì sợ hết hồn chuyện càng đáng sợ còn ở phía sau trong kén tầm vậy mà truyền ra tựa như đả cổ đồng dạng tiếng vang thùng thùng thùng thùng chấn động đến hai người đầu choáng hoa mắt trái tim co rút lại che ngực vội vàng cách xa kén tầm đen kén trái đột một phải tăng phảng phất bên trong có thứ gì ở bạch a muốn phá kén mà ra trong này chẳng lẽ ẩ n giấu một cái yêu quái xong xong chạy nhanh đi lao hắn không ngừng tê khổ trước mắt mặc dù tinh không vật lý ánh nắng ấm người trong lòng hắn lại là gió lạnh siêu siêu lạnh một nửa thiếu niên đồng dạng ôm n ự c sợ hãi sợ hãi sau khi lại tràn đầy tò mò yêu quái những thứ này thật tồn tại sao sau một khắc một đạo to lớn tiếng nổ vang lên từ đen kén bên trong phát ra đen kén ra bị băng tán thành cho tản m á t ở trên bờ biển n à o một tầng thật dài bao cắt tán đi đen kén vô tung rơi xuống hai người trước mắt là một cực kỳ người kỳ quái tám chương bảy trăm chín mươi lăm phá kén thân hình to lớn hình dáng t r n g kiện bắp thịt phảng phất từng khối miếng sắc khảm nạm ở thân thể các nơi khiến người ta nhìn sinh lòng e ngại thiếu niên tự hỏi lâu dài rèn luyện bắp thịt m ư ờ i phần nhưng so sánh vị này kén tầm bên trong tuân ra mấy nam căn bản không phải một cấp bậc hắn mái tóc đen xuân dài như thác nước thả xuống giải tán trên vai ngũ quan cương nghị như đ a o gọn búa bổ cứng cỏi quả cảm uy mãnh bá đạo có lẽ cũng không phải như vậy anh tuấn lại mang theo vai hùng nam nhi ngang tàng chi khí trên tay phải thô to cầm một thanh tạo hình mỹ quan phảng phất tác phẩm nghệ thuật đồng dạng sáng như tuyết đại đao cùng cả người hắn hòa làm một thể quái giữa lại đản đầy tràn thần thanh cha ả m giác. Đương n i ê n nhất h làm i cái h thấy khó chịu chính là người này vừa xuất hiện, a vừa con cảm tức có một cỗ sâu sắc cảm người này một xuất sâu là lập g i c trong t m q u a này h không tiêu tan, đáy lòng chịu nặng, phản phất có chuyện kinh khủng gì sắp xảy ra. Cha, quần tiêu tan, lòng nặng, n gì cái ra. đáy xảy có sắp cái này trong ken tầm này hình như người mà không phải yêu quái ngươi xem đao trong tay của hắn khẳng định là một võ công cao thủ vô cùng lợi hại nếu ta là có thể b á i hắn làm thấy khẳng định so với từ lưu người thọt cái kia học được một chút khoa chân múa tay tới lợi hại thiếu niên thấy được cái này mánh nam một mực nhắm chặt hai mắt cầm đao đứng ở tại chỗ nuốt x vận mệnh â n nói. con người kỳ thực chính là cái này đến cái khác cơ hội sinh ra cái này đến cái khác lựa chọn làm ra sau đó phân nhánh đi về phía con đường khác liên giống hiện tại nếu như hắn cứ thế mà đi khả năng cả cuộc đời này cũng chỉ có thể ở chỗ này chết giả nhưng nếu như lưu lại tiến lên có lẽ liền sẽ thu được không giống nhau kết quả mắt thấy nhi tử nhà mình muốn xông lên trước lao đầu kéo lại thiếu niên hùng tận uy hiếp nói người điên người khác là tốt hay xấu sống hay chết ngươi cũng không biết lại dám hướng phía trước tiếp cận không sợ chết ở dưới đao của hắn so sánh tựa như hổ con bình thường tràn đầy bính kình thiếu niên lao đầu liền lộ ra cẩn thận nhiều lắm suy tính cũng nhiều hơn quả thật hắn tin tưởng con mình vừa rồi nói quái nhân này không phải yêu quái mà là một cái võ công khẳng định khó có thể tưởng tượng cứng giả thế nhưng lại như thế nào hắn trôi qua không phải là chưa từng thấy qua như vậy võ giả không có chỗ nào mà không phải là vênh vang đắc ý đối với người bình thường mang theo một loại thiên nhiên m i ệ t thị cảm giác phảng phất tất cả mọi người là người lại chia làm người cao đẳng cung cấp thấp người hắn cũng hy vọng con của mình có thể có một phen thành t ự u mà không phải vốn tại một cái nho nhỏ làng trài nhưng hắn càng hy vọng con của mình có thể bình an vô thai vô nạn ai biết quái nhân này tính tính tốt hỏng lỡ như người ta một cái không cao hứng thanh đao một chặt giết mình con trai đây cũng không phải là không thể nào không phải lão cha cho dù chết ta cũng muốn thử một lần đem ý phục cho ta thiếu niên trước kia nửa người trên từ dưới đất nhặt lên mình keo kiệt ý phục đỉnh lấy tựa như cự đ ả o bình thường áp lực từng bước từng bước khó khăn tiến lên đi đến tay này cầm đại đao mãnh nam phía sau thận trọng cầm quần áo cho hắn phụ thêm hắn biết đến mình không tiền không thế chỉ có thể dùng thành tâm để đả động người như vậy tới bắt một cái không nhìn thấy tương lai hô tiểu tử ngươi rất tốt cũng như n giữa g có khí thế can đảm không tệ mãnh nam ở y phục bị phụ thêm trong n h y mắt hai mắt mở ra trong mắt bắn ra hai vệ thần quang một lần đ è xuống trên trời mặt trời phảng phất hai đạo ánh sáng bó đuốc thông thiên triệt địa uy thế vô thận thân thể hắn chấn động đem thiếu niên hơi có vẻ keo kiệt áo ngoài c h â n khai đồng thời từ trong lỗ chân lông bắn ra đếm cũng đếm không xuể t ơ tảm hiu hiu giữa c u ố n quanh vậy rất nhanh làm thành một món màu đen ngoại bạo khoác lên người người làm sao lại từ trong cơ thể bắn ra t ơ tảm người như vậy có thể xưng là người sao thiếu niên cùng phụ thân của mình đ ấ y lòng dâng lên như thế một cái nghi hoặc lần đầu cảm thấy có lẽ cái này mánh nam thật không phải là một người mà là cái nào đó yêu quái tu luyện thành huyên hóa thành hình người. trên h h hình à n người. t thực tế hạ ương đương như người tơ tằm kia cũng chỉ là thiên t à m g kiểu biến pháp môn mà thôi hôm đó gặp phải sinh tử t u y ệ t cảnh hắn phá phủ trầm tru dẫn động trong lôi trạch nét đầy giữa thiên địa lôi khí nhập thể kết hợp tu vi suốt đời cùng thần binh k h ư c tà đánh ra một chiêu lôi đình v ạ n quân cho dù không thể đánh chết tuyết lĩnh sơn ông cũng nhất định có thể làm cho đối phương chật vật không chịu nổi bản thân hắn thì bị lực phản chấn đẩy tới lôi trạch càng ngượng thiên tàng i ể u biến nhà tơ kết k n đã luyện thành thiên t à n tài biến không những tất cả thương thế tất cả đều phục hồi như cũ hơn nữa võ công cũng lớn có tiến bộ trong lúc này bao lâu trôi qua hắn không rõ ràng bởi vì ý thức của hắn lâm vào một mảnh hỗn độn chẳng qua mơ hồ cũng là cùng khước tà trong tay linh tính trao đổi phảng phất song sinh huynh đệ ở dài răng giặc cát nghỉ bên trong cũng là chưa phát giác tình mịch ngược lại tìm hiểu ra dĩ vãng chỗ chưa từng lĩnh nộ võ học đạo lý lấy hắn đ o a n t r h ừ n g lôi chạch dưới nước cần phải có mạch nước ngầm cùng đông hải trao đổi cho nên hắn mới có thể theo mạch nước ngầm trôi giặt đến nơi này càng bị hai trà con này phát hiện hắn ở phá kén mà ra đồng thời đã tình vậy chẳng qua là ở thích đứng trong cơ thể trợ tăng lực lượng lúc này mới không có động tác cho đến thiếu niên mạo hiểm vì hắn khoác áo lúc nãy mở hai mắt ra mở miệng khen lại là thiếu niên trên đời có lẽ có rất nhiều lại bởi vì không có cơ hội chỉ có thể mai một ở hồi hương cả đời tầm thường mà kết thúc có ít người trời sinh tư chất không tầm thường cũng chịu khổ cố gắng nhưng cả đời cũng là phải như vậy thường thường chính là thiếu sót lần cơ hội đó ngươi ngươi là người cao thủ van ngươi thu ta làm đồ đệ trần nhị đạn ta sau này nhất định đối đãi ngươi như cha ruột bình thường hiếu thuận như làm tránh ị c h tất chết không yên lành thiếu niên nghe được lời của hạ hương đầu tiên là giật mình lập tức nghe được đối phương trong lời nói tán thưởng trong lòng mừng như đ i ê n không ức chế được một cái bay nhảy v a n g lên bùng tắc quỳ gối trước mặt hà hướng là tả lại bắt đầu dập đầu cỗ này mãnh liệt sức lực lao hán đ o á n chừng cái này nếu không phải h ạ t cát mà là hòn đá có thể để cho tiểu t ử túi tại chỗ dập đầu chết ở chỗ này cơ hội trước mắt có thể hay không nắm chắc liền nhìn người rất hiển nhiên thiếu niên là một quen thuộc chủ động nguyện ý đi l i ề u mạng một loại kia lao hán trong lòng lại có chút ít cảm giác khó chịu còn chờ đợi đối phương như cha ruột thanh tiêm mình bỏ vào nơi nào đương nhiên hắn cũng rõ ràng h à i tử nhà mình là cực kỳ hiếu thuận chẳng qua là quá khát vọng một cái cơ hội lúc này mới không che đậy miệng biểu lộ trung thành thậm chí nếu như gậy lúc tuổi còn trẻ cũng có cơ hội như vậy chỉ sợ sẽ so với tiểu tử túi còn muốn ân cần đứng lên đi đồ đệ ta là sẽ không thu chẳng qua ta sẽ lưu tại nơi này một đoạn thời gian trong lúc đó dạy ngươi một chút công phu có thể học được bao nhiêu liền nhìn chính ngươi l i n h ngộ hạ ương lắc đầu cười nói trước một câu khiến thiếu niên như rơi xuống địa ngục về sau một câu thì trong nháy mắt khiến cho hắn trèo lên thiên đường thu hay không đồ không quan trọng chỉ cần có thể học được võ công chính là tốt dù sao cũng so bái sư lại cái gì đều không học được lừa đảo p h á i tốt quá nhiều đa tạ đại hiệp đa tạ đại hiệp lời này cũng không phải thiếu n ê n nói mà là vui mừng không thôi lao hán cặp mắt kia sáng lên hận không thể coi hạ ư ơ n g là tổ tông đồng dạng cùng bái ít t r ư ơ n g bảy trăm chín mươi sáu to lớn tăng lên hoa hoa trào lên hải triều đảo mất trắng lần lượt hướng phía bên bờ xoắn tới lại một lần lần ảm nhiên mà về trong bầu trời xanh lam trong vắt mấy cái dương cánh màu xám cho chim biển thu nạm cánh chim phảng phất máy bay rơi bình thường bộp chìm vào sâu không thấy đáy nước biển bên trong mấy giây qua đi lại n g ậ p một đuôi to lớn phì ngư phóng lên tận trời run g dày cánh vây khô giọt nước bay lượn ở bích hải lam thiên l ê n giữa h ạ ương đi chân đất lấy nửa người trên đặt ở ấm áp mang theo vớt nhẹ xúc cảm hải xa giang hai cánh tay mang thai ủ n g biển rộng cả người khí thế vô hạn tăng cao trời cao bao nhiêu hắn liền có cao bao nhiêu biển có bao nhiêu lớn hắn liền có bao rộng ở bên chân hắn là cắm ngược khước tà đao trôi đao xanh t h ẳ n như ngọc chiếu sáng rạng rỡ thân đao ở mặt trời quang huy xuống cũng nguyên nhân chính là như vậy trong khước tà đao còn tổn trữ ma tính đều bị thiên tàm biến câu dẫn đi ra làm theo kén tầm dạy đặc thân thể hạ hương khiến cho nguyên bản hạo nhiên tinh thuần thiên t à t cựu biến trở nên quỷ dị mượn phần nguyên bản rực rỡ kim tóc dài biến thành đen nhánh tri sắc tràn đầy không do khí thức đó là hung thần ma tính thậm chí bản thân huyền ảo thích hướng tính cực mạnh thiên tàm khí cũng nhiều một cô xâm nhiên ma tính thỉnh thoảng dẫn động hạ ương trong nội tâm phiền não dâng lên sắc cơ trạng thái như vậy hạ ương từng có qua chính là tu luyện như ý thiên ma liên hoàn bắt thức lúc ma tính không kiểm soát thời điểm cũng may lúc này hạ ương sớm không phải ngô hạ a mông lúc trước trải qua thần đao môn chiến dịch học thành thất thức thần ứ c t h đạo biến lĩnh ngộ ra ma nhập thần c h i đạo chỉ là ma tính đã khó mà làm gì được hắn càng bởi vì tu vi cao thầm nguyên thần đại thành ngược lại lợi dụng cỗ này ma tính làm c h ủ ma quyết chất dinh dưỡng tiếp tục không ngừng lớn mạnh nguyên thần tri lực đương nhiên hay hơn chính là ma tính bị hắn b ạ i xuất khước tà thần phong mở lưỡi đã thời gian dần trôi qua khôi phục mấy phần tuyệt thế thần binh phong thái lại bởi vì cộng đồng trải qua thiên tàm biến cùng hạ hương tâm thần nước sữa hòa nhau đã hoàn toàn vứt bỏ một đời trước đao chủ ảnh hưởng hiện tại hạ hương chính là khước tà thần đao đời thứ nhất cũng là duy nhất một cái chủ nhân không chỉ như vậy ở nhà tơ kết kén trong quá trình bởi vì hắn là ở trong lôi trạch hồ cho nên giữa thiên địa lôi khí cũng theo tơ tẩm lan tràn đến trong cơ thể h ắ n tính cả sinh mệnh tri tuyển đối với hắn tiến hành một lần từ trong tới ngoài tinh luyện ma luyện giờ này k h ắ c này trong cơ thể hạ ương tràn ngập nổ tung lực lượng vắt núi từng ngày không dám nói nhục thân tu vi so với hướng đô như vậy khổ luyện võ giả còn muốn cường hoành hơn nhiều hơn lại là không thể nghi ngờ hắn ở bên trong xương cốt máu và thịt da thịt nước da mặt ngoài ẩn hiện hào quang màu và nóng g hình như sinh sôi có chút bất hủ chi ý hạ ương có một loại cảm giác tự tin cảm giác cho dù lại đi qua một trăm năm hai trăm năm dung mạo của hắn cũng sẽ không giải yếu thân thể cũng sẽ không héo rút suy yếu hình như có loại ngày khó khả táng địa khó khăn diệt mênh mông vĩ lực cho dù lục c m cho dù tuyết lĩnh sơn ông c ũ n g không thể nào có hắn biểu hiện như vậy bởi vì bọn họ nhiều nhất chẳng qua là võ công cường đại hơn võ giả nhưng thủy trung không có hạ ương loại này được trời ưu hái có thiên địa linh vật gia chỉ gặp gỡ hơn nữa còn sáng chế ra thiên t à m cựu biến như vậy tạo hóa huyền công tới hoàn mỹ dung hợp nhìn thương hải tăng điển thế sự biến ảo ta từ sừng sững bất động tâm như chỉ thủy bởi vì giữa trần thế tranh đấu so sánh tháng năm dài đằng đẵng bây giờ có chút hơi không đáng nói đến nhưng chỉ dựa vào nhịn số tuổi thọ cũng có thể sinh sinh nhịn chết người mạnh như vậy trừ trên nhục thân vượt qua thức tăng tiến hạ gương chân khí bên trên biến hóa cũng không nhỏ khí h ả i bên trong giá g h thần công của hắn tam phân quy nguyên khí hình như ở trong thiên tàm tái biến xuất hiện đặc thù nào đ ó biến hóa điểm điểm khí lưu rào động thành một đ o ạ n ở khí h ả i ở trong phảng phất tinh vân vòng xoáy ẩn chứa tinh thuần nhất thủy hỏa phong lôi chi lực đã đản sinh ra một điểm phảng phất bản nguyên vũ trụ nguyên khí tràn đầy sinh cơ lại đầy có lòng lấy hủy diện mơ hồ cùng trong minh, minh giữa thiên đ i ệ lực lượng cấu kết phù hợp vĩnh viễn không khô kiệt lo ở hắn cấu tư ở trong chân khí bên trên cảnh giới tối cao chính là lưỡng nghi quy nguyên đem tam phân quy nguyên khí cùng giá y thần công mượn thiên tạm khí hòa làm một thể phân hóa tự nhiên thành tựu vô tận vô lượng không cực hạn t r í cao cảnh giới vô thượng mà bây giờ như vậy cấu tư đã không chỉ là môn pháp mà là có có thể thực hành căn cứ ngoài ra cả người hắn cảnh giới hình như cũng nhảy lên tới một cái cực hạn phản phất đụng chạm đến một cái bình cảnh đó là thiên nhân giới nhập đạo cơ cũng là hoàn hư có khác hãn tử trong miệng hai cha con kia thời gian biến hóa khoảng cách hôm đó đánh một trận nước chừng qua thời gian ba tháng từ nguyên thần tiểu thành đến phục d ụ n g sinh mệnh tri tuyển nguyên thần đại thành lại đến thiên tàm tài biến cảnh giới tu vi nhảy lên tới đủ để tìm hiểu thiên nhân mình cảnh giới h ạ chỉ tốn hơn ba tháng thời gian từ xưa đến nay sợ cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay lắp đắt không có mấy có thể nói giờ này k h ắ c này hạ hương chỉ từ lực lượng cá nhân đi lên nói đã đến một cái giới h ạ trừ phi nâng cao một bước đặt đến cùng tuyết lĩnh sơn ông cùng lục gâm giống nhau cảnh giới nhưng cái này cũng không hề nói là hắn sẽ không có tiến bộ không gian lực lượng tuy nhiên đã cường đại vô g ả i nhưng như thế nào sử dụng cố lực lượng này lại muốn tinh tế lục lọi ví dụ như từ thất đại hạn bắt đầu lại như tu vi thiên nhân hán kiến thức qua tuyết lĩnh sơn ông xuất thủ đã từng trong bóng tối thăm dò lai lịch của lục âm thượng nhân sớm có đ ạ t được hậu thiên là xây thành võ đạo cơ sở giai đoạn các loại chiêu pháp võ học nhiều vô số kể tiên thiên là võ giả lấy nguyên thần sâu hơn đối với thiên địa chi lực thăm dò giai đoạn thường thường trong khi xuất thủ là lấy cường đại sát chiêu làm thắng bại bình phán tiêu chuẩn hoan h ư cũng là phải thiên nhân lại là đem cả hai kết hợp hậu thiên tiên thiên không còn sự phân biệt chân khí chính là linh khí chỉ có điều trong lúc phất tay võ công đã đến cảnh giới phản phát quy chân ví dụ như tuyết lĩnh sơn ông hải yến thu hướng đô thủ cấp như lấy đồ trong túi trong n g á y mắt kiếm khí tranh minh tập sát có thần binh hộ thân hoàn nhan bác dùng chiêu số rất bình thường đối với linh khí vận dụng cũng không bằng hà minh lộ vẻ nhưng uy lực chính là không thể định nổi đánh cái so sánh tiên thiên hiểu rõ quy tắc giai đoạn có thể mượn quy tắc lực lượng cho nên võ công uy lực đại tăng nhưng thường thường cũng muốn chịu hạn chế thiên nhân lại là đã nắm giữ loại lực lượng này đây chính là thiết thiết thực thực thuộc về lực lượng của mình không ai cướp đi được cho nên cho dù ở trong lôi t r ạ c h ạ n ương chém ra lôi đ ỉ n h v ạ n quân như cũ chỉ có thể cho tuyết lĩnh sơn ông mang theo chút ít phiền thoái lại không thể nhờ vào đó chém giết đối phương mưa nắm giữ đây là hai cấp độ thậm chí h ạ n ương chấm dứt đỉnh thông minh cùng nộ tính đi lên càng suy đoán một bước cái gọi là chứng đạo chắc hẳn chính là cả người biến thành quy tắc trở thành giữa thiên địa một cái đạo lý hiền hóa cùng đi lại ở trần thế tiên thần không khác cuối cùng của cuối cùng h ạ n ương còn đang suy đoán chứng đạo phía trên có lẽ còn có một cái cấp độ chính là từ xưa đến nay có lẽ đều ít có người làm được phá thoái hư không chương á i này n bảy trăm chín mươi bảy đi ý hạ hương ở suy nghĩ bay tán loạn phía sau t h ợ t nhớ tới thanh linh tiếng bước chân đặc ở hải xa toa toa toa toa tiếng động quay đầu nhìn lại là một cái tuổi vừa đôi tám thanh lệ thiếu nữ da thịt của nàng cũng không phải là trắng n o á n như tuyết mà là khỏe mạnh màu lúa mì tóc dài trải lũng thành hai cái cánh hoa giải tán trên vai bên cạnh đôi mi thanh t ú con g cong cũng không phải hiếm thấy đại mỹ nữ nhưng cũng được s ư n g tụng thanh xuân t ị n h lệ đây là hôm đó hắn phá kén mà ra thấy được hai cha con người nhà là phụ thân nữ nhi là con trai tỷ tỷ têu đinh hương cho dù vải thô tê h áo như cụ kho nén phong t ì n h chỉ tiếc nàng là một công trong tay đinh hương vác lấy một cái hộp gỗ thấy được hạ hương quay đầu lại trên mặt mang lên một cửa yếu ớt sáng trong mắt treo cảm kích sắc thái túi người đưa trong tay hộp gỗ bưng xuống hướng phía hạng ương ô ô á a chỉ chỉ sau đó thẹn thùng chạy ra mỗi ngày lúc này nàng đều không cần từ vất vả từ trong nhà đi ra cách xa mấy dặm khoảng cách tới bờ biển đ ư a c ơ m vì cảm kích hạng ương truyền thụ nàng đệ đệ võ học khiến nguyên bản như nước động bình thường vô sinh thú vị trong nhà tràn đầy hy vọng hạng ương mấy ngày nay gần như mỗi ngày ở bờ biển ngắm nhìn đem cái này mênh mông đông hải chi thế cùng mình phá hải của thất đại hạn một chiều chặt chẽ kết hợp trong đao đủ thần uy lực kéo lên gần như không có vô tận lại nhiều lần khó khăn chắc trở vượt biển lật ra sóng đi đến gió bao tứ ngược chi địa lĩnh ngộ sức gió nghiên tầng ậ thậm p phong bạo nhất thước. sinh hoạt chút tính, hắn, chí thu linh bạo Tương ứng, trên cũng đến tiên giờ bởi bây lấy lấy tùy tu với có của cơ, đối đã địa đ vi vì y đủ tự t h â hư hao trình t n độ. ầ này cảnh giới tục xưng tích l ố c cho dù mười ngày nửa tháng không ngủ không nghỉ không ăn không uống cũng ở thân thể vô ngại hai người không nói chuyện bởi vì đối phương không thể nói chuyện hạ gương chẳng qua là ôn n u cười cười đưa tay vỗ bát đem cơm hộp cầm vào tay mở ra cái nắp xem xét bên trong là mười mấy khối bánh quế mùi hương ấm phai nhạt màu sắc sáng loáng nhìn cực kỳ mỹ vị hạ g ư n g mặc dù đã có thể thời gian ngắn tích cốc lại ném khó nén ăn uống chi rủ, c ầ m bút lên một khối c ă n xuống mềm nhung nhu thơ ngọt rất là ngon miệng hạng đại ca thế nào tỉ tỉ của ta tay nghề không tệ a một u ta nói đây tuyệt đối là làm lao bà không có hai nhân tuyển nếu ngươi cưới tỉ tỉ của ta sau này mỗi ngày đều có thể ăn vào như thế ngon miệng bánh ngọt hạng ương liền gió biển chiều lãng tinh tế phẩm vị chẳng nghe được một tiếng chế nhạo tiếng cười là đình tự tên tiểu t ử này đồng dạng là họ đ ì n h đ ì n h huy gia thế hiển hách từ nhỏ nhận lấy hoàn mỹ nhất võ học dạy bảo không tới ba mươi thành tựu tiên thiên một đường bằng thẳng có thể nói xuôi gió xuôi nước nhân sinh bên thắng so sánh với nhau người của đinh tự vốn liền lộ ra chẳng phải mỹ hảo ấu niên mất mẹ cùng lão phụ độc tỷ sống nương tựa lẫn nhau đừng nói nữa võ công tài học những n à y xa xỉ đồ vật gặp hạ gương trước kia hắn còn cần là sinh tồn buôn ba cố gắng cũng may hắn gặp hạ gương cũng dám ở chiến đấu bắt lấy cơ hội này tiểu t ử t ú i không ở trong nhà luyện công tới đây làm gì hạ gương lắc đầu đinh tự nhân tiểu quỷ đại thường xuyên suy nghĩ tác hợp đinh hương của mình tâm tư cũng không hỏng chính là quá mức chắc hẳn phải vậy ha ha đây không phải bảo vệ tỷ tỷ của ta nàng thế nhưng là trong thôn chúng ta một cánh hoa không ít nam nhân có ý đồ với nàng nhưng ta phải xem gấp một chút miễn cho bị người khác chiếm tiện nghi trôi qua ta đánh không lại bọn hắn nhưng bây giờ nha hắc hắc nếu ai dám khi dễ chúng ta không phải khiến bọn họ biết đến biết đến bông hoa tại sao đỏ như vậy đinh tự bày cái khỏe đẹp cân đối tiên sinh tạo hình con cánh tay chống n ạ n h đột hiện bắt thịt nhìn khá là hỉ cảm giác chẳng qua cũng là không tính là khen nói trải qua hạ gương dạy dỗ kẻ này quả thực cùng trôi qua không thể so sánh nổi trải qua lần này tấn banh tăng lên tăng cường hạ gương đối với võ đạo lại có một phen đặc biệt lĩnh ngộ không có truyền thụ đinh tự cái gì thành danh võ học ngược lại vì hắn chuyên môn đo thân mua tạo một môn võ công xưng là bá q u y ề n quyền pháp này phân làm chín n ố t n ố t n ố t tiến dần lên mỗi lần một tầng quyền pháp uy lực thuận lợi càng lớn một phần quyền lộ phân làm mười hai đường cộng thêm ba thức sát chiêu chiêu thức đơn giản lại ẩn chứa hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng hơn nữa ngụ động công tu hành vào trong hơi thở phương pháp luyện quyền cũng là luyện khí luyện khí cũng là luyện thần lẫn nhau sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại không dứt được thấp hơn bất kỳ một môn hậu thiên nổi tiếng võ công chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn đinh tự thuận lợi tu luyện nhập môn phá vỡ cửa thứ nhất sức lực toàn thân tăng nhiều nội khí trào lên so với năm đó hạng hương lần đầu tiên lúc luyện công còn mạnh hơn hơn nhiều đây chính là danh sư cũng là võ công tác dụng đương nhiên tương lai tiểu tử này có thể lấy được thành tiệu ra sao cũng chỉ quyết định bởi ở chính h ắ n hết thể chỉ có thể dựa vào người nắm chắc tranh thủ đúng ta để ngươi hỏi thăm chuyện thế nào hạng hương miệng rộng nhai, nhai nhâm a i n h ướt đem bánh quế ăn sạch sẽ một bên hưởng thụ nhau mắt lại vừa nói đinh tự cái này làng trải nhỏ cũng không phải là cùng n g i giới các đức thường xuyên có thiên nam địa bắc hành thường tới thu lấy nguồn cung cấp tin tức cũng không bế tắc mới vừa từ dương nhị nơi đó nghe tới nghe nói cực đông nơi đó phát sinh một trận đại biến đại tuyết linh sơn chủ bị người giết cả địa phương loạn thành nhất đoàn bích hà trang cũng nhận dính hữu nhiều hơn nữa cũng không rõ ràng đây cũng chỉ là nghe đồn thật giả cũng không rõ ràng ta đoán chừng dương nhị chính là ở lửa bê ta hô ước chừng ba lựa bạc cái này nếu không phải gần đây hạng đại ca bắt một đ ô i màu mưa cá nói không chừng liền phải đem phòng ở cũ bán hạng đại ca ngươi hỏi thăm những này làm cái gì nơi đây là đông hải ven bờ kỳ thực khoảng cách cực đông c h i địa cũng không xa danh tiếng của đại tuyết l ĩ n h cùng bích hà trang ở chỗ này cũng là nổi tiếng đinh tự cũng không xa lạ lúc trước hắn chuyên tâm muốn học võ lại đi về phía tây sông sáo trung nguyên nghĩ đến nhất chính là đến đại tuyết l ĩ n h cùng bích hà trang bại sư đáng tiết lộ c h í n h gian uy người ta lại chưa chắc chịu t h ù chỉ tính là một cái mỹ hảo chờ đợi hắn tò mò chính là hạ ưng ơ vì sao tận lực hỏi thăm đại tuyết l ĩ n h tin tức hắn cùng đại tuyết l ĩ n h có quan hệ gì chẳng lẽ cả hai có thủ trong nội tâm có chút lo lắng người tên tây có bóng đại tuyết lính liền hắn bực này biên giới con tôm nhỏ đều có nghe thấy chỗ lợi hại có thể tưởng tượng được hạ ương không trả lời hắn hỏi thăm những n à y đương nhiên là trả thù bên ngoài lôi chạy bãi hắn suýt nữa bỏ mạng trên tay tuyết lính sơn ông thù này nếu như không phải báo cái kia thật đúng là huồng luyện một thân võ công này có câu nói kêu có thù không báo không phải là quân tử hạ ương không phải quân tử cho nên có này trong lòng cũng thuộc về bình thường tuyết lính sơn ông chết rất không có khả năng đi hạ ương biểu tình biến hóa thật không dám tin tưởng tin tức này lấy hắn đo ngày đó mình mặc dù dùng sức tất cả v ừ liếng lại cũng chỉ có thể vết thương nhẹ người này muốn giết loại kia cừng giả còn kém chút ít h ỏ a h ậ u làm sao lại không lý do chết không phải là tin đồn vẫn là có ẩn tính khác hạ ương nguyên bản còn muốn tiếp tục ở đông hải tu hành mấy tháng thời gian chẳng qua bây giờ nghe được như thế một cái tin tức kinh người trong lòng tò mò lại khiếp sợ nổi lên tham cứu chi ý hơi suy nghĩ khước tà đao từ trong cắt bay lên mà lên rơi vào trong tay hạ ương xem ra là thời điểm rời khỏi đinh tự giáo ta ba quyền của ngươi ngươi hào hào luyện tập nhớ kỹ vo công chẳng qua là vo công không thể bị lực lượng mê hoặc tâm trí nếu mà có được một ngày ta nghe được ngươi dùng giáo ta võ công của ngươi làm sàng làm bậy sẽ đích thân phế bỏ ngươi hạng ương sinh lòng ý muốn rời đi chấp đau mà đứng đối với đinh tự nghiêm túc nghiêm nghị nói chương bảy trăm chín mươi tám đại tuyết lĩnh nghe được hạng ương muốn đi đinh tự lập tức hoàng hồn thiếu niên ánh mắt có chút ba động mang theo chút ít không bỏ lo lắng nghi hoặc đủ loại đan vào một chỗ chẳng qua hắn rất thông minh cũng rõ ràng cái ngày này sớm muộn muốn tới vốn là muốn chia lịa chẳng qua là chuyện sớm hay muộn chẳng qua là không nghĩ tới sớm như vậy nghĩ, nghĩ đinh tự hé miệng muốn nói cái gì lại chỉ có thể ô ô n u ố t n u ố t phảng phất biến thành đinh hương cái gì cũng đã nói không ra cuối cùng chán nản gật đầu hắn đương nhiên không muốn để cho hạ ương đi trong đoạn thời gian này hắn theo đối phương học võ luyện công nghe nam nhân này giảng thuật quá khứ trải qua trong lúc vô tình đã sớm có một loại sùng bái quân quít tình cảm mặc dù hạ ương không có thu hắn làm đồ đệ nhưng hắn đã sớm xem đối phương làm sư phụ một ngày vi sư trung thân vi phụ một loại kia chờ hắn phong thả tâm tình muốn nói lên cái gì hạ ương tính cả khước tà đao đã biến mất ở chỗ cũ đông cực đại tuyết lĩnh một mảnh kéo dài mấy trăm dặm tuyết lĩnh t sơn ông chính là cực đông t h i địa ở trang chủ bích hà trang tịnh sưng tại thế đỉnh tiêm cao thủ công tham tạng hóa sau mấy tháng trước ở trong lôi trạch hồ cùng một bên ngoài châu mà đến cao thủ tuyệt đỉnh dốc sức đánh một trận song phương dẫn nổ trong lôi trạch vô biên lôi khí đồng quy vô thận tin tức đ ã truyền khắp cả cực đông chi địa ngoại giới nguyên bản cũng không tin tưởng chẳng qua tuyết lĩnh đã xác nhận có khắc bích hà trang trang chủ làm đúng người ngoài cũng sẽ không có dị nghị nước không thể một ngày không có vua tuyết lĩnh không thể một ngày vô chủ là có thể an ổn thế cục đại tuyết lĩnh bảy đại trưởng lão nội môn cùng còn sót lại ba cái ngoại vụ trưởng lão mấy lần thương nghị chuẩn bị mới tuyển s â n chủ ở đại tuyết lĩnh trừ thân phận tư lịch năng lực muốn làm tuyển dân chủ quan trọng nhất một cái nhân tố chính là võ công chỉ có tài nghệ chấn áp quần hùng người mới có thể phục chúng bởi vậy thiết hạ lôi đài cuối cùng còn lại vị tia đài chủ chính là đại tuyết lĩnh s ơ n chủ mà lần này xếp đặt đánh kéo dài đến thời gian một tháng đại tuyết lĩnh c á c đích mạch đệ tử cao thủ tranh nhau dạy kỹ cho dù tranh giành chủ vô vọng cũng có thể mở ra võ đạo hùng phong nổi danh đại tuyết lĩnh đúng là hai mươi năm qua hiếm có rầm rộ rầm rộ như vậy cũng dẫn tới không ít cực đông chi địa ở phân tán võ giả tới trước quan sát không thiếu một chút hạng người có ý khắc trong bóng tối theo dõi quảng trường tỷ võ to lớn phương đông nhìn trên đài có mười máy bạch vào khỏa thân khi thế phi phảm cao thủ nhìn trên đài hai đại cao thủ tiên thiên giao phong kịch liệt có cho mày lo lắng có vui vẻ ra mặt mặt mày hớn hở nhưng là nắm giữ thực quyền đại tuyết lĩnh trưởng lao lấy trung ương nhất một cái mày trắng tóc đen m ặ t như ngọc lao giả cầm đầu hắn cũng là nội môn thất đại trưởng lao đứng đầu cảnh giới tuy cao nhưng giới hạn trong tuổi tắc cùng đủ loại nhân tố sức chiến đấu cũng không mạnh chẳng qua sức chiến đấu là sức chiến đấu nhãn lực là nhãn lực hắn nhìn rõ ràng hai đệ tử này một cái là xuất từ nội môn tam trưởng lão vì đó coi trọng nhất cao đồ một cái khác là nội môn thất trưởng lao dưới gối ái tử võ công mặc dù lợi hại nhưng cũng chẳng qua là nguyên thần tiểu thành võ công như vậy đặt ở đại tuyết lĩnh thuộc về cực kỳ t h ư ợ thừa nhìn chung trung nguyên cũng làm nổi tuấn kiệt nhân tài mà nói song làm băng tuyết đạo vũ học được thánh địa đại tuyết lĩnh sân chủ lãnh tụ một phương cao thủ lại không khỏi một chút nào yếu ớt rất nhiều sợ là không thể phục chúng không chỉ hắn ngay cả d ư ớ i đài quan sát rất nhiều đại tuyết lĩnh đệ tử bản môn nghe tiếng mà đến một chút ở phân tán võ giả cũng đều tâm tư không tên âm thầm lắc đầu bọn họ không ít người võ công đều kém xa trong lúc kịch chiến cả hai nhưng đối với thời cuộc rất có kiến giải trước một vị s ơ n ô n g danh s ư n g vo công cái thế nghiên cứu thiên nhân nếu như đương nhiệm sơn chủ trúng tuyển cũng bất quá là một nguyên thần đại thành cũng chưa tới kẻ yếu chỉ sợ cũng không còn đại tuyết l ĩ n h cùng bích hà trang song bích đồng huy cục diện một cái thế lực người lãnh đạo mạnh yếu cùng tiềm lực cũng thường thường đại biểu hiện tại mạnh yếu cùng sự phát triển của tương lai như thế nào tìm được thương lan không có đại trưởng lao đang trong lúc nóng n ả y thấy được một cái tăng thể diện trung niên đi lên khán đài vội vàng quan tâm hỏi cũng dẫn động còn lại trưởng lao ánh mắt dò xét bọn họ cũng đều biết đại trưởng lao từ đầu đến cuối hướng vào nguyên sơn chủ đệ tử đích chuyển sở thương lan kế nhiệm đại tuyết lĩnh c h i chủ song sở thương lan từ ngày đó không đánh mà chạy từ đầu đến cuối bộ dạng không rõ đại tuyết lĩnh phát động thế lực nhân thủ đi tìm nhưng cũng là không tìm ra manh mối sở thương lan là tiền nhiệm sơn chủ đệ tử đích chuyển ấu niên liền bái sư đại tuyết lĩnh bản thân cảnh giới không cao nhưng sức chiến đấu siêu tuyệt khí vận vô song chính là hoàn toàn xứng đáng tiêu tử hắn nếu ở đích thật là cái có lực người cạnh tranh mà bây giờ hắn không ở liền coi là chuyện khác cái này cũng cho không ít người hy vọng ví dụ như các trưởng lão nội môn đều phái mình mạch này đệ tử kiệt xuất nhất xuất chiến muốn đoạt xuống núi chủ c h i vị đại trưởng lão ta chờ thân là ngoại vụ trưởng lão vốn không thuận lợi nhiều lời chẳng qua có không một lời nôn không vui sở thương lan đích thật là đại tuyết lĩnh không phải là cực đồng c h i địa kỳ tài võ công cao cường tiềm lực vô hạn đây là sự thật ai cũng không cách nào phủ nhận song hôm đó ta chờ thấy tâm hắn thần bị áp chế do dự không ngừng không n ú n đã sớm không còn chức tia thiên tiêu phong thái cũng là không thể thay đổi sự thật người như vậy võ công cao hơn nữa cũng cùng phế nhân không khác hã thể lại làm có gặp, hắn lại l à một đại nhầm. Nếu m có ngày lĩnh hắn như ngày đó, bởi vì、e、ngại, đảm, vướt xuống tuyết lĩnh không quan gặp, tuyết tuyết ta khiết vướt lại bởi đó, đảm, vì e tâm, cái h chính mình chạy trốn, chẳng phải là di tiếu thiên ỉ c trốn, xuống. Một tiếu di là ngoại vụ trưởng lão biểu lộ nghiêm túc r ú n gió g trên mặt rất nghiêm túc võ công cao hơn nữa nếu như cái tên khốn kiếp n g u y ễ n c h â n tôn đó cũng là không dùng được còn không bằng chọn một có khí tiết có đảm đương người hắn là ngày đó thân lịch hạ hương đánh với tuyết lĩnh sơn ông một trận trưởng lão một trong đối với không đánh mà chạy sở thương lan cực kỳ bất tiện thậm chí có thể nói được căm thủ đến tận xương thủy đương nhiên không hy vọng tương lai đại tuyết lĩnh là do một người như vậy thống lĩnh lời này vừa nói ra đạt được không ít người đồng ý cũng bao gồm mấy cái đối với sơn chủ chi vị có t h è m nhỏ dại trái tim trường lão sở thương lan thân thủ bọn họ nhất thanh nhị sở mặc dù tuổi trẻ có thể nói tuổi nhỏ nhưng đủ được xưng tụng việc nhân đức không nhường ai tuyển song người này tự mình tìm đường chết hảo hảo sơn chủ đệ tử bởi vì một lần bại trận thuận lợi không gượng dậy nổi t r e o đến không ít người đối với hắn rất bất mãn tần trưởng lao nói tới để ý tới thương lan đứa nhỏ này là chúng ta nhìn t r ư n thành võ công của hắn nhân phẩm rõ như ban ngày chẳng qua là tính tình quá kiêu ngạo từ nhỏ đến lớn thuận buồn xuôi gió cho nên bại một lần về sau liền khí thế trừ khử không còn bệ nghệ thái độ tương lai có thể hay không khôi phục cũng chưa biết chừng không thể mạo hiểm nói chuyện chính là thất trường lão hắn nuốt d â u bạc trắng xúc động nói ánh mắt lại là từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm phía dưới trên chiến đài một cái trung niên đó là con trai độc nhất của hắn đã chiếm cứ thượng phong hắn một đường rút kiếm mà lên quá quan trọng tướng cuối cùng đã đi đến trận chiến cuối cùng lập tức sẽ đại công táo thành trở thành đại tuyết lĩnh trí cao vô thượng sân chủ há có thể khiến người khác phá hủy Người chương ó tư tâm, đồ tốt đương đồ n i khiến ê n muốn n g ờ i mình h có, sợ t ư bảy trăm chín mươi chín thương lan tái hiện ha ha thất trưởng lão lời ấy sai đại tuyết lĩnh đ ờ i đ ờ i kiếp kiếp đều là dùng võ sưng hùng võ công không đủ người há có thể đảm đương đại nhậm thương lan mặc dù tính tình có chút thiếu hụt nhưng võ công đầy đủ đợi cho lịch luyện m ộ t hai đem tâm tính rèn luyện thông thấu hẳn là kháng đỉnh chi tư so sánh với nhau hơn người đều là người tầm thường tính tình khá hơn nữa khí tiết cao hơn nữa làm đại địch giết tới trừ vơn cổ liền giết lại có thể làm những gì trên đời này rốt cuộc là cường giả là vua nói chuyện chính là tam t r ư ở n g lão tướng mạo thô hào mặc dù tiếng như hồng trúng lại âm dương q u á i khí trong ngôn ngữ tối có hàm ý cũng là phải thất trưởng lão con trai độc nhất võ công không đủ hãn đệ tử thân truyền không địch nổi thất trưởng lao thân tử cướp đoạt đại vị vô vọng lúc này mới ngược lại ủng hộ đại trưởng lão t r ư ở n g l ã o giữa cũng có phe phái phân tranh tam trưởng lão cùng thất trưởng lao không hòa thuận nếu tương lai thất trưởng lao chi tử kế nhiệm sơn chủ chi vị tương lai bọ mạch này sợ là không tốt quả ăn bây giờ không phải là tranh luận đại trưởng lão chúng ta mọi người sớm đã thương nghị thỏa đáng dùng võ tranh tài tuyển chọn sơn chủ c h i vị sở thương lan hắn cũng có ra sân tư cách nếu như tài nghệ c h ấ n áp toàn trường để hắn làm sơn chủ cũng là có thể chẳng qua thời gian ngày có hạn hôm nay chính là ngày cuối cùng nếu như hắn không xuất hiện chúng ta không thể là vì hắn phá lệ đối với một đám trưởng lão lục đục với nhau có chút bất mãn chính là hai đại hộ pháp một trong một cái khỏe mắt có đạo vết sẹo n h ò nhã trung niên tùy việc mà xét cũng không thiên vị đại trưởng lão cũng không được cảm ơn các trưởng lão khác đại trưởng lão thở dài một tiếng không nói gì nữa trong lòng có chút bi thương lại thăng nổi lên vô hạn hận ý là đúng cái kia dẫn nổ cao thủ lôi trạch cũng là phải ngoại vụ trưởng lao trong miệng hạ hương nếu như không phải hắn tiền nhiệm sơn ông tuổi xuân nam độ võ công cái thế còn có thể lãnh đạo đại tuyết lĩnh mấy chục năm tương lai có hy vọng ở linh cơ khôi phục trên mặt đất chứng đạo cũng không giống nhau hiện tại tất cả đều thành giống dưới lôi đài to lớn đại tuyết lĩnh đệ tử bản môn cùng ngoại lai người xem phân biệt rõ ràng trong đó một cái lưng đeo miếng vải đen mỏng bọc quấn đại đao người trẻ tuổi thân hình cao lớn vi mãnh khí thế lại như xuân hồ ưu tĩnh nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn trên đài hai người tâm tư khó lường coi như ta dẫn nổ lôi trạch đại tuyết lĩnh sơn ông có chút không được nổi đều có thể ung dung đi làm sao lại một vị cùng chết cuối cùng còn bỏ mạng ở trong lôi trạch bọn họ hiện tại cũng nhận định ta cùng đối phương đồng quy v u tận trên thực tế ngày đó ta trước hết nhất rơi vào trong lôi trạch hồ gần như bỏ mạng có người ở lăn lộn đồ ăn nghe nhìn lấy ta làm bia đỡ đạn h ắ c dù sao là hai cái người chết cũng không có người kiểm chứng nhất là ngày đó ta thi triển lôi đ ỉ n h vạn quân uy lực liên lụy rất rộng cũng khó trách đám này kẻ hồ đồ tin tưởng không nghi ngờ thanh niên này dĩ nhiên chính là dịch cốt rụt gân thay đổi dung mạo hà cứng lấy thiên tàm t i dệt thành hắc bảo khỏa thân khoanh tay ngón giữa quy luật đánh biểu lộ nghiêm túc suy nghĩ lấp lóe nghĩ tới cái này đến cái khác khả năng muốn giết tuyết lính sơn ông chính diện hành động không phải là thiên nhân đồng cấp không thể cùng đại tuyết lính nổi danh bích hà trang trang chủ khả nghi nhất bởi vì tuyết lính sơn ông cái chết đại tuyết linh tất phải một lạc thiên trượng bích hà trang có thể nhất chi độc tú thậm chí chiếm đoạt đối phương cũng không gì không thể cũng có thể là lục â m thượng nhân nói không chừng lão già này theo đuôi bọn họ sáu người mà đến một mực cẩn nặc bất động chờ đến đại tuyết lính sơn ông bị thương không có phòng bị mới tập kích đối phương lại vu o a n cho hạ ương chẳng qua khả năng này rất thấp lục âm nếu thật cùng đi theo cũng sẽ không mắt thấy mọi người đem sinh mệnh chi tuyển chia cắt đương nhiên cũng có thể là đại tuyết lĩnh cái khác thế lực đối địch hoặc là cử nhân phạm vi quá rộng hạ ương biết có hạn cũng cảm thấy phân l o ạ n như t ừ m người nào hạ ương trong lúc đang suy tư chật quay đầu bắt vọng một đạo điểm đèn từ xa mà đến gần bắn nhanh mà đến kéo lấy một đạo hưởng quang k i n h công tạo nghệ như sấm như điện người của hắn chưa tới thế lại như nước thủy triều mãnh liệt ba động h ằ n cái phương tiên đ i ệ này một cỗ hùng vũ vô địch thần v ậ n ép tới ở đây mấy trăm người tâm linh như phủ mây đen phàm phất một cái hùng bá thiên hạ vô địch võ giả giáng lâm phàm là tu vi tinh thần đến cảnh giới nhất định cao thủ đều trương thủ ngắm nhìn trên lôi đài tỷ võ hai người cũng đồng thời thu tay lại sắc mặt khó coi nhìn về phía bắc phương nhìn trên đài đại tuyết sơn một đám trưởng lão hộ pháp cũng giống như thế vụn một chút từ chỗ ngồi đứng lên biểu lộ nghiêm túc nhìn tung bay mà đến cao thủ đầu tiên là như lâm đại địch tiếp lấy kinh ngạc không tên tâm tư dị biệt thương lan ngươi trở về t u t t u t quá tốt đại trưởng lão người đã già mắt không hoa một cái thấy rõ ràng người đến vừa mừng vừa sợ bước dài trước tinh tế ngắm nghĩa xuống sở thương lan trong ánh mắt càng phát thoải mái hài lòng nói liên tục tốt hắn nhất hướng vào đệ tử đại tuyết lĩnh trở về còn có thể theo kịp lôi đài chi chiến lấy võ công của hắn người nào là đối thủ nhất là trong mắt hắn lúc này sở thương lan không có một đám ngoại vụ trưởng l ã o cùng các đệ tử nói tới chán nản hèn yếu chi khí ngược lại mục đích song thần minh công lực tiến nhanh h i ệ n nhiên đã tiến quân nguyên thần đại thành tri cảnh võ công lần nữa leo lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới sở thương lan nguyên thần đại thành cùng người bình thường nguyên thần đại thành vậy sẽ là hai cái khác biệt cấp độ chỉ sợ trước sơn ông đồng cấp cũng chưa chắc có sức chiến đấu của sở thương lan biểu hiện không chỉ đại trưởng lão còn lại trưởng lão cũng là một bộ nghi ngờ không thôi biểu lộ chẳng lẽ người này thật sự có trời xanh phù hộ trước một lần thấy mới chỉ nguyên thần tiểu thành nhất là ngoại vụ trưởng lão cùng một ít đệ tử còn từng thấy được hắn thống khổ do dự khiếp đảm biểu hiện gặp phải cương địch không đánh mà chạy người như vậy võ công không lui bức đã coi là không tệ làm sao có thể còn có tiến cảnh song thực tế chính là như vậy sở thương lan không những đột phá cảnh giới cả người từ trong ra ngoài cũng tản ra một cỗ không giống bình thường khí thế hình như quét qua quá khứ chán nản vẻ lo lắng b ư n g b ư n g anh khí trong xương cốt sâu trong linh hồn lộ ra bất khuất muốn dùng võ trứng đạo ngực lớn và áo đại khí phách thật sự không thể tưởng tượng nổi đại trưởng lão thương lan thẹn với sư phụ thẹn với tuyết lĩnh dạy bảo lần này về núi chỉ vì lãnh phạt sở thương lan thiếu niên vẫn như cũ chẳng qua áo trắng thay đổi áo b à o tím trong mắt lóe ra thần sắt t y náy sau khi hạ xuống nửa quỳ hành lễ không thấy thiếu niên hăng hái không ai bị nổi cũng không có sau khi thất bại suy sụp tinh thần tiêu trầm, không đúng hắn hiện tại giống như một khối ngọc thô trải qua rèn luyện càng có vẻ quang trạch soi người như vậy sở thương lan xem ở trong mắt mọi người cực kỳ xa lạ quen thuộc trong mắt của hắn không người nào cũng nghe đã quen hắn sau khi thất bại ý chí tiêu trầm, làm thế nào cũng không nghĩ ra lại xuất hiện sở thương lan vậy mà như vậy biết đại thể phản g phất biến thành người khác chẳng qua có ít người trong nội tâm giật mình đại khởi đại lạc tóm lại là có thể rèn luyện một người trải qua thất bại cùng ngắn trở mới có thể tốt hơn trưởng thành xem như ngoài dự liệu hợp tình lý thương h n lan, lan trôi i n g qua tuổi nhỏ tình hình đã sai quá nhiều lần sau này nhất định không phụ các vị hy vọng làm vinh dự đại tuyết linh ta kế thừa sư phụ di trí sở thương lan đầu tiên là ngẩn ngơ hình như không ngờ tới đại trưởng lão sẽ bị thác trách nhiệm lập tức sắc mặt đ o ằ n chính ánh mắt trầm tĩnh chắp tay thi lễ việc nhân đức không n h ư ờ n g ai nói t r ư ơ n g tam trăm cường thế hạ ương hai mắt có thần nhìn qua tầng tầng bức tường người một mực nhìn qua khí chất võ công đại biến sở thương lan hai tay đánh ngón giữa dừng lại đáy lòng không khỏi dâng lên một cái n g h i hoặc người này thật là sở thương lan biến hóa cũng quá nhanh đi lần trước vẫn là một bộ bộ dáng không gượng dạy nổi nối tới ta xuất thủ đều không làm được đến hiện tại lại có một loại hùng bá thế gian có ta vô địch quần quận uy thế chẳng lẽ thiên đ ị a ý chí lọt mắt xanh thật sự là cao minh như vậy hạ ư ơ n g đ ấ y lòng không khỏi dâng lên có chút đố kỵ trước một lần muốn giết hắn đao khi đã đi ngang qua đối phương đòn mạnh nhất lại tạm thời ra đầu nhỏ dằn q u á y nhiễu hiện tại chẳng qua thời gian mấy tháng lại có như vậy tiến bộ cùng thay đổi chẳng lẽ khí vận mà nói thật lợi hại như thế điều này làm cho hắn nghĩ tới một chút khí vận c h i tử quật khởi lộ trình phàm giết không chết hắn đều khiến cho đối phương càng cường đại hơn nhân sinh giống như là bất hắc chẳng qua lập tức mỉm cười một tiếng mình không phải cũng là như vậy hơn nữa so với cái này biến hóa của sở thương lan còn mù lớn võ công tiến bộ còn muốn m á n h liệt có gì tốt ghén ghét hạ ư ơ n g ở pha kén mà ra về sau liền sớm tôi muốn tìm cơ hội tới đại tuyết lĩnh mục đích là muốn báo t h ù tuyết lĩnh sơn ông suýt nữa đánh giết hắn t h ù hận thù này việc quan hệ sinh tử liền giống có người suýt chút nữa chơi chết ngươi ngươi không phải trả thù trở về sau đó từ đinh tự chỗ nhận được tin tức tuyết lĩnh sơn ông đã chết trong lòng tò mò tăng thêm không hiểu cho là tin đồn lúc này mới đích thân đến tới đây chứng thực bây giờ chứng thực cần phải là thật người đã chết như nền diệt cựu hận đã tiêu tan vốn định nhìn cái náo nhiệt liền rời đi không nghĩ tới thấy được hiện tại sở thương lan lại động đến nổi lên có chút lòng hiếu thắng ngược lại muốn xem xem tiến bộ của hắn lớn đến bao nhiêu trên đài sở thương lan ở nhận được một đám trưởng lão hộ pháp sau khi đồng ý nhanh nhẹn như hạc lan g không mấy chục trượng rơi xuống màu tuyết trắng trên lôi đài dẫm đạp ra mạng nhện bình thường vết rách lực đạo cưng mãnh nhìn trên đài hai người nhắm mắt giang sư minh lý sư minh thương lan vốn không nên hậu nhan lên đài chẳng qua sơn chủ chi vị việc quan hệ đại tuyết lĩnh ta tiền trình vận số dùng không được chút nào từ chối lời biếng ta không thể không đến là bày tỏ hề náy hai vị thuận lợi cùng nhau ra tay đi sở thương lan tóc dài theo gió nhẹ nhàng áo bào tím cổ động với tay một cái dáng vẻ hào phóng hướng về phía nguyên bản trong lúc giao thủ hai người gật đầu xin lỗi nói dựa theo quy củ hắn có tư cách đứng ở cái này trên này nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó liền nghĩ đến một chọn hai lấy đã chứng minh thực lực dù sao trước kia hải tuyển thời điểm ngươi liền cái cái bóng cũng không có bây giờ người ta giết tới tổng quyết t ái lập tức tranh đấu quán quân ngươi ba ba nhảy ra ngoài tận hồ ai cũng không được tự nhiên tới sớm không phải như lai đắc xảo sở sư đệ cũng là chọn lấy cái thời điểm tốt nếu sở sư đệ tự kiểm chế võ công cao cường vậy đừng trách giang mộ vô lễ đáp lời chính là thất trưởng lão con trai độc nhất một cái chừng ba mươi tuổi trung niên bạch bao d à y bạc tóc đen rực rỡ sáng lên ngoài cười nhưng t r o n g không cười trong nội tâm n ộ d i ễ m gần như sắp muốn tràn ra ngoài mắt thấy muốn leo lên nhân sinh đình p h ò n g chợt bị người kéo ở tay h áo c h ế t sống không cho đi một bước cuối cùng còn muốn một cước cho hắn đá xuống đi cái này ai có thể chịu được hắn đoạn đường này quá quan t r n g tướng liên chiến thắng liên tiếp có thể nói ôm cực lớn mong đợi sơn chủ chi vị cách hắn tới một bước xa, có thể mặc người cướp đi cổ t trong tay sáng như tuyết trường kiếm mùi kiếm nhất chuyển hưu một tiếng đâm về phía sở thương lan một kiếm này giống như là cồn u phong như vậy mau lẹ m á n h liệt bạo tuyết như vậy lạnh leo dọa người phong tuyết đan sen kiếm khí phun ra nuốt vào đúng là hàn thiên băng phách kiếm kiếm pháp trên lôi đài một trung niên k h á c nguyên bản không địch nổi thất trưởng lao c h i tử trong nội tâm đã rất phiền não lại nghe thấy sở thương lan thả miệng hào nôn muốn một t r ò i hai càng không thăng bằng tự giác đối phương cùng trôi qua đồng dạng cản rỡ vô lễ quyền pháp vũ động như đẩy băng sơn chân khí hội tụ linh khí trào lên một quyền đánh ra trùng điệp dễ n ú i hình bóng mang theo minh ông hùng hồn khí tức đ è ép đi quyền pháp này đồng dạng là đại tuyết lĩnh tuyệt kỹ một trong mộ hàng quyền tuế mộ trời giá rét lanh tịch vào trái tim q u y ề n k ì n h vô cùng hai người ôm hận nén g i ậ n xuất thủ lại bởi vì lẫn nhau cùng là đại tuyết lĩnh một mạch sở học lẫn nhau chiếu rọi hô ứng giữa uy lực đại tăng trên lôi đài xuống người quan chiến đều ngừng thở chứng to mắt muốn nhìn một chút sở thương lan như thế nào ngăn cản thanh danh của sở thương lan không dứt được giới hạn trong đại tuyết lĩnh cùng bích hà trang cho dù cực đồng tri địa cũng là sớm có danh thiên tài cho nên hắn ra sân khiến không ít tới quan sát ở phân tán võ giả cũng ôm lấy nhất định mong đợi ngoài không ít người dự liệu hắn cũng không phòng thủ mà là lấy một loại không sợ hai đại khí phách cùng hai cái cao thủ tiên thiên đối công đích tay phải hắn chập chỉ thành kiếm tay trái bóp lung q u y ề n ấn lấy kiếm đối với kiếm lấy quyền đụng phải quyền cây kim so với cọng dâu một bước không lùi một bước không phải rút lui hắn phải dùng kiên quyết chi tư trở thành trên đài này duy nhất một người lấy chỉ kiếm phát ra kiếm khí kiếm thế còn lại tháng qua cầm trong tay bảo kiếm giang sư huynh không chỉ gấp mười lần kiếm khí sắc bén mà thật lớn phảng phất sông băng trào lên mặc dù không phải tuyết ngược phong thao nhưng uy lực đã không thua ngày đó giao đấu hạ hương đang dùng kiếm chiêu bởi vậy có thể thấy được võ công của hắn không dứt được vẹn vẹn chỉ là trên cảnh giới tăng trưởng mà là từng cái phương diện tăng lên trên mọi phương diện nắm đ ấ m của hắn trắng m u ố t như tuyết trong suốt như băng đồng dạng là mộ hạ quyền trừ t h â m t r ầ m n g nặng nề khí tức càng nhiều một loại hoàng hôn tây sơn ý cảnh lôi cuốn lấy một mặt trời lặn dư huy hướng phía dây núi hư ảnh k í c đi một tiếng trường kiếm ai h o á n phong tuyết lắng lại kiếm khí tiêu tán vô tung giang sư huynh ngơ ngác nhìn bồi bạn mình nhiều năm bội kiếm từ kiếm lưỡi đao trung tâm b ẻ gãy mồ hôi lạnh xiu xiu phảng phất đáy lòng tất cả hùng tâm t r á n g trí cũng cùng nhau gây mất hắn cảm giác được kiếm khí của đối phương vẫn còn dư lực chỉ cần nhẹ nhàng một đ ư ờ n g có thể đem đầu hắn chém xuống song sợ thương lan ở một bước cuối cùng lưu lại tay kiếm khí sắt trên cổ nước ra tiêu tán vừa ấn cái màu đỏ dấu thực lực đã không phải nghiên ép mà là đổ bỡn giống như là một người lớn bài bố vải nhỏ bút bê đồng dạng đổ đồ b bỡn một bên khác lý sư huynh chỉ cảm thấy sợ thương lan quyền kình vô hạn kéo lên vô hạn tăng cao lấy dễ như t r ở bàn tay thái độ thế đem quyền của hắn sức lực b a n h bạo lại trùng hợp đem lồng ngực của hắn quần áo đánh nát lại không phải tổn thất nước ra mảy may đồng dạng tay chân luôn c uống bị chấn nhiếp không n ú c ních một khắc này hắn hình như về tới khi còn bé đi theo sư phụ lúc luyện công cảnh tượng đối phương cường đại như ngưỡng mộ núi cao hình như kiếp này đều không thể với tới phân tâm nhị dụng đồng thời lấy đối phương am hiểu nhất võ công đánh bại đối phương sợ thương lan hành động cản dỡ mà bá đạo lại do mang theo điểm khiến người ta cúng bái cường đại tạo nghệ thương lan khi nào lại tinh tu mộ hà quyền quyền pháp này đã rất được trong đó ba mùi sợ là lao tam tu vi của ngươi cũng xa xa đã không kịp đi đại trưởng láo hô một chút đứng lên trên mặt hư n g phấn mặt mũi tràn đầy lại cười nói sở thương lan ở đại tuyết l ĩ n h từ trước đến nay lấy băng phách thần công cùng hàn g thiên băng phách kiếm lấy sưng tạo nghệ phi phạm gần với tuyết l ĩ n h sơn ông hiện tại quyền pháp lại là niềm vui ngoài ý mớn chẳng lẽ hắn đã sớm len lén luyện tập quả nhiên sự thật đã chứng minh hắn nghĩ hắn ủng hộ một chút cũng không sai chỉ có sở thương lan mới là kế thừa đại tuyết lính người lựa chọn tốt nhất cũng chỉ có hắn mới có thể dẫn đầu đại tuyết lính duy trì hiện tại thanh thế địa vị thậm chí tiến hơn một bước chương tám trăm linh một ôn h ú c giang sư h i n h lý sư h i n h đa t ạ sở thương lan khỏe miệng mỉm cười ôn quyền nói dưới đài lại là ồ lên một mảnh bao gồm bản môn đệ tử đại tuyết lĩnh cùng quan chiến ở phân tán cao thủ không có người liệu đến hắn thắng dễ dàng như thế gần như nói dỡn quả nhiên sở thương lan vẫn là sở thương lan năm đó ta đã từng xa xa từng gặp mặt hắn thiếu niên ý khí tư chất t u y ệ t luân hiện tại đại khí đã thành mặc dù sơn ông đã một nhưng tuyết lĩnh tương lai không hề tăm tối ở bên người hạ ư ơ n g cách đó không xa một cái mang theo mũ dơm trong tay c h ố n g dễ đầu rắn trượng lao phụ nhân xúc động nói cảnh giới không cao vừa tìm hiểu tiên tiên h song khẩu khí không nhỏ chưa chắc hắn mạnh hơn sợ cũng không sánh bằng trang chủ bích hà trang nếu hai phe đánh nhau phần thắng vẫn là chia ba bảy trừ phi sở thương lan cũng tìm hiểu thiên n h â n đây cũng không phải là trong thời gian ngăn có thể làm được được lại có một cái trên mặt da gà đồng dạng lão giả lắc đầu dường như đối với tương lai của đại tuyết lĩnh cũng không nhìn kỹ có thể ra người thân phận đứng ở trên tuyết lĩnh bằng quan cấp độ ít nhất cũng là thiên tiên bởi vậy quả thực đã tụ tập một nhóm cao thủ sở sư đệ võ công cao tuyệt Ta thua. Giang sư huynh sư s ắ các mặt khó coi, ném xuống kiếm ôm miễn trong tay, thương tiếp khó khỏi, không khí. hướng phía sở thương lan ôm quyền hành hiển nhiên nghĩ cho hoa đó coi, c xoay người rời khỏi, nhiên không nghĩ đợi xuống lan quyền nữa, sau gãy sở lễ, vị sở mô lúc trước bế quan luyện công cho nên tới chế, duyên ngộ tỷ võ tri hội hiện tại các vị đồng môn sư huynh đệ có vị kia không phục tại hạng có thể lên đài l ĩ n h giáo nếu quan chiến cao thủ c h ư vị muốn thử một lần thân thủ cũng có thể tới so tài một phen trao đổi lẫn nhau sở thương lan đại thắng hai người trong lời nói khẩu khí vượt qua đựng t ư thái lại càng có vẻ khiêm tốn chậm rãi giữa vậy mà hướng phía d ư ớ i đài phân biệt rõ ràng hai nhóm người nói ra như thế mấy câu nói tự tin cực đoan tự tin nếu như không phải đối với thực lực của mình hoàn toàn chắc chắn hắn là sẽ không nói ra như thế mấy câu nói đệ tử bản môn còn dễ nói hắn nhất cử đánh tan hai đại tiên tiên trừ phi nhiều năm lao quái không phải vậy không người là đối thủ của hắn chẳng qua nếu hôm nay bị ngoại tới cao thủ đánh bại cho dù sở thương lan leo lên tuyết lĩnh c h i chủ c h â u ngồi sợ cũng sẽ uy tín bị hao tổn thật ra thì đại tuyết lính cùng bích hà trang sở dĩ trở thành cực đông c h i địa nổi danh nhất võ học thánh địa nguyên nhân căn bản chính là thích cùng ngoại lai、like, võ giả so tài trao đổi lẫn nhau lấy thừa bù hiếu cộng đồng tiến bộ cái này vốn là bắt mắt nhất nhất thông suốt nhất hiểu đạo lý lại có rất nhiều người tình nguyện tử thủ bất bại mặt mũi không tiết ra ngoài võ công thế nào cũng làm không được đây là đời thứ nhất sơn chủ lưu truyền xuống tư tưởng cũng đã trở thành đời đời đại tuyết lính chuẩn tắc làm việc khiến cho tuyết lính kéo dài bất suy kéo dài đến nay tương lai giả sử sở thương lan làm sân chủ cũng tất nhiên sẽ diên tập tư tưởng như vậy cũng không nên vào hôm nay như vậy một cái quan trọng trường hợp sách ra ha ha ha t ố t từ du lịch đến cái này nghe nói cực đông c h i địa sở thương lan chính là đại năng c h u y ể n thế khí vận vô s o n g khang châu ôn hút bất tài liền đến xin chỉ giáo một phen vốn cho rằng sẽ không có người rủi ro chọc cái phiền phái này chẳng qua vừa vặn có người thích ngoài người ta dự liệu nhảy ra ngoài gây chuyện đây là một cái niên kỷ cùng hạ ương phảng phất thanh niên g â y thân mặt tròn con mắt thật to gương mặt lún đồng tiền mơ hồ hệ lên một thân áo mỏng thật mỏng trải lấy đạo kế ở đại tuyết lĩnh như vậy xâm nghiêm hoàn cảnh rét lạnh xuống lại sắc mặt hồng n u ậ n hiển nhiên chân khí thâm hậu ôn h ú c này chắp tay sau lưng dọc theo phía trước trái phải tách ra biển người từng bước từng bước hướng về lôi đ ạ i đi nhìn xung quanh ở giữa đắc t r í vừa l ò n g bộ pháp chậm chạp rất có lãnh đạo rơi xuống thị sát phái đoàn khang châu ôn h ú c nhìn hình dạng của hắn thể song thần mềm luyện được phải là đạo gia võ công không phải là đệ tử của thanh dương cung lại có một người mặc trang phục viên ngoại tên béo chu mặt béo những mày chớp mắt suy đoàn nói cực đông tri địa cùng ung châu tương cận đối với ung châu bản địa tiếp giáp ung châu mấy cái bên ngoài châu cũng có chút hiểu biết trong khang châu đạo môn thịnh vượng lấy thanh dương c u n g cầm đầu ôn húc tuổi quá trẻ võ công đã đến nguyên thần tiểu thành không thể nào xuất thân vô danh tiểu phái cũng chỉ có thanh dương cung loại đại thế lực kia mới ra tuấn kiệt trẻ như vậy người d ư ớ i đài đoán không nói đến hạ ương cũng là nổi lên mấy phần hào hứng có nhiều ý vị nhìn ôn húc chậm rãi lên đài sở thương lan thì một bộ mây trôi nước chảy n h ò nhã lễ độ chờ đợi nếu như không phải ôn húc này vừa rồi hắn liền muốn lên đài thử một lần tay lấy hắn trước mắt võ công trừ phi trước đây sơn ông phục sinh không phải vậy không ai cản ổ i cho dù sở thương lan nguyên thần đại thành có thể cùng hắn đấu một phen mặt thắng cũng là cực thấp sở huynh hữu lễ ôn h ú c là người ngoài cũng không quá đã hiểu nơi này đạo lý tùy tiện lên đ à i xin hãy tha lỗi mặt tròn trên ôn h ú c sau đài không có làm tức xuất thủ ngược lại đầu tiên là chắp tay hành lễ nói một câu sau đó lời nói xoay chuyển so tài tuy chỉ là trao đổi nhưng cũng phải có cái thắng bại ôn mộ trên tay có một hạt tuyết tâm hoàn trăm loại chân quý dược liệu dung luyện tiên đ a n tay khống hỏa ma thành thuận lợi làm một phần tạc t ư ở n g không biết sở huynh cho rằng như thế nào tuyết tâm hoàn ba chữ vừa ra sở thương lan mày nhăn lại chính là tuyết linh không ít đệ tử cũng nghị luận ở mỹ tương tự hạng ương những người ngoài này không biết thuận lợi n g h i ê n g thai lắng nghe một năm miệng mười dưới lại đánh giá một phen cũng là đoán được không ít thứ loại đan dược này hình như chính là xuất từ đại tuyết lĩnh chẳng qua là không biết bao lâu trước kia đã thất truyền không phải không người l u y ệ n được mà là đan phương có thiếu thuộc về một cái đan dược trong truyền thuyết chỉ nghe tên không thấy chân d ù n g đan này trừ tăng trưởng công lực tinh thuần chất khí đền bù nhục thân hư hao tương đương dùng chân quý nhất chỗ chính là có thể mượn đan này tu thành đại tuyết lĩnh một môn thất truyền đã lâu không người nào đã luyện thành cũng không có người dám luyện võ công môn võ công này chính là đời thứ bảy sơn chủ sáng tạo cái thế tuyết học uy lực kinh thiên động địa là đại tuyết l ĩ n h từ xưa đến nay đệ nhất sát chiêu võ công hàn thiên băng phép kiếm tuyết ngược phong thao cũng chỉ là tìm hiểu trong đó ba phần chân ý mà thành uy lực của nó có thể tưởng tượng được chẳng qua là chiêu này điều kiện tu hành h ạ khắc rất nhiều năm cũng bị mất người đã luyện thành có chút đệ từ đại tuyết lĩnh trong nội tâm kích động nếu có thể ở sinh thời dòm nó môn thần công này uy lực chính là chết cũng nhắm mắt quả thật là tuyết tâm hoàn nếu là như vậy ta cũng có thể làm chủ liền lấy băng thiên kiếp môn võ công này là tặng thưởng nghĩ đến ngươi chính là vì thế mà đến s ở thương lan quay đầu mắt nhìn trên đài cao đại trưởng lão thấy được tất cả mọi người tâm thần c h ậ m trờn hiển nhiên bị thuyết phục tâm tư gật đầu cười nói chẳng qua là ánh mắt bình tĩnh ý tưởng chân thật không chút nào lộ băng thiên kiếp chính là đời thứ bảy sơn chủ sáng tạo thần công có thể nói là sát chiêu chính là hàn băng một mạch võ học đại thành người đối với thiên địa chi lực tham cứu cùng vận dụng cũng đã đến một cái cực hạn dù sao cũng là chứng đạo cường giả tâm huyết cùng kết tinh tốt thật sảng khoái chúng ta kia lại bắt đầu đi ôn hút lộ ra khuôn mặt tươi cười đưa tay mở ra bày cái ngươi ra tay trước tư thế hạ gương ôm cánh tay cao mày trong nội tâm cũng dâng lên một tia tò mò sợ thương lan thiên tư hơn người nội tình mạnh mẽ vượt cấp chiến cũng chỉ là chờ nhàn hiện tại nguyên thần đại thành ở cảnh giới này có thể thắng được hắn chỉ sợ l ắ c đắc không có mấy ôn hút chẳng qua chẳng qua là tiên thiên nguyên thần tiểu thành có tài đức gì giống như này tự tin có thể thắng được đối phương chương tám trăm linh hai thanh dương cung người thấy được động tác của ôn h ú c sở thương lan cười mỉm hình như cũng không thèm để ý đối phương cùng thái thoải mái xuất thủ lại khiến một môn cùng lúc này võ học khác hoàn toàn tay phải nắm vút một cái tay hoa ngón giữa ngón cái g i a o hội đầu ngón tay xoay nổi lên dòng xoáy có liên tục không ngừng sâm bạch sắc linh khí từ trong hư không tràn vào trong đó một điểm quang mang bắn tung b ố n phía vô cùng sáng trói vô cùng trói mắt quang huy trổ đến khí kình trào lên giống như mênh mông s ó n g biết đại tuyết lĩnh tuyệt kỹ một trong tàng phong chỉ sở huynh quả nhiên học cứu thiên n h i n ôn hút mặt tròn vẫn như cũ trong mắt hơi hun vỗ vỗ tay xúc động tán thưởng tăng thêm trước kia sở thương lan sử dụng hàn thiên băng phách kiếm muốn v é t lạnh chỉ cùng thịnh truyền đại tuyết lĩnh băng phách thần công sở thương lan một người thần kiêm nhiều môn tuyệt kỹ thiên tư vô cùng cũng không phải là nói một chút mà thôi đây không phải hạ ương trôi qua chỗ kiêm tu một đám hậu thiên võ học mỗi một cửa luyện đến chỗ tinh thâm đều là đủ để tấn thăng tiên thiên thậm chí thiên nhân cao võ tuyệt học uy lực không thể lường được tăng phong chỉ chính là đời thứ ba sơn chủ cùng một vị chỉ pháp cao thủ so tài trao đổi sáng tạo đầu ngón tay giấu đi mũi nhọn kinh lực sinh sôi không ngừng tuần hoàn qua lại càng tập hợp tuyết lĩnh băng phách thần công l u ậ n uy lực chỉ ở dưới hàn thiên băng phách kiếm có cao thủ nói nhỏ hình như đang vì mình đồng bạn giải thích khó hiểu giọng nói cũng mang theo điểm không thể tưởng tượng nổi võ công của sở thương lan chỉ sợ đã là hiện nay tuyết lĩnh người thứ nhất sơn chủ c h i vị cũng tất nhiên là mười phần chắc chín hạng ương lại là khe nhữ mày chỉ pháp này hắn đã từng cùng sở thương lan giao chiến lúc thấy qua ngay lúc đó chiêu thứ nhất đối phương chính là dùng cái này chỉ pháp công hắn uy lực mạnh chẳng qua cùng một môn chỉ pháp do cùng là một người sử dụng lại mang đến cho hắn một loại cực kỳ cảm giác q á i dị đây rõ ràng là hai môn hoàn toàn khác biệt võ công dĩ vang sở thương lan sử dụng chỉ p h á p này chú trọng hơn tuần hoàn sinh cơ thích lấy quần c u ộ n đại thế đại người giống như nhân sinh của hắn dấu vết trùng t r u n g điệp điệp một mảnh thản thuận nghiền ép địch nhân hôm nay sở thương lan sử dụng tàng phong chỉ lại là phong duệ bên trong ướt không ngừng t í c h xúc không ngừng t í c h xúc một khi b ộ c phát ra uy lực chắc chắn đâm phát nổ hết thảy thuần lấy h ạ n ương giác quan mà nói uy lực tự nhiên là cái sau mạnh hơn mạnh hơn, hơn nữa cái sau cũng càng thêm rắn vào tàng phong chỉ nguyên ý xem như đem môn võ công này luyện đến trình độ đăng phong tạo cực nếu hai người dùng môn võ công này cách dùng uy lực khác biệt không phải ly kỳ nhưng kỳ quái liền kỳ quái ở hiện tại là cùng một người tại sử dụng cùng một môn võ công cho dù cảnh giới tăng trưởng võ công tăng lên cũng không nên đẩy ngã quá khứ sở học mới lạ đánh cái so sánh cái này rất giống nguyên bản hai con đường không liên quan nhau hiện tại liền giống thuần lấn di cọ sát một chút liền theo một con đường chuyển đến một con đường khác quá không hợp hợp lẽ thường không được bình thường sở thương lan này có vấn đề lớn trước k i ê u ta chẳng qua là nghĩ hoặc cảm giác người này thay đổi quá lớn hiện tại xem ra hình như có chút không giống nhau tâm tính có thể biến hóa võ công mạnh lên nhưng võ công con đường lại không thể nào trở nên như thế hoàn toàn hạ ương trong nội tâm có một chút ý nghĩ tư duy phát tán hiện tại sở thương lan là chân chính sở thương lan tuyết lính sơn ông chết cùng hắn có quan hệ hay không trên lôi đài đầu ngón tay sở thương lan kinh lực tiết ra ngoài giống như sóng nước nội nạo từng tầng từng tầng hướng phía ôn húc dũng mánh lao tới sắp đến bên ngoài thân ôn húc trước kia lại bị một cỗ cực mạnh kinh lực nuốt hóa vô hình không phải tá lực không phải chuyển sức lực mà l à n nuốt hóa nuốt đến trong thân thể tiêu hóa hết nay một loại võ công từ trước đến nay là khiến người ta nghe tiếng biến sắc tà môn võ công chẳng qua bởi vì quân nhân nhóm theo đ u ổ i võ đạo chân thành trái tim cùng thông minh tài trí nhiều lần cấm k h ô n g dứt không những ma môn có p h ệ tâm thực nguyên các loại pháp môn chuyên công đạo này võ học chính là phật đạo hai nhà cũng không phải thưa thớt biểu lộ của sở thương lan khẽ biến mày kiếm nảy lên nghĩ tới điều gì hô cùng giữa tảng phong chỉ trong tay trợn bạo phát trong nháy mắt đánh một tiếng ẩm vang tiếng vang một đạo tranh nhưng chỉ lực giống như trường hồng gia kích đống ác liệt rào động không gian dư kình trực tiếp đem thật lớn bạch tinh địa thạch băng tán gần trăm mười khối tầng tầng phiên trào nhấc lên lôi cuốn vạn quân c h i lực hướng phía ôn h ú c vào tới chỉ gặp ôn h ú c hít sâu một hơi toàn thân phát ra ánh sáng màu trắng nhạt linh khí như rít cát đem hắn c h e mất thành một cái người ánh sáng đó là mật độ cao linh khí đã tụ tập đến thân thể ôn h ú c ra thân thể thậm chí trực tiếp trôi nổi vài tớp tựa như một tôn bạch ngọc pho tượng miền không tư lạc giống như lưu tinh đá l ử a chỉ lực đủ để xuyên thùng núi đá điểm mảnh vàng vụ sát lúc này lại phảng phất đồ sắt mài đến nham thạch bên trên không có chút nào hành động sở thương lan tàng phong chỉ lực y lực kinh người hỏa hầu thâm trầm ở trong sân có thể tiếp nhận một chỉ này l ắ c đ ắ c không có mấy nhưng nói là cực kỳ mạnh mẽ cho dù như vậy lại chẳng qua là ở ôn húc phát sáng mặt ngoài thân thể lưu lại điểm điểm cạn vấn lập tức khôi phục nguyên dạng cái kia gần trăm m ư ờ i khối giống như vẫn thạch thiên hàng đem không khí ma sắt nóng rực bạch tinh địa thạch cũng tận số bị ôn húc vừa hô đánh tan biến thành càng tăng thêm nhỏ bé khối vụn rất xuống đất hai người con g i a o thủ một chiêu nhưng đặc sắc đã viễn siêu trước kia sở thương lan lấy một địch hai đánh một trận ôn húc dám lên này võ công quả thực rất cao đây là thanh dương đạo cung côn hấp cùng hóa t h ạ công xem ra ôn h ú c đích thật là thanh dương cung truyền nhân chẳng qua đón đỡ một chiêu này sở thương lan chẳng qua dùng dao mổ c h â u cắt tít gà chưa làm thật hắn lại là vận dụng toàn lực sau đó lại như thế nào ứng đối trong đầu h ạ ương nhanh chóng nghĩ tới thanh dương cung hai môn thần công bí kỹ một môn côn hấp chính là đạo gia luyện khí bí truyền thần công bởi vì uy lực quá mạnh hạn chế quá lớn đời đời chỉ là một cái truyền nhân lại hà khắc vô cùng có khi tình nguyện không có truyền nhân cũng tốt hơn dạy đến trên tay người tâm thuật bất chính cúng c ô n hấp công đặt song song khiến cho ôn hút chống đỡ được xuống sở thương lan tàng phong chỉ lại là một môn khác thần công hóa thạch công môn võ công này cũng coi là côn hấp nguyên bộ võ học phòng ngự cực mạnh tương truyền luyện đến lúc đ ỉ n h phong đợi thân như kim cương cho dù thiên thai giáng lâm đao binh thần phong cũng khó tổn thất mảy may cùng hắn s ở tu cầm thiên tinh hộ thân cương khí có dị khúc đồng công c h i diệu hơn nữa không phải không thừa nhận thiên tinh hộ thân cương khí của hạ ương bởi vì thiếu thiên tinh tông luyện khí thần công hỏa hầu uy lực từ đầu đến cuối tặng được tiến cảnh không nhanh đối phương hóa thạch công lại là tạo nghệ cực cao có thể đỡ sợ thương lan giấu đi mũi nhọn một chỉ liền có thể thầy đốn tàng phong chỉ vô công mà trở、về. sở thương lan lại là không chút nào để ý đạp chân xuống một vòng khí lãng nóng rực gào thét bắt đầu trình hình quạt hướng phía trước lôi đài mới ôn húc phương hướng quyết tán liệt liệt đốt diễm c u â n c u ộ n biển lửa ánh sáng màu quýt nhu nhu tán phát đúng là hắn từng thi triển thập nhật phần thiên công chẳng qua là tích chứa ở biển lửa c h ỗ sâu lại là thấu xương thấu thịt thương tâm hao tổn tinh thần h ẳ n ý họa là nóng lên thiêu hủy thiêu đốt lúc này lại mang theo điểm rét lạnh lạnh nóng đan sen nóng lạnh nửa này nửa kia vậy mà sinh ra không thể tưởng tượng nổi phá hủy chi lực lúc trước người này thi triển chiêu này còn cần thổ nạp chín ngày liệt dương chi khí cùng quần c u ộ n giang hà hơi nước bây giờ lại là d ơ tay nhấc chân liền có thể hành động còn đem băng hỏa hòa vào nhau hạ ương bỗng nhiên tiến lên trước một bước trên người khí cơ t r ợ t l o e lên s ợ thương lan một chiêu này càng ấn chứng hắn đăm chiêu suy nghĩ dáng ngoài có thể giả trang linh hồn ba động có thể che giấu chỉ có võ công không giả được chính như không ít cao thủ nhìn một người tính tình tâm tính phần lớn là theo võ học tay bởi vì người sẽ ngụy trang võ công lại lộ tẩy đây cũng không phải là tiên thiên sở tu mà là một ít gần như thủ đoạn của thiên nhân sở thương lan không phải sở thương lan hắn rốt cuộc là ai t r ư ơ n g tám trăm linh ba hổ đầu xà vĩ ôn húc thi triển ra thanh dương cung cái thế t u y ệ t học ngạnh kháng sở thương lan t à n g phong trị lực dẫn động sở thương lan tái phát cường chiều đem băng phách thần công cùng thập nhận phần thiên công thôi phát dung hợp khi thế nhất thời kéo lên đến một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới trên bầu trời đại tuyết l ĩ n h mây đen tung bay mặt trời không thấy chật trời quang mây t ạ n h chiết xạ ra một màu vàng nhạt ánh sáng nhạt dường như giữa thiên địa ra đời luồng thứ nhất k i a nắng ban mai trên lôi đài chọc chạy tản ra bốn phía phong tuyết như cát bay lên đời trời Hàng ý nhiệt ý nước sữa hòa nhau, nước rèn luyện, ý ý sữa một tiếng răng r á chiêu đ á n rách tả t ơ vốn đã rách mướp lôi đài, càng gần như rung chuyển dưới chân núi lớn căn rung động ấm ấm, động núi kinh ngạc. đã đài, rách cơ, c h mướp ấm ấm, dưới lôi i Một chiêu này còn chưa phát ra khí thế đã kéo lên đến đây uy lực đã khiến cho chỗ quan c h i người biến sắc sợ hãi người nào có thể ngăn cản cái này chính là thạch phá thiên kinh một kích cho dù đại tuyết lĩnh một đám cao thủ trưởng lão cũng là chưa hề liệu đến sở thương lan còn có thần công như vậy có người tinh mắt đồng dạng căn cứ sở thương lan phát chiêu nhiệt kình nhìn lén ra môn võ công này lai lịch kinh ngạc nơi này người gặp gỡ cao khí vận mạnh trực diện sở thương lan ôn h ú c đối mặt một chiêu này suy nghĩ rung động trên da thịt nâng lên cái này đến cái khác nhỏ n chính là c ô n g thể bị kích thích tình huống khác thường thay đổi trước kia ung dung không đội cùng đắc chí vừa lòng ôn h ú c đổi s á t mặt ngưng trọng c h í n túc trận tán đi quanh thân hóa thành công con vận chuyển côn hấp hộ thân không phải đến bị sở thương lan để khí ủ lực dư kình thúc d ụ c giết ngừng ngừng ngừng ta nhận thua ta nhận thua sở huynh đệ võ công cái thế ta nhận thua tuyết tâm hoàn này liền cho ngươi ôn hút ra sân có thể nói hổ đầu xà vĩ vốn cho rằng sẽ là một trận lòng tranh hổ đấu không ngờ cùng nửa đường nhận vua t r e o đến không ít người lòng tràn đầy mong đợi người âm thầm mắng hận không thể phát nổn hẹn cho người này đầu chó vậy đại khái liền cùng nhìn thiên kịch thấy được một nửa lòng tràn đầy nghĩ đến là một t h ầ n tác chợt bị ạ nỉm cưỡng ép cho áp h â n đơn giản buồn nôn không được còn không bằng ngay từ đầu liền không lên trượt chẳng qua lúc này ôn hút xuất thân thanh dương cung cũng bị mọi người biết được đối phương vai dựa vào núi lớn bản thân võ công cũng là cực kỳ cao cường cho nên cũng là không người nào ở trước mặt biểu lộ ra suy nghĩ trong lòng càng không có nửa đường xuất hiện cái nào đó châm chọc khiêu khích diễn viên quần chúng đánh mặt ôn húc trong khi nói chuyện đã từ trong ngực móc ra một cái thanh hoa hoa văn bình xứ tiện tay vứt cho đã thu liễm công lực sở thương lan phủi mông một cái đi xuống lôi đài ôn hinh trầm đã v õ công của ngươi sở m u ố n là mười phần bội phục không bằng qua nấn ná mấy ngày khiến tại hạ hơi tận tình địa chủ hữu nghị sở thương lan giơ tay nhận lấy bình xứ chỉ cảm thấy lòng bàn tay một luận lạnh xuyên tấu qua r a thịt thẳng vào trong lòng liên đối băng phách thần công đều có hai ba phần sinh động cảm thấy đã xác định đan dược làm thật trong lúc cấp thiết giọng nói vô cùng là khách khí giữ lại ôn húc nghe nói như vậy quay đầu trở lại sắc mặt khôi phục trước kia bộ dáng mặt tròn cười ha hả ở một cái dưới sự dẫn dắt của đệ tử tuyết lĩnh rời đi ta đã hiểu ôn h ú c cũng không thèm để ý thắng bại mà là vẹn vẹn suy nghĩ ném ra mình có tuyết tâm hoàn loại đan dược này tin tức hạ hương trợn nghĩ thông suốt hôm nay bất kể có phải hay không là sở thương lan võ công thứ nhất độc chiếm lôi đài khang châu này ôn h ú c đều sẽ xuất thủ vì chính là ở trước mặt mọi người khiến người ta biết được trên tay hắn có tuyết tâm hoàn mục đích của hắn chính là động đến đại tuyết lĩnh đối với hắn tò mò đối với hắn thèm nhỏ rãi lấy đặt thành mình cái nào đó mục đích chẳng qua nếu như bí ẩn không người biết được liền đi tìm đại tìm đ khó bảo toàn đan dược động nhân tâm đưa tới họa sát thân cho nên ôn hút đặc biệt ở cái này trước mặt mọi người hút người nhãn cầu loa phóng thanh tin tức như vậy xem như đối với mình một cái bảo vệ tuyết linh không những sẽ không nhằm vào hắn sẽ còn trăm phương ngàn kế che chở hắn không phải vậy ôn hút xảy ra chuyện đại tuyết linh chính là đáng giá nhất hoài nghi thế lực người ngoài sẽ nói nó là đan dược mưu hại khang châu thanh dương cung cao túc không có ai có thể gánh chịu nổi cái trách nhiệm này đại tuyết lĩnh là cực đồng tri địa võ học thánh địa danh tiếng trong sáng như tấm lòng rộng mở tuyệt sẽ không khiến mình danh tiếng bị hao tổn giỏi tính toán chẳng qua hắn là vì cái gì là môn v õ công kia đặt tên là băng thiên kiếp h ạ ương nhìn c h ầ m c h ầ m trên đài sở thương lan nghĩ tới đối phương trước kia thi triển băng hỏa đồng lưu chưa hết toàn công có một chút t i ế ệ t đối chẳng qua càng tăng thêm dâng lên lòng hiếu k ỷ nhiệm vụ duy nhất cha do sở thương lan chân chính thân phận nhiệm vụ phần thưởng thất đại hạn cháy mạnh thiên thư nhiệm vụ ban thưởng không ngoài dự đoán quả thực vẫn là thất đại hạn đến tiếp sau đao c h i ê u chẳng qua bản thân nhiệm vụ này cũng là càng ấn chứng ý nghĩ của h ạ ương hiện tại sở thương lan này quả thực cùng lúc trước hắn đánh bại sở thương lan rất là khác biệt không phải thân phận khác thường chính là nội hạch đuổi bị ngươi đoạt xá cũng là không phải là không được nguyên thần chi lực đến cảnh giới cao thâm có chỉ mang theo võ đạo tinh túy chuyển sinh có thì mang theo ký ức chuyển sinh còn có một phần nhỏ người đối với linh hồn nghiên cứu khắc sâu nguyên thần tạo nghệ cao hơn lại phối hợp đặc thù nào đó điều kiện phát môn liền có thể đoạt xá trùng sinh cái này ở võ đạo sử thượng cũng không phải l ý kỳ nên từ chỗ nào bắt đầu có lẽ nên hảo hảo tìm hiểu một chút sở thương lăn này hạ ương bỏ đi vốn là muốn lên đài đánh một trận ý nghĩ ngược lại trong đám người ẩn tích vô tung phản phất chưa bao giờ có một người như vậy cho dù bên cạnh bốn phía tiên thiên cũng không có chút nào phát hiện trên lôi đài sở thương lan chắp tay sau lưng hăng hái hai trận chiến về sau tiếp trưởng đại vị đã là nước chạy thành sông trận kích động mày kiếm đưa mắt nhìn dưới đài một phương hướng nào đó ánh mắt như kiếm trong lòng dâng lên một cỗ khắc thường cảm giác có người đang dòm ngó với hắn mà lại là cái cao thủ tuyệt đỉnh sẽ là ai chứ hôm nay là sở thương lan lễ lớn muốn ứng đối một đám trưởng lão đệ tử tuyết lĩnh môn nhân còn có ngoại lai người con chiến mang mang lục lục thoáng qua giữa liền đem ý nghĩ này vứt ra về sau vô luận người nào thực lực không đủ chỉ có thể như con chuột lớn bình thường n u ố t ở chỗ h tám không nổi lên được sóng gió một bên khác hạ hương đang đ ộ ậ g dò xét tâm tư về sau dưới chân vận dụng bộ phong chóc ảnh tàn ảnh mấy bước chuyển hướng lên cao một đường như vào chỗ không người dọc theo đệ tử tuyết lĩnh nhóm dọc theo đường bố trí canh phòng đi tới đại tuyết lĩnh quần cư chỗ đá trắng đá lởm trởm khối khối nặng đến và cân phía trên lượn lờ phát ra một cỗ xâm nhiên hạt khí đắp lên ở một bên mặt phẳng ngọn núi eo từ xa nhìn lại hòn đá chẳng qua là hòn đá làm hạ ư ơ n g đến gần mới phát hiện cái này đếm không hết cự thạch bị người lấy cự lực xếp càng lấy vô thượng thần công thúc giục thành đại tuyết lĩnh ba chữ nét bút khắc sâu chữ thế hùng giật xâm nhiên giữa phảng phất r ồ n g võ thiên môn h ổ nằm gò núi trong lúc mơ hồ vậy mà mang cho hạ ư ơ n g một cô cực kỳ nặng nề áp lực chẳng qua là ba chữ liền đủ thấy người này võ công siêu phàm nhập thánh phía trên lộ ra võ đạo thần vận c m n g ý c h í quả nhiên là trải qua trăm ngàn năm cũng chưa từng m ụ c nát hai bên hai cái thủ sơn đệ tử áo trắng như tuyết cùng thiên điệm ộ t mảnh màu sắc lưng beo đỏ lên tuệ trường kiếm đứng thẳng người lên đang bảo vệ chặt chương ấ y đ ợ tám c trăm linh bốn đoạt xà đoán có ít người khả năng có một ít chỗ nhầm lẫn cho rằng chấn giữ môn hộ đệ tử bình thường đều là tương đối yếu ớt không được coi trọng thái kê cho nên thường thường bị vượt quân người hai ba lần đánh đầy đầu bao hết kỳ thực cũng không phải như vậy nếu làm người bảo vệ như vậy rất nhiều thời điểm liền gánh vác lên bề ngoài trách nhiệm có lẽ còn muốn đánh lùi địch nhân đợt thứ nhất thế công võ công không phải cứng rán vậy chẳng những là sơn môn không còn mặt mũi chính là mình cũng có rất lớn nguy hiểm tính mạng cho nên dưới sơn môn hai đệ tử này thật ra thì bản về võ công tạo nghệ còn muốn thắng qua không ít ở dưới lôi đài quan chiến đệ tử cảnh giới vững chắc nội công thâm hậu càng ma luyện tinh thần tuyệt đối được cho nhân tài ưu tú bỏ vào thần bộ môn đó chính là kim trương bộ khoái không có hai nhân tuyển năng lực tư lịch đầy đủ kim trương bộ đầu cũng có làm có thể thấy được đại tuyết lĩnh nội tỉnh cùng thực lực người bình thường đối mặt hai người nghiêm khắc đề ra nghi vấn sẽ chỉ cảm thấy một cỗ hơi lạnh từ trong tim dâng lên lại bị trường kiếm một chỉ cho dù hậu thiên hào thủ cũng muốn tay chân như nhuộm ra tâm thần bất định lợi hại điểm cũng chỉ là đem hai người đánh cho hoa rơi nước chảy chạy chối chết không chừng sẽ còn đưa tới cao thủ đại tuyết lĩnh chú ý hạ ương lại chỉ là nhẹ nhàng l ư ờ m hai người một cái nguyên thần chi lực mãnh liệt ra thả ra hai đạo trầm tĩnh thần quang chui vào trong ánh mắt của bọn họ huyễn ảnh mông lung thế là ngày thường ở trong một đám đệ tử còn tính là ưu tú hai người mơ mơ màng màng đem trường kiếm trong tay ném trên mặt đất không tự chủ nhắm hai mắt lại thân thể cũng là tả r i ê u hữu hoảng phảng phất uống rượu uống say chờ đến hai người lúc tỉnh dậy đã cái gì đều nhớ không rõ chẳng qua là nghe được dưới núi chỗ lôi đài thỉnh thoảng truyền đến cao hứng bừng bừng âm thanh liên tiếp như nước thủy triều thủy triều rơi xuống chúng ta đây là thế nào hai người nhìn nhau phảng phất quên đi cái gì lập tức thấy được trên đất hai thanh bội kiếm khẩn trương lên trước ngặt lên hướng phía bốn phía quét mắt một cái phát hiện cũng không khác thưởng nghi hoặc sau khi lần nữa về tới sơn môn hai bên thủ vệ từ đầu đến cuối hai người hoàn toàn không nhớ rõ từng thấy đến một cái áo đen phụ đao hùng vũ thanh niên chạm mặt tới chuyện h ạ ương thì vung thóng hai tay khí độ ung dung thản nhiên đi ở một đầu từ dưới lên trên u ố n lượn trên đường nhỏ hai bên băng lưu nghiêng qua lớn như rừng đường núi thông hướng khác biệt chỗ rẽ mục đích của h ắ n địa lại là trong tuyết lĩnh là hùng vị nhất nguy nga sơn phong vừa rồi cái nhìn kia chính là nhiếp hồn bí thuật không những đem ký ức của hai người xóa đi càng trước đó từ bọn họ trong miệng không ít đại tuyết lĩnh cùng chuyện của sở thương lan có thể nói đùa bỡn trong lòng bàn tay đại tuyết lĩnh phân là mười tam sơn chủ mạch tuyết lĩnh sân chủ chi mạch bảy đại trưởng lão nội môn cùng hai đại hộ pháp mỗi người chiếm lấy một núi môn hạ đệ tử đích c h u y ề n cũng nhiều là sinh hoạt ở đây còn sót lại tam sơn chính là đại tuyết lĩnh phân công cho tứ đại ngoại vụ trưởng lão địa bàn tiếp đ á n ngoại tân lẫn nhau so tài chiêu thu giữa đường xuất ra võ giả các loại bình thường cũng là ở trong tam sơn này ta muốn t r a xét sở thương lan muốn đi chủ dây núi còn có từ trong miệng người đệ tử kia cũng là biết được cái thú vị tin tức hạ ương nhãn quan lục lộ hai ngay bắc phương trong phương viên một dặm dù gió thổi cỏ lay đều khó mà đào thoát trên hắn thiên nhân địa tỏa thần cảm giác tránh khỏi trung điệp trạm gác ngầm p h á n g phất du tàu ở nhà mình hậu hoa viên hắn còn phân tâm lưỡng dụng tính toán mới vừa từ hai người đệ tử trong miệng này ra tới tin tức sở thương lan người này đích thật là được trời ưu hái sinh ra ở đại tuyết linh rơi núi tuy chỉ là bình dân xuất thân lại có mâu thân cảm giác băng lòng vào lòng sinh hạ thần tử lời đồn đại truyền ra càng khi sinh ra lúc trên trời rơi xuống bạo tuyết khiến cho hắn vừa ra đời liền bịt kín tầng không bình thường sắc thái về sau có tuyết lĩnh sơn ông xuống núi t u đồ ba tuổi lên núi mười ba tuổi xuống núi con đường tu hành một mảnh đường bằng thẳng khiến đến không hết đồng môn hâm mộ g h e g h é mà không thể làm gì cầm vừa rồi hai cái k i a thủ sơn đệ tử mà nói nhập môn càng ở sở thương lan trước kia song đến nay còn ở phía sau cảnh giới bồi hồi từ đầu đến cuối không vào tiên tiên đại môn sở thương lan lại lấy mười tám tuổi niên kỷ thành tựu nguyên thần đại thành c h i cảnh võ công có một không hai đại tuyết lĩnh có hy vọng trở thành sân chủ giữa hai bên lẫn nhau so sánh thẳng thiết thẳng có thể khiến người ta tuyệt vọng tự vẫn thậm chí tuần lấy tuổi tác mà nói trải qua có thể xương truyền kỳ hạ gương ở cùng tuổi lúc cũng là không bằng sở thương lan tới mạnh mẽ còn có một cái chuyện so sánh làm cho người ta để ý hâm mộ chính là sở thương lan xuống núi đồng niên ở một cái sơn cốc gặp sinh động như thật tử thi truyền công bởi vậy đem băng phách thần công luyện được tinh thuần mà minh mông so sánh đệ tử bình thường trăm năm tu hành còn muốn tinh thâm cường đại hơn rất nhiều điểm này có lẽ người bên ngoài xem ra chẳng qua là sở thương lan trong nhân sinh vô số kỳ ngộ bên trong một cái song hạ ương nhưng từ bên trong n g ư ờ i được có chút không giống nhau địa phương quỷ dị nơi phát ra đầu tiên lấy trước mắt hắn đối với nguyên thần nhận biết dưới tình huống bình thường nguyên thần đoạt xá là rất khó thành công cái này có một cái tương tính khác biệt liền giống là thầy thuốc cứu người cho bệnh nhân chuyển máu nhóm máu giống nhau xứng đôi mới có hiệu không giống nhau không phải xứng đôi rất dễ dàng xảy ra vấn đề tương tự còn có cốt tủy di thực khí quan di thực v â n v â những n này trên tổng thể mà nói là trên nhục thân tương tính tiếp nạp vẫn là b à i xích dung không được chút nào sai lầm nguyên thần so với các nhục thân đối với tương tính yêu cầu còn phải lại nghiêm khắc gấp trăm lần song có lúc chất khí nguyên thần nhục thân ba cũng không phải là cô lập mà là lẫn nhau liên hệ thậm chí tuần hoàn sinh sôi đặt thành một cái hoàn mỹ mà hòa hải thống nhất nguyên thần tương tính có lẽ có thể thông qua nhục thân liên quan chân khí liên quan đạt được trình độ nhất định h ò a hoãn đơn giản làm ví dụ sở thương lan bản thân đối với người ngoài nguyên thần bài xích là một trăm n ế u mà có được người đem mình vất và tu chỉ chân khí quán đỉnh đến trên người sở thương lan mượn từ cái này một đặc thù liên hệ bài xích có lẽ sẽ theo chân khí giữa rèn luyện thời gian dần trôi qua thấp xuống cuối cùng là mười thậm chí càng ít vị trí cái này có đoạt xá khả năng hơn nữa thành công tính không nói lớn nhưng ít ra tồn tại cho nên theo hạ hương cái kia tử thi truyền công chính diện xem ra có lẽ đại biểu kỳ ngộ là sở thương lan khí vận hiển hóa nhưng mặt trái đến xem có lẽ cũng là một lần nguy cơ trôn xuống mầm thái họa suy nghĩ lại một chút sở thương lan bản thân tu v i cao thâm nguyên thần tiểu thành cho dù có cao thủ muốn đoạt bung tha ở cái này đục thân nguyên thần sân nhà đều chiếm ưu trước mặt sở thương lan phần thắng cũng rất thấp nhưng từ khi hạ ư ơ n g chiến bại cái này kiệt ngạo thiếu niên phá vỡ đối phương tâm thần đánh sụp đối phương bất bại khí thế như vậy khiến sở thương lan không gượng dậy nổi chỉ sợ cũng làm ra trợ giúp tác dụng người nguyên thần thường cùng ý chí yếu kém liền sẽ cho người thời cơ lợi dụng rất nhiều giỏi về đầu độc lòng người ngữ điệu lúc bình thường mọi người sẽ không mắc lựa nhưng nếu là tâm thần bất định gặp phải đại biến liền có khả năng bị thuyết phục cũng là đạo lý này cho nên theo một ý nghĩa nào đó cổ thi chiếm cứ nguyên thần đoạt xá thiên thời chiếm cứ sở thương lan lâm vào bản thân hoài nghi hay không định người cùng khả năng quả thực rất lớn trừ cái này bị quán đỉnh thi thể đoạt xá khả năng hạ ư ơ n g còn đoán ra cái thứ hai khả năng phỏng đoán này đến từ sở thương lan chuyển thế mà nói chương tám trăm linh năm địa bạo chuyển thế một lần chính là nguyên bản người nục thân chết đi có người lại chẳng qua là trọng khải mang theo ký ức truyền thế nghiêm chỉnh mà nói là kéo dài ở kiếp trước nhân sinh như vậy thì xuất hiện như thế một vấn đề có người hay không là một tấm giấy trắng truyền thế chờ trải qua rất nhiều mưa gió thấy tận mắt rất nhiều thế sự trưởng thành là một cái độc lập nhân cách ký ức đột nhiên khôi phục đây hạ ương cho rằng là có cho nên cũng không loại bỏ hiện tại sở thương lan là một đời t r ư ớ c cao thủ ý thức là chủ theo một ý nghĩa nào đó mà nói đã từng sở thương lan kia đồng dạng biến mất không thấy đương nhiên cái này đồng dạng có một cái tiền đề chính là sở thương lan gặp đại biến tâm thần bị thương còn phải quy tội hạ ương đánh bại hắn lần đó cho nên bất luận tính thế nào hạ ương đánh giá biến hóa của sở thương lan hoặc nhiều hoặc ít cùng chính mình cũng có một ít liên quan c h ỉ ít hắn đánh bại đối phương khiến cái này anh vị thiếu niên không gượng dậy nổi chán ngán thất vọng cho một ít hạng người có ý k h á c một chút thời cơ còn có một số đoán chẳng qua theo hạng ương đều cực kỳ bé nhỏ chẳng qua là lưu lại cái niệm tưởng đại tuyết lính chủ phong là tử vân phong là phong không phải ngọn núi đúng như một cây trường thương đại kích cao vút trong mây thẳng tắp mà tràn đầy nhuệ khí một núi cao dưới tiểu thiên trí tôn đến đắt song lớn như vậy tử vân phong lại là người ở giải rác chỉ vì ở hai nơi này người trên tử vân phong quá ít đúng vậy vô luận chủ phong một mạch vẫn là trưởng lão hộ pháp một mạch đều là nhân khẩu đơn bạc lấy thân truyền mà nói nhiều đệ tử chẳng qua mười cái thiếu đi liền hai ba cái đi chính là nặng chất không nặng đo con đường nhưng phàm là xuất thân thân truyền dòng chính phần lớn là võ công cực kỳ cao minh tiên tiên đi lên cũng không phải số ít lúc này mới có đại tuyết lĩnh võ học thánh địa cơ sở căn cứ lúc n ã y hạ ương hiểu tử vân phong trôi qua trừ một chút quét dọn một chút người chỉ ở lại chín người tuyết lĩnh sơn ông cha con năm cái đệ tử nam hai nữ nhân đệ tử sở thương lan cũng là nhỏ nhất cái kia cùng sở thương lan hôn tăng thêm có tuyết lĩnh sơn ông nữ nhi ngưng tuyết lục sư tị tiết mạ quân cái trước là ái mộ cái này ở đại tuyết lĩnh sớm đã là công khai bí mật sơn ông cũng là vui mừng kỳ thành nàng này hạ gương thấy qua chính là lôi trạch bên không biết tự lượng sức mình hướng phía hạ gương xuất thủ mặt chứng nông thiếu nữ tiết mạn quân lại là chiếu cố sở thương lan thời gian dài bởi vì từ sở thương lan lên núi về sau có thể nói là nàng một tay đem nó nuôi lớn cũng tỉ g i ế mẫu cho dù quá khứ không coi ai ra gì k i ê t ngạo vô cùng sở thương lan đối với tiết mạn quân cũng là cực kỳ tôn kính hạ gương cho rằng muốn cha xét sở thương lan muốn từ hắn người thân nhất bắt đầu ngương tuyết bất luận tiết mạn quân chính là một cái cực tốt điểm vào bởi vì biến hóa của sở thương lan một chút tiếp xúc không nhiều lắm trưởng lão đệ tử sẽ cho rằng là đại khởi đại lạc nên có trưởng thành mà xem như hiểu nhất sở thương lan tiết mạn quân chưa hẳn sẽ như thế cái này rất giống sinh đôi tướng mạo thân cao âm thanh thói quen sinh hoạt lớn hơn giống nhau như lúc nhưng mẫu thân chính là sẽ từ đó rất rõ ràng tăng thêm khác biệt lại không sẽ nhận lầm từ vân phong minh kính hiên ba tầng lầu gỗ trong căn phòng ba lượng thụ cầm một thanh tú kiếm treo ở trên tường một cái vóc người huyền chuyển t nhạt nhạt, nàng, vô vô nàng là tiết mã quân một cái trên đại tuyết linh tồn tại cảm cực kỳ yếu kém nữ nhân cũng là một cái tất cả mọi người cho rằng thiện lương nhất trọng nhất cảm tình nữ nhân nếu như không lương thiện không nặng tình cảm nàng cũng căn bản không cần là chuyện của người khác yêu tâm phiền não mỹ nhân nhữ mày là dễ dàng nhất già yếu ngươi đang lo lắng người nào sở thương lan trong phòng yên tĩnh mang theo điểm nhàn nhạt có thơm mùi thơm ngát chi khí chật vang lên một tiếng thanh âm châm thấp giàu có t ư tính lại hình như trường đạo hí âm vang ở giữa kim loại hương vị nồng hậu dày đặc tết i mạn quân động tắc dừng lại cây lược gỗ trong tay trợn từ trong tay nổ bắn ra ra sức lực như tật nỏ hướng về b à n trang điểm về sau xa ba mét một cái không có một hai phương hướng run một tiếng cây lược gỗ bị một đạo chân khí bắn nổ phấn tiết bay múa thẳng chân xoay người bàn tay trắng non tìm tòi trong lòng bàn tay một cỗ hấp lực mênh mông trên tường treo tu kiếm thương lan g ra khỏi vỏ ở không trung xoay tròn vũ động ở giữa rơi xuống trong tay của nàng cầm kiếm mà đứng mũi kiếm chỉ xéo sàn nhà hô hấp của nàng thanh linh mà l ã n h tịch theo tần suất ba động cả nhà gỗ xương cúc nở rộ hàn lưu trào lên thổi lất phất quái dày được trên tường thụ cầm tiếng đàn đại tác hình như muốn cảnh báo động tác của này chẳng qua là trong một chớp mắt phản ứng biểu hiện ra siêu cao trình độ đối địch tố chết chí ít ở trong mắt hạc ương sở thương lan công lực sức chiến đấu có lẽ ở xa trên tiết mạn quân nhưng bàn về kinh nghiệm giang hồ kém xa nàng này càng khó hơn chính là võ công của tiết mạn quân cũng không tệ tiên tiên có thành cựu tinh thần hóa ảnh ở nàng tuổi này có lần này thành cựu đã đúng là không dễ vị t i ê n bối nào ở cùng mạng quân nói dẫn gia sư mặc dù về coi tiên nhưng đại tuyết lĩnh cũng không cho phép người ngoài khi nhục mời được hiện thân đi. không phải kiện mà vào vị tặc tiến vào vẫn là nữ nhân hương khuê có lẽ vẫn là một cái thâu hương thiết mộc tặc tiết mạn quân lông mày khanh n h thần sắc nghiêm nghị só ngâm nếu như truyền ra ngoài là có thể vang vọng tuyết lĩnh dẫn động biển người tràn vào nếu như đương nhiên chẳng qua là nếu như bởi vì cả tòa minh kính hiên đã sớm bị một đạo cực kỳ cứng cỏi hùng hậu cương khi đóng đầy mô phỏng chân không âm mộ tinh t cũng là phải hạ ương cuộc đời đắc ý kế tác t chân không tuyệt sát có thể nói thượng sứ được âm ba công không có đất d ụ n g võ nếu như dùng để ám sát cũng chính là một cái thần cường đại kỹ theo tiếng nói của tiết mạn quân rơi xuống vừa rồi cây lược gỗ bắn nổ phương hướng trong không khí vầm sáng chiết xạ thoáo hiện một đôi giày đen giấm đạp ở trên ván gỗ trong chốc lát thân mang áo đen lương đeo trường đao hạ ương vặn vẹo lên người ngũ rác chậm rãi hiện thân tiết mạn quân sóng âm bị phá trong nội tâm còi báo động đã đại t á c lại nhìn thấy người này bộ dáng càng dâng lên tuyệt vọng trái tim nguyên bản đã coi trọng cái này vô thanh vô tức tiềm nhập phòng nàng cao thủ lại ở hắn hiện thân về sau phát hiện mình như cũ coi thường đối phương đáng sợ vô cùng đáng sợ chư sư tôn của nàng cùng từng kinh hồng một gian trang chủ bích hà trang người này mang cho nàng áp lực chính là bình sinh thứ ba nói cách khác người này có thể là gần với tuyết lĩnh sơn ông cùng trang chủ bích hà trang đỉnh cấp cao thủ chương ă tám trăm linh sáu tiết mạn quân nàng hạ gương trước mặt áo đen cao lớn hùng vũ như núi khí thế giống như cồn phong giống như cháy mạnh như kinh lôi như chảy nước lại phảng phất phù hợp ở cổ xưa thiên đạo ở trong tuyến cổ trường tồn một cái hoảng sợ tự hỏi tuyệt không phải đối thủ trên mặt hắn không có chút nào che đậy vật x o n g tiết mạn quân nhưng căn bản thấy không rõ tướng mạo của hắn d á n g dấp anh tuấn vẫn là xấu xí dễ nhìn vẫn là khó coi không biết gì cả chỉ vì mặt của đối phương bên trên bị một mảnh khí tường báo phủ hít thở giống như nồng vụ căng rụt căn bản khó gặp khuôn mặt thật có thể thấy được tu vì sự cao thâm tiền bối cũng là không gọi được chẳng qua ngươi có thể gọi ta đao tâm vừa rồi đã q u ấ y giày tiết cô đường bây giờ xin lỗi hạ gương giọng ma ngày náy trong mắt thả ra một xăng rực chiếu rọi ở đáy mắt của tiết mạn quân trong tim khiến nàng nguyên bản tâm tình khẩn trương trợn chuyện tốt rất nhiều liền nắm chắc k i tay cũng vô c h i giác nông rộng rơi xuống Ừm. đào tâm xem ra các hạ không nghĩ bại lộ thân phận của mình chẳng qua đào tâm cũng khá người khác cũng được xâm nhập người nàng gian phòng trung quy không phải hành vi quân tử người rốt cuộc vì sao mà đến không phải là suy nghĩ đối với đại tuyết lĩnh ta bất lợi tiết mạn quân lập tức đánh thức càng sợ hãi ở hạng gương đối với nàng nhuận vật nhỏ y mắng thay đổi một cách vô c h i vô giác ngây tơ d i à y thêu c h ậ m dại hướng về sau xê dịch một bước giơ kiếm phía trước dấu kín thân phận không lộ hình dáng tướng mạo không phải kiện mà vào thấy thế nào nghĩ như thế nào đều lộ ra quỷ dị sợ là kẻ đến không thiện đổi lại bất cứ người nào gặp loại tình huống này đều sẽ trước tiên hướng phương diện này suy nghĩ dĩ nhiên không phải ngược lại ta tới chỗ này đã tới nói cho cô nương một cái có thể là tốt càng có thể có thể là hỏng tin tức chắc hẳn cô nương nếu như biết đến thuận lợi sẽ không đối với ta như vậy đ ể phòng hạng hương lắc đầu lấy vo công bây giờ của hắn lấy tiết mạn quân tính mạng dễ như t r ở bàn tay song hắn chỉ đang tra chứng sở thương lan hiện tại khuôn mặt thật cũng không phải giết người tiết cô nương cũng biết ngươi mất tích đã lâu sở thương lan sở sư đệ đã trở về đến trong núi hiện tại đã trên lôi đài đánh bại đại tuyết lĩnh các ngươi đệ tử khác vấn đỉnh sơn chủ c h i vị đã mười phần chắc chín đem sở thương lan đã lại xuất hiện lại trên lôi đài đại triển thần uy sự tích nói ra nhìn tiết mạn quân một bộ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ không dám tin bộ dáng hạ ương lại mặt lệnh đem chính mình suy đoán nói ra ta cùng sở thương lan giao thủ qua biết do hắn người này võ công đường lối lai lịch hiện tại sở thương lan này mặc dù dùng là đồng môn võ công uy lực càng lớn lại cùng quá khứ c ă n cơ hoàn toàn khác biệt người bình thường có lẽ không thể nào hiểu được chuyện như vậy chẳng qua tiết cô nương sắp ngưng luyện nguyên thần cần phải có hiểu biết chỉ sợ này thương lan đã không phải kia thương lan ta nói những này không phải châm ngòi mà là nhắc nhở là đúng cô nương bảo vệ bởi vì lấy cô nương đối với sợ thương lan hiểu rõ cùng trong quá trình kết giao nhất định sẽ phát sinh có chút đầu mối đến lúc đó nếu như lộ ra k h á c thường có thể sẽ bị họa s á t thân hạ ương lần trước ngôn ngữ mang cho tiết mạn quân vui mừng nửa đoạn sau chính là làm k í n h sợ vẫn là loại đó rơi vào vực sâu không thấy được hy vọng ánh nắng làm k í n h sợ tiết mạn quân là một nữ nhân xinh đẹp đồng thời cũng là cực kỳ thông minh nữ nhân nếu như đầu không hiệu nghiệm không đủ tư chất cũng không luyện được hiện tại võ công. Cho có không luyện hiện nên nàng không có hoàn toàn tin tại tưởng võ mình mình sở thương lan kết bạn với nàng hôn dày như tỷ như đệ nàng tin tưởng bất kỳ người nào sẽ nhận lầm hắn nàng lại sẽ không vậy hay sao mục đích của ngươi đại tuyết l ĩ n h ta như thế nào sở sư đệ phải t r ă n g khắc thưởng hình như cùng ngươi cũng không có quan hệ gì à? an nguy của ta hình như cũng chẳng phải quan trọng à? tết mạn quân từ đầu đến cuối chưa từng bưng xuống phòng bị người trước mặt võ công kỳ cao lại che giấu thân phận không nhìn ra lịch có thể nói là địch là bạn đều không phân rõ nàng đang nghi ngờ sở sư đệ chuyện nàng tự sẽ tự mình kiểm chứng nếu là thật tuyệt sẽ không khiến tặc nhân hại sở sư đệ đánh cắp sở sư đệ thân phận cùng hết thệ còn bình yên tự đ ắ c nếu như vu hãm nàng cũng sẽ cảnh tình sơn môn cùng sở sư đệ khiến quỷ này ma người giàn kê không cách nào được như ý ta ngươi có thể đem ta xem làm là một cái lòng hiếu kỳ mười phần thịnh vượng người ta bây giờ rất nghĩ đến biết đến sở thương lan hiện tại khuôn mặt thật đây cũng là ta niềm vui thú cố ý vui vẻ kiểu gì cũng sẽ làm ra các loại chuyện khó có thể lý giải được hạ ương âm thanh chân thành mà lộ ra chất phác hai mắt sáng rực vô tự thiên thư nhiệm vụ ban thưởng đã lâu không đi nói hạ ương cũng quả thực tò mò đó là cái người tính tình quyết định tò mò sẽ tham cứu nguyện ý từ đó phát hiện một điểm niềm vui thú khi biết sở thương lan chân chính thân phận về sau vạch chân h á n lại đem hung hăng đánh bại có lẽ cũng là một cái thật tốt thể nghiệm sở thương lan cường đại không thể nghi ngờ song còn tại hạ ư ơ n có thể khống chế đáng giá trong phạm vi chẳng qua thời gian này nhất định phải nhanh không phải vậy nếu thật là cao thủ đoạt xá chỉ sợ một lúc sau người này công lực tiến cảnh sẽ còn siêu việt h ạ ư ơ n g đến lúc đó liền khó mà thu thập nghĩ nghĩ hạ ương liếc về trên đất tán loạn đẩy mảnh gỗ vụn linh cơ k h ẽ động bệnh chỉ ra không màu trong suốt chân khí lan tràn tràn ra phảng phất n g ư ợ c thủy bỏ ra vung vãi mang theo vũ trụ giữa bản nguyên nhất lực lượng phiêu lạc đến trước kia bắn nổ thành phấn vụn cây l ự c gỗ ở một cô tạo hóa vĩ lực ngưng tụ dưới mảnh gỗ vụn lần nữa tụ hợp thành hình trở về hình dáng ban đầu phảng phất chưa hề nhận qua bất kỳ tổn thương gì lại veo một tiếng từ dưới đất bốc lên đảo lộn sau khi trở xuống trong tay tiết m ạ quân đã q u ấ y r à y cô nương hôm nay xâm nhập gian phòng bây giờ xin lỗi cái này l ư ợ c liền tạm làm buổi lễ cũng hy vọng có thể cô nương có thể hào hào giữ sẽ đối với ngươi có trợ giúp có cơ hội ta sẽ còn trở lại hạ gương vốn là muốn nói thêm gì nữa ánh mắt đột nhiên lòng lánh nghiêng đầu hướng phía phương đông c h i địa mắt nhìn qua loa cáo biệt một bước bước ra c h ư ớ c mắt vô t u n g phảng phất cả người dung nhập giữa thiên địa ở khắp mọi nơi gió cả người cũng có thể ở thập phương c h i địa giới vực bên trong đâu đâu cũng có trong không khí con có lưu một tia xoay gió nhẹ cùng vẹn vẹn nóng rực huyết khí đã chứng minh hạ g ư ơ n vừa rồi đã tới cái này lược thấy được cái này tự xưng đ a u tâm không biết lai lịch địch bạn người háo đen khinh công cao minh như vậy vô tung vô ảnh trong lòng tiết mạn quân dâng lên một tia vẻ lo lắng tại bực này trong mắt cao thủ đại tuyết lính cùng mỗ đầu phố xá xâm mất đường cái mặc người xuất nhập đúng là bình thường nhưng đối với nàng mà nói lại có chút ít khó mà đã chịu ai cũng không muốn nhà của mình bị người ra ra vào vào các loại tinh tế cảm ứng cây lược gỗ trong tay tiết mạn quân lúc nãy ném đi trong tay tú kiếm đinh một tiếng đã đưa vào trong vỏ trong tay run lên rực rỡ sáng lên đôi mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không hiểu phá hủy dễ dàng sáng sinh khó khăn hạ gương lấy vô thượng tu vi chân khí ngưng tụ cây lược gỗ này không những đem trở về hình dáng ban đầu càng ở bên trong rót vào một đạo uy lực vô song một khi bạo phát chắc chắn thạch phá thiên kinh chân khí tiết mạn quân đôi mi thanh tú nhăn nhăn cho dù người không xuất thủ vẹn vẹn đạo này chân khí đã đủ để thúc giục giết nàng trên dưới một trăm lần đây là quà tặng là phòng bị cái gì sợ nàng chết ở trong tay a i quá nhiều nghi hoặc quá nhiều nghi vấn tiết mạn quân chỉ cảm thấy trong đầu nghi tơ ngàn quấn vạn lượt quanh sửa lại không rõ đầu mối cũng ngay lúc đó dưới minh kính hiên có người gõ cửa chương tám trăm linh bảy tuyết tâm hoàn tết i mạng quân trời sinh tính thích t i ê n tĩnh cho nên trên tử vân phong độc đúc minh kính hiên yên ổn cư thông thường trừ bản mạch sư huynh sư đệ người thân cận có rất ít người tới chỗ này quáy dày nàng thu liếm trong nội tâm nghi hoặc trên mặt khôi phục lại bình tĩnh biểu lộ nắm thật chặt cây lược gỗ tâm thần khé động trang sức ở co lại tóc dài một mạc bên trong lại thêm ba phần phong vận đi xuống cái thang gõ cửa một tầng màu son đại môn là một cái tư lịch rất già áo trắng đệ tử ngoại môn thông thường cũng phụ trách chủ tính chung trên tử vân phong nhàn tản người làm tết sư tỷ sở sư đệ đã trở về sân môn lại đại phát thần uy cướp đoạt lôi đài thứ nhất đại trưởng lao để cho ta tới báo cho ngươi đến dưới núi n ê n tiếp đệ tử này mặc dù cao lớn thô kệch lại sớm có tâm tế như ở trước mắt tên hành lễ ở giữa rất cung kính trong n ô n n g ự a mang theo vui mừng hán tử trước đến nay cùng sơn chủ một mạch hôn dày nếu như sở thương lan trúng tuyển s ơ n chủ hắn cũng biết nước lên thì thuyền lên làm sao có thể không hỉ tết m ạ n quân nghe xong liền biết đại trưởng lao ý tứ là khiến nàng lấy tình nghĩa c h ó i buộc sở thương lan ở trong đại tuyết lĩnh sở thương lan tự phụ tên kiện ạ o tính không ai không biết không người không hay một khi đã thế rất có thể tâm tính mạnh hơn cùng thái hiển lộ chỉ cần có người khắc chế với hắn người như vậy thiên hạ cũng không nhiều song trên tuyết lĩnh có hai cái dưới người có thể hoàn toàn đệ lại hắn một cái dĩ nhiên chính là truyền thụ cho hắn võ học cao thâm đại hắn như thầy như cha tuyết lĩnh sơn ống không những từ tình cảm theo võ công cũng đủ để đem còn chưa phát triển đến đỉnh phong sở thương lan an bài rõ ràng thứ yếu chính là sở thương lan lên núi về sau một mực chiếu cố hắn sinh hoạt hàng ngày tiết mạc quân hai người tình như tỷ lệ lẫn nhau giữa coi là thân nhân nếu sở thương lan đối với tuyết linh sơn ông là kính là sợ đối với tiết mạn quân chính là hôn là yêu lấy tiết mạn quân cùng sở thương lan quan hệ đủ để khiến cho cái này vạn quân thần thiết hóa thành ngón tay mềm còn lại nửa cái lại là ngày thường đối với sở thương lan coi trọng nhất cùng thích đại trưởng lão v õ công của hắn không cao nhưng đức cao vọng trọng sở thương lan cũng muốn cố kỵ bá phần tốt chúng ta kia liền đi đi thôi từ vân phong một góc khác mặt tròn gầy thân ôn hút đi theo dẫn dắt đệ tử tuyết lính của mình đi tới một chỗ xây dựng cực kỳ lịch sự tao nhã việt cư nơi này bình thường là dùng để tiếp đãi sơn chủ ngoại lai bạn bè chính là chuyên môn thiết lập sở thương lan đối với sơn chủ đại vị đã mười phần chắc chín hắn làm sở thương lan khác nhân bị dàn xếp ở cái này cũng cũng đều thỏa chẳng qua là không đợi cái mông ngồi ấ m chỗ tam trưởng lão cùng hai cái hộ pháp thuận lợi vội vã mà đến h i ệ n nhiên đối với hắn có chút để ý đây là một cái ước chừng hơn ba mươi bình chế thức gian phòng bắc tường dựa một cái khắc hoa giường gỗ đệm chăn mới tinh ở giữa một cái hình tròn chân cao bản trên bàn một chiếc lư hương khói xanh l ư lờ bên cạnh ngồi vây quanh lấy một lão nhị bên trong ba người ôn thiếu hiệp đối với đại tuyết lĩnh chúng ta an bài còn hài lòng trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể ở tuyết lĩnh tất cả chi phí cần thiết đều do chúng ta chuẩn bị khẳng định là tốt nhất tam t r ư ở n g lao mắt to có thần dâu bạc trắng thô hào âm thanh như hồng t r u n g dư âm không dứt chẳng qua trên mặt lại tràn đầy bao d u n g mỉm cười hình như đang đối mặt nhà mình hậu bối ở hắn đối diện ôn húc trường hoa bỏ đi bọc lấy tấm lóc trắng đạp ở giường gỗ chăn lông dưới câu được câu không đông đưa hai tay thì như đồng ruộng lao nông khép tại trong cửa tay áo bên trong bưng lấy cái âm túi vốn lên phần lưng thì dựa vào là giường gỗ c không yên lòng bộ dáng nhìn rất vô lễ ha ha trưởng lão nói tới nói lui cũng không nói đến giờ tử viên t i ê u tuyết tâm hoàn các ngươi cần phải nghĩa qua là sự thật đi so sánh với tam trưởng lão lại nhiều lần dẫn đường đề tài nhưng thủy trung không mở cửa t h ấ y núi ôn hút liền trực tiếp thô bạo nhiều lắm ngáp một cái mỹ mắt cụt xuống lung lay buồn ngủ hình như rất quệt đãi chẳng qua lời hắn nói lại làm trong lòng ba người chấn động lẫn nhau giữa lấy dư quang bí ẩn nhìn nhau khoe mắt có sẹo nho nhã trung niên đạt được tam trưởng lão ánh mắt ra hiệu hít thở trợn một gấp rút theo trên bàn mu bàn tay có gân xanh n â n lên Hiển nhiên cực ký kích động. Không thể, ôn thiếu hiệp tuyết tâm hoàn g chính, chính là đại tuyết lĩnh một đời nào đó một cái lợi hại luyện dược đại sư kiệt tác người này học cứu thiên nhân nghiên cứu thiên địa lấy luyện đan phương pháp thăng cấp và hoàn hư tri cảnh sáng tạo mạnh nhất đan phương cũng là tuyết tâm hoàn đan này không những tác dụng ở nhục thân càng có thể trả lại nguyên thần khiến người không bị trong ngoài s o n g ma chỗ quái dày ở băng tuyết bên trong lần chứa sinh cơ bừng bừng vô cùng khó được nếu chỉ là một môn chân quý đan dược cũng chẳng có gì lạ chỉ vì tuyết tâm hoàn này còn việc quan hệ đại tuyết l ĩ n h một mạch nhất tinh thơm ảo diệu t u y ệ t học b ă n g thiên t i ế p ở đại tuyết l ĩ n h dài ràng dặc trong lịch sử độc lấy khai sân tổ cũng là phải đời thứ nhất tuyết l ĩ n h sơn chủ cùng đời thứ bảy tuyết l ĩ n h sơn chủ vi tôn hai người cùng là trí cao chứng đạo cừng giả sừng sững tại cựu thiên tri đình như thần linh bình thường trong coi chúng sinh trong đó đời thứ bảy sơn chủ kết hợp suốt đời sở học đại thành độc chế ra một thức vô thượng sát chiêu võ học băng thiên kiếp công này sáng chế ra muốn tu luyện loại bỏ về sau đủ loại hiểm yếu quá trình tiền đ ề muốn tu thành một nửa băng phách t i ê n thể như vậy mới có thể vớt ư lên băng thiên kiếp vô tận lực lượng hủy diệt mang đến phản vệ không phải vậy không đợi phát công vận lực vận khí giai đoạn liền có thể đem người sống đánh chết thiên nhân cũng không được song từ đời thứ bảy sơn chủ về sau cho đến đời trước suýt nữa giết chết hạng ư ơ n g tuyết lĩnh sơn ống không có người nào chứng đạo trí cao cho dù một nửa băng phách t i ê n thể cũng không có người tu thành đối mặt uy lực này vô tận sát chiêu võ học chỉ có thể lực bất thòng tâm chẳng qua người sở dĩ là vạn vật linh chính là ở có vô hạn sức tưởng tượng cùng sức sáng tạo cùng tác biến biến tác thông vô thượng thần công đem gác xó không phải đại tuyết lĩnh nên có tác phong phải tất yếu tìm được tu thành công này phương pháp thế là đếm cũng đếm không hết cao thủ đời đời truyền lại kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên đầu nhập vào này hạng sự nghiệp ở trong đau khổ đều nghiên không thiếu cao thủ hao hết tâm lực mà chết căn cứ khác biệt quan điểm nghiệm chứng thời gian dần trôi qua phân hai cái phe phái phương pháp một chủ trương do võ học tới tay đem băng thiên kiếp vô thượng thần ủy phân giải t à túy là đại tuyết lĩnh tinh hoa võ công từ cạn tới sâu t r ư ớ c d ò một góc lại phá băng núi như vậy làm ra làm chơi ra chơi cuối cùng sẽ ở đời sau trong đệ tử hoàn mỹ phát huy uy lực của băng thiên kiếp thế là có hàn thiên băng phách kiếm ra đời nhất là một chiêu cuối cùng tuyết ngược phong thao đã thấy được băng thiên kiếp mấy phần thần tùy uy lực luyện đến đ ỉ n h phong đã phân thuộc đại tuyết linh trừ bên ngoài băng thiên kiếp đệ nhất võ học một nhóm người khác chủ trương n g ợ n ngoại lực ví dụ như dùng thần minh ví dụ như dùng đan ăn dược ví dụ như dùng một loại nào đó linh bảo cuối cùng mới có tuyết tâm hoàn ra đời đan này nhưng nói là siêu việt hàn thiên băng phách kiếm thành quả nghiên cứu đang tu hành băng thiên、kiếp. phục d ụ n g đan này luyện công có thể xâm nhiên túc s á t chi khí bên trong lẫn chứa điểm điểm sinh cơ bảo vệ n ụ c thân nguyên thần không phải quá sức lực lượng hủy d i ệ t phản vệ cũng chính là bằng vào đan này vị luyện dược đại sư kia thành công tu thành băng thiên kiếp mặc dù giới hạn trong cảnh giới uy lực khó mà lâm ly nhưng cũng có quét ngang vô địch chi thế đánh ra uy danh hiền hách một lần khiến trung nguyên tri địa cao thủ trở nên sợ hãi chấn nhiếp thiên hạ đây là có bản ghi lại chân thật sự kiện tuyệt không phải hư cấu song khả năng cũng là bởi vì uy danh của người nọ quá thịnh làm cho người ta ghen ghét chờ hắn thọ nguyên hao hết kết thúc thời điểm khi t u đó tuyết sơn t linh thật r t đá kích, h t ra thì trừ trên tay tồn hao càng nhiều hơn chính là bản thân nội tình bị lập đoàn phá hủy tuyết tâm hoàn viên đan dược đan phương chương tám trăm linh tám thanh tùng tất nhiên là có đa này mới luyện thành chẳng qua thời gian hai năm hai năm trước ta còn tại khang châu trong thanh dương cung tận mắt nhìn thấy trong cung sư huynh khai lò lấy đạo r a tam m ộ i chân hỏa sức lực đã luyện thành tuyết tâm hoàn ôn hút nhẹ nhàng gật đầu khoe mắt liếc xéo mắt ngồi ngay ngắn nghiêm túc ba người nghĩ nghĩ tiếp tục nói cái này đan phương tuyết tâm hoàn cũng không phải là thanh dương cung ta tất cả mà là thanh dương cung ta cùng một vị du lịch cao thủ lấy vật đ ổ i vật nơi giao dịch được ba vị đừng có hiểu lầm đan phương tuyết tâm hoàn kỳ lạ tinh thâm ảo diệu không những tài nguyên chân quý hơn nữa chủng loại phong phú dược lý lẫn nhau tương sinh tương khắc một vòng chụt vào một vòng thiếu một vị thuốc ít một chút liều lượng vậy cũng là đan không thành đan chắc chắn thất bại trong găng t h c Chính là bởi vừa ì nguyên nhân này, nhiều năm q tầng tầng lớp lớp, thủ thủ nói như thế hắn cũng nhắc lên hào hứng không giống trước kia lung lay buồn ngủ ưu ám bộ dáng lộ ra tinh thần rất nhiều chỉ có thân thể nông rộng một bộ lười biếng hình thái nhưng lại mang theo điểm đạo ý hóa ra như vậy thanh dương cung tên đại tuyết l i n h ta cũng có nghe thấy là bác bảy châu đạo môn người đứng đầu tương truyền đệ nhất cao thủ thanh tùng đạo quân không những thành tựu vô thượng thiên n h â n càng luyện thành đạo gia trí cao huyền vũ c ô n g thể không biết là thật là giả tam trưởng lão cũng chẳng suy nghĩ gì nữa thanh dương đạo c ũ n g chính là mười chín châu đạo gia đại tông kéo dài xa xưa bên trong cao thủ nhiều như mây lại thanh danh m ở n h ạ c từ trước đến nay là võ lâm chính đạo trụ cột thế lực như thế là sẽ không làm phá nhà diệt môn ngã cách bởi vậy cũng không hoài nghi còn hỏi thăm về mình năm gần đây nghe nói có chút tin tức làm chứng thực gần trăm năm nay, m ộ ư ơ i chín châu tu vi võ học người thứ nhất thuộc về một đời kiếm thần trung đại tiên sinh một thức thiên ngoại thần kiếm hùng bá thiên hạ mấy chục năm không người nào dung chuyển kiếm khí vọt lên tiêu ý đóng diêm la có thơ mây nhất kiếm quang hàn thập cửu châu lấy hình dung kiếm thần vô thượng uy danh là chân chính m ộ ư ơ i chín châu thần thoại truyền kỳ vô số chiều khí phồn thị người h n trẻ tuổi cũng là bởi vì ước mơ súng bái vị này kiếm đạo thần thoại bước vào cái này kỳ h u y ễ n mỹ lệ giang hồ võ lâm cũng quyết trí thể tiến quân kiếm đạo đỉnh phong tri cảnh bài trừ trung nguyên thần thoại các châu thật ra thì cũng có cao thủ hiện lộ không tầm thường ví dụ như ông châu có long vương thủy vô ngân mặc dù cảnh giới không cao nhưng vượt cấp khiêu chiến như uống nước sức chiến đ ấ u không thể đo lường đồng dạng chưa gặp được bại một lần hôm nay linh cơ khôi p h ủ võ công chỉ sợ càng tiến triển cực nhanh ngẫm lại lục â m thượng nhân đã tu thành thiên nhân còn đối với phải t r ă n g đột phá còn chưa biết được thủy vô ngân kiên kỵ có thừa có thể biết được thủy vô ngân thần ủy c h i thịnh khang châu võ lâm người thứ nhất cần phải là thuộc thanh dương đạo cung thanh tùng đạo nhân tự xưng đạo nhân thế gian cao thủ gọi là đạo quân lấy đó tôn sùng chi ý lúc đầu đạo ra không màng danh lợi đề xướng vô vi trị thuận theo tự nhiên thuộc về đang ở trong hồng trần lòng đang hồng trần bên ngoài ngoài vòng giáo hóa người song thanh tùng lại là trong đó k h á c loại hắn lấy giết nghe danh dùng võ lây s ư n g đặt tên là thanh tùng kỳ thực tính như lôi hỏa cuộc đời càng ghét l á c như cừu hắn là chính đạo là chính nghĩa giải bậy tâm can cả đời đại chiến tiểu chiến đến không hết cùng long vương đồng dạng là giết ra tới chuyển hữu kỳ cao thủ tam trưởng lão đã sớm nghe nói tuyết lĩnh sơn ông có hướng trung nguyên võ lâm một chuyến tâm tư hy vọng cùng những n à y chuyển kỳ cao thủ giao chiến lấy ấn chứng sở học ánh sáng đại tuyết lĩnh tên thanh tùng chính là những n à y chuyển kỳ cao thủ một trong số đó đáng tiếc chuyện xưa như sương khói thanh tùng v ẫ n tại sơn ông không thấy người vừa nghĩ tới tuyết lĩnh sơn ông thần công đại thành lại cùng một cái vô danh tiểu bối cùng nhau vẫn lạc tại trong lối c h ạ c h tam trưởng l á o trong lòng liền mơ hồ làm đau sơn ông chết không đ á n g ra à nếu cùng thanh tùng bực này cao thủ tuyệt đỉnh đánh một trận bị giết cái kêu mới không hưởng công một thân thần công Lúc láo lộ lại hút chút chút cũng cực chi được có đầu đã đến đông địa truyền biểu muốn, kiêu ra trưởng danh sao. tam mang sư tiếng Ôn nghe ngoài ngạo, hỏi thăm, biểu lộ mang theo khỏ ý hóa ra đạo quân con cháu ở trước mặt vương mẫu người cũng là thất lễ tam trưởng lão cùng hai cái hộ pháp vốn cho rằng ôn húc mặc dù xuất thân thanh dương đạo cung nhưng cũng chỉ là một cái so sánh kiệt xuất đệ tử lại không nghĩ rằng là đạo quân thân truyền người này ở thân phân địa vị của thanh dương cung so với cùng sở thương lan cũng khó trách có thể lấy ra tuyết tâm h o à n tới trưởng lão nghe được tin tức cũng là là thật t h ầ y ta quả thực tu thành huyền vũ công thể chẳng qua bởi vì trước kia cùng một cường địch k chiến mặc dù chém giết địch nhân nhưng cũng bị đánh thành bị thương nặng căn cơ bị hao tổn công thể chưa viên mãn ôn húc nghĩ, nghĩ. như là đã lấy ra tuyết tâm hoàn sớm tôi muốn đem chuyện này nói ra thuận lợi cũng không cần che giấu chuyện này còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến khang châu đã từng thế lực lớn nhất hỏa vụ nhất mạch ma môn hỏa ma nhất mạch ở hơn hai trăm n ă m trước từng gặp phải một trận lớn phân liệt chia ra làm ba trừ bản mạch lại thoát ra hỏa vụ cùng bái hỏa hai mạch bái hỏa cắm dê ung châu hỏa vụ nằm ở khang châu mấy chục năm trước khang châu hỏa vụ đương đại lệnh chủ giã tâm mừng ý đồ hùng bá võ lâm thịt cá g a n g hồ quét sạch một trận m i n mông phăng ba bởi vậy dẫn g a đạo gia thanh tùng tới ước chiến đã phân thắng bại cũng chia sinh tử một trận chiến này hai người dốc sức mà vì tràn trọc hai ngày từ đêm tối đánh tới ban ngày lại đi theo ban ngày đánh tới đêm tối đánh lại địa vết thương giang hạ quấn ngược phong vân trở nên biến sắc máu tươi nhuộm đỏ thương khung một trận chiến này kết quả cuối cùng là thanh tùng thắng nhưng cũng bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới thanh tùng mặc dù cuối cùng lấy một thức di la đại c ử u thiên thủ làm vỡ nát hỏa vụ lệnh chủ tâm mạch đánh tan lệnh chủ nguyên thần nhưng cũng bị trước khi chết phản công một kích đạt h ư ơ n g lưu lại thai hoàng ẩm hỏa vụ nhất mạch chính là từ ma môn hỏa ma ra hỏa vụ kế tục hỏa ma đại khí công tồn ấp n ư c q u bí uy lực độc ác mà nên lúc hỏa vụ lệnh chủ trước khi chết một kích càng đem luồng hỏa kình này thôi phát đến cực h ạ khiến cho mấy chục năm qua thanh tùng từ đầu đến cuối vì thế khổ chịu hành hạ ngày đêm khó a n chẳng qua ở cùng luồng hỏa kình này chống lại trong quá trình thanh tùng tinh thần ý chí nhục thân võ công cũng lớn chịu ma luyện tương đương với thời thời khắc khắc có cái thế lực ngang nhau đối thủ vì hắn l u y ệ n chiêu rốt cuộc ở đây c h i ế n mười năm sau tu thành thiên nhân cùng lục cơm bực này ngưỡng trượng thiên địa linh cơ mới đột phá người khác biệt thanh tùng chính là ở ngay lúc đó linh cơ không phải đựng thời đại tấn thăng thành công võ công thiên tư có thể tưởng tượng được song đạo hỏa kinh này đồng dạng tiếp nhận thăng hoa thanh tùng mạnh một phần nó cũng mạnh một phần không rơi mảy may tiếp tục hành hạ thanh tùng đại khái là hỏa vụ lệnh chủ quyết tử một kích xuống mười l i ề n rùa nhiều năm qua thanh dương đạo cung vì thế cha xét khắp cả địa tịch tìm cao thủ thầy thuốc trần đoàn chữa trị cũng là khó có tác dụng dưới cơ duyên x à o hợp thanh dương cũng biết được tuyết tâm hoàn lợi dụng bản môn một mạch tinh thâm võ công cùng bơi giải tán cường giả giao dịch đan này đan phương luận chế thành công về sau rốt cuộc thay thanh tùng hiệu không ít thống khổ đây cũng là thanh dương đạo cung đan phương tuyết tâm hoàn từ lâu tới dựa theo thanh dương cung một vị cao thủ suy đoán muốn chân chính khu trừ trong cơ thể thanh tùng x ư ơ n g m u b à n chân hoạ kình nhất định lấy băng khắc h ỏ a tu thành trên đời đứng đầu nhất hàn băng đạo thần công làm khắc chế chương tám trăm linh chín cự tuyệt ở hàn băng võ học trên đường chân chính có thể xưng ơ cực đạo thần công đếm hết thiên hạ cũng không nhiều lắm ma môn băng ma nhất mạch trí cao ma công băng ma tại thế xem như một môn thông châu huyền mình tông trí cao bảo điện thiên hàn sách xem như một môn đông cực đại tuyết lĩnh băng thiên kiếp cũng là trong đó một môn cho nên ôn hút chuyến này đại tuyết lĩnh chính là vì dùng cái này đàn phương tuyết tâm hoàn cầu lấy băng thiên kiếp thần công để cho mình sư tôn thanh tùng đạo quân luyện hóa trong cơ thể phụ cốt chi hỏa sức lực công thể viên mãn nói không chừng võ công còn có thể lại lên một tầng nữa vấn đỉnh đương thời nghe được ôn húc như vậy t r ư ợ bạch đại tuyết linh tam trưởng lão cùng hai cái chấp sự đều có trong nháy mắt chần chờ cảm thấy gần như lập tức bác bỏ cái này có thể nói không thể nào thực hiện trao đổi ở đại tuyết lĩnh mặc dù còn không một người luyện thành băng thiên kiếp thần công nhưng không hề nghi ngờ tất cả đệ tử tuyết lĩnh đều cộng đồng thừa nhận băng thiên kiếp chính là tuyết lĩnh đệ nhất thần công cũng là căn cơ mệnh mạch chỗ ở tuyệt không cho phép có sai lầm càng cho không trong ế t này i t u ghi n mặc lại võ học cao thâm thập tam môn cửa cửa thẳng tới tiên tiên càng có hơn hai môn ghi lại luyện thành thiên nhân phương pháp thần công cho dù phóng nhãn đương thời cũng là ít có người có thể so nội tình ngoài ra t một, một, phanh phanh phanh một hộ pháp khác tóc trắng rủ xuống hiện nhiên hàn băng đạo tu vi chân khí cực kỳ cao thâm đối mặt tuyết tâm hoàn còn giữ lòng bình thường nhưng nghe được thanh dương quyển lại là khó mà duy trì lạnh nhạt tâm cảnh một môn phái thế lực muốn truyền thừa quan trọng nhất chính là người có người cho dù sơn môn bị hủy tông phái bị diệt cũng sớm tối có đông sơn tái khởi một ngày người dễ tìm trên đời chính là không bao giờ thiếu người nhưng có thể truyền thừa đạo thống khiến cho môn phái không đứt gãy nhân tài thì cần muốn đầy đủ tài nguyên võ công tới cung cấp nuôi dưỡng cần biết thân người tư chất thiên chất tính tình không giống nhau sở học võ công tiên về cũng khẳng định khác biệt đại tuyết lĩnh mặc dù không thiếu tinh thâm võ công thậm chí có băng thiên kiếp bực này phóng nhãn thiên hạ cũng đã đủ xưng là trí cường sát chiêu võ học nhưng có thể hay không luyện thành được có thể hay không luyện được tốt liền hai chuyện chỉ có công pháp càng nhiều lựa chọn càng nhiều hai cái hộ bồi pháp đều có tâm động bọn họ sinh tại đại tuyết lĩnh lớn ở đại tuyết lĩnh đã đem tuyết lĩnh hưng suy tương lai nhìn so với mình sinh mệnh còn trọng yếu hơn đương nhiên trở nên động thơm nếu quả như thật như ôn húc lợi nói như vậy chưa chắc không phải một cái cả hai cùng có lợi cục diện băng tiên kiếp mặc dù đứng hàng mạnh nhất thần công lại không người nào tu thành còn không bằng lấy ra trao đổi tuyết tâm hoàn cùng thanh dương quyển lại có thanh dương cung bực này đạo cung đại phái hứa hẹn cũng không tính là bị thua thiệt hơn nữa bọn họ có thể nhường đường cung thể tuyệt không truyền cho người ngoài chỉ làm cho thanh tùng một người nhìn tu luyện khoảng thanh tùng đã là thế gian tuyệt đỉnh gần với chứng đạo người băng thiên kiếp đối với hắn mà nói chẳng qua dạy hoa trên cấm lấy đạo cung danh tiếng cùng thanh tùng người danh vọng cũng không đến nuốt lời phá thể băng thiên kiếp cũng còn chưa xong toàn tiết ra ngoài giao dịch chỗ tốt đối với đại tuyết lĩnh mà nói cũng tuyệt đối không ít lấy sở thương lan thiên tư võ công nếu mà có được tuyết tâm hoàn tương trợ không chừng có thể tu thành băng thiên tiếp đến lúc đó áp đảo bích hà trang hùng bá cực đồng chi địa một nhà độc đại cũng không phải hy vọng xa vời bản thân lại có võ công của thanh dương quyền tăng lên tuyết lĩnh nội tình nhất định có thể tăng trưởng đệ tử thực lực mạnh lên cũng là môn phái đại hưng dấu hiệu có lời vẹn vẹn đan phương tuyết tâm hoàn đổi lấy băng thiên tiếp bọn họ đương nhiên không muốn nhưng bây giờ lấy ra điều kiện bây giờ phong phú tam trưởng lão cũng động tâm sắc mặt do dự h i ệ n nhiên lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong thấy được tam trưởng lão chủ trừ do dự ôn hút trong nội tâm vui mừng có cửa muốn không ngừng cố gắng cổ đại ộ n g trưởng lão người l hoàn từ o n chuyện đem định. quyết Trận t ngoài cửa đi vào vừa nói vừa nói hiển nhiên vừa rồi bên ngoài đã đem đám người ôn hút nói chuyện nghe vào trong thai ôn hút nguyên bản âm thầm đắc ý cho rằng chuyện này rất có triển vọng nào có thể đoán được nửa đường g i ế t ra đại trưởng lão khiến hắn thất bại trong căng t ứ c hơn nữa nghe hắn giọng nói nói năng có khí phách tuyệt không có k h o a n ngựa càng cảm thấy trầm xuống chẳng qua là do thân phận hạn chế tình cảnh chưa từng đặt câu hỏi đại trưởng lão cái này chúng ta có phải hay không phải thương lượng một chút lại nói tam trưởng lão cùng hai cái hộ pháp đứng dậy nên đón cũng bất chấp có ôn hút ở đây vội vàng mở miệng chuyện này ta cùng thương lan đã nghị định băng thiên kiếp chính là đại tuyết lính ta thần trí cao công tuyệt không cho phép có sai lầm lão tam ta hỏi ngươi ngươi tu hành băng phách thần công cùng mộ h à quyền sáu mươi năm tu vi đã có đem hai môn võ công này luyện đến cực hạn đại trưởng lão thấy ba người còn có chút ít trần trờ cùng không hiểu hướng về phía ôn húc hiểm nhiên cười một tiếng ngược lại hỏi cái này chưa từng đại trưởng lão vương mẫu người cũng không phải là mình mà là là tuyết lĩnh các đệ tử suy tính nếu là có thể được thanh dương quyển nhất định có thể khiến ta thực lực đại tuyết lĩnh nâng cao một bước a tam trưởng lão từng tiếng như sấm đầy cõi lòng chân thành tha thiết tình cảm hai cái hộ pháp cũng là vẻ mặt nghiêm túc đối với chiếc tuyết lĩnh trình khẩn thiết trái tim làm cho trên giường gỗ ôn húc trong nội tâm tán t ư ờ n g một cái thế lực không sợ nội đấu bởi vì ở đâu có người ở đó có giang hồ có giang hồ địa phương lập tức có tranh đấu người không phải thánh hiển có thất tình lục dục tư tâm t ạ c nghiệm nội đấu rất bình thường nhưng nội đấu muốn tiến hành cùng lúc đ ợ i ở trái phải rõ ràng không phải chuyên tâm đồng hành mới có thể không phải vậy lòng người từ đầu đến cuối không đủ chỉ vì tư lợi bẹ lũ s u ố n định thế lực nói gì phát triển lớn mạnh sớm tối bị người khác tiêu diệt từ chuyện này đến xem tam trưởng lão cũng khá hai cái sơn môn hộ pháp cũng khá động cơ đều là đặt chân cùng trên tuyết lĩnh khó trách đại tuyết lĩnh trường thịnh bất suy quả nhiên có chỗ hơn người tuất tâm tư của ngươi ta đã hiểu cũng hiểu ngươi khảo lượng ta hỏi nữa ngươi trừ bên ngoài băng t i ế n t i ế p tuyết lính ta đệ nhất thần công lại là cái nào một môn đại trưởng lao dung nhan vẫn như cũ biểu lộ không thay đổi trầm giọng hỏi trong mắt nhìn ba người trước mặt có một chút chỉ điểm chi ý cái này thuộc về hàn thiên băng phách kiếm tam trưởng lao không rõ ràng cho lắm lại càng không biết đại trưởng lao vì sao có này nghi vấn cái này không nên là đệ tử tuyết lính mọi người đều biết chuyện hai cái hộ pháp cũng là không nghĩ ra được chỉ có trong mắt ôn hút tăng thêm một bất đắc dĩ xem ra chuyện lần này làm hư hại cũng may cũng không có báo quá lớn kỳ vọng chẳng qua là thử thuyết phục một phen không tệ là hàn tiên băng phép kiếm kiếm này chính là không phá bất bại chi kiếm chiêu do tuyết lĩnh ta tổ tiên chưa từng có một kiếm một kiếm sáng chế ra bên trong hành khí tâm pháp kiếm ý thiên truy b á c h luyện đ ặ t ở thiên hạ cũng có thể xưng ơ được phẩm tuyết ngược phong thao càng từ trong băng thiên kiếp lĩnh mộ ra luyện đến đại thành đủ để cho người hưởng thụ không hết nếu tiên hiền có thể làm được ta chờ hậu nhân vì sao không làm được nhà mình đã có vạn quân núi vàng không nghĩ như thế nào khai thác ngược lại ham vàng bạc nhà khác lại là cỡ nào ngu xuẩn chương tám trăm mười kiểm chứng đại trưởng lão một lời nói khiến cho tam trưởng lão cùng hai đại hộ pháp cảnh tỉnh trong lòng biết nhóm người mình rốt cuộc có mấy phần tuổi xế chiều chi khí còn không bằng đại trưởng lao trí cất cao xa nguyên bản ham thanh dương cung tâm tư của thanh dương quyển cũng phai nhạt đi thanh dương quyển đích thật là một quyển kỳ thư bao quát võ học đông đảo môn môn tinh thúy thơ bảo song cho dù một trăm quấn một ngàn quấn cũng không so bằng bên trên một môn băng thiên kiếp bởi vì căn bản cấp độ thuận lợi khác biệt trên thanh dương quyển võ công nhất tinh thâm luận đến cảnh giới tối cao cũng c hơn ỉ là thiên nhân, song thiên kiếp nếu như đại thành, lại thành, thiên tiên tạo phát sát thần thể nhân, như phối hợp đăng phong tạo cực cảnh huy quanh chứng nhân kiếp đại giới, song băng nếu đăng cường đạo ư đủ để cực có uy, ra g g cực chiêu, đạo tới ầ nữa thần chi、võ. Hơn n võ. cho dù không cách nào tu thành băng thiên kiếp cũng có thể như đại tuyết sơn lịch đại tiền bối khổ tâm điều nghiên từ đó tìm hiểu võ học khắc sáng thần công một môn băng thiên kiếp diễn sinh ra được gần trăm mười môn võ công cũng không dứt được khoa trương giống như đại trưởng lão l ờ i nói nhà có núi vàng một tòa không cần ham người bên ngoài ba lượng tiền bạc đây là ý nghĩ ngu xuẩn nhất bỏ gốc lấy ngọn sâu hơn tầng đại trưởng lao trở ngại ôn h ú c ở một bên lắng nghe không có nói tỉ mỉ tuyết tâm hoàn đan phương phức tạp thật phi phàm người có thể biết thăm dò song ôn h ú c bại bởi sở thương lan một viên tuyết tâm hoàn lập tức có nghiên cứu cụ thể vật lại phối hợp đại tuyết l ĩ n h nhiều năm qua siêng năng để cầu thăm dò chắc hẳn tự động luyện chế tuyết tâm hoàn thời gian cũng không xa không có thành vật chẳng qua là mình chưa từng có nghiên cứu sáng chế khẳng định là ngàn khó khăn vạn cản trở nếu có thành vật tăng thêm phân tích nghiên cứu tương đương với đứng ở trên vai người khổng lồ trong coi thế giới vậy đơn giản dễ dàng rất nhiều ôn thiếu hiệp bây giờ xin lỗi băng thiên kiếp là tuyết lĩnh ta thần trí cao công quyết không thể chuyển ra ngoài cho nên chỉ sợ làm ngươi thất vọng chẳng qua cảm nghiệm thiếu hiệp đối với đạo quân một tấm chân tình đại tuyết lĩnh ta nguyện ý lấy ra một đoá chín trăm năm tuyết liên làm biểu thị ra hy vọng đạo quân sớm ngày loại trừ h o a c tỉnh công thể viên mãn ngàn năm tuyết liên là khoáng thế khó tìm chân phẩm đại tuyết linh đã từng cũng có tồn tại không ít đáng tiếc trong năm tháng đã sớm tiêu hao đã dùng hết bây giờ kho tàng quý báo nhất cũng chỉ là một gốc chín trăm năm tuyết liên cũng coi là khó được càng khó hơn chính là phần này tâm ý lấy đạo quân bây giờ võ công nếu như bước châu mà đến Cưỡng chế đại trưởng u tuyệt không phải việc khó. Đạo môn cao nhân, nếu y ế kiếp t đoạt thiên lĩnh, làm băng không song môn nhân, như phải khó, cướp việc cao đạo a hai phía loại liền là đạo cho coi với niệm này hành kính, liền không xứng với đạo quân hai chữ, cho nên bọn họ cũng chữ, họ cảm d ớ i loại Đại một quạt tạo. r ư lão nghiêm trọng ôn h ú c cũng chỉ là ôm lỡ như tâm tư nếu đại tuyết linh không muốn vậy chuyện này liền thôi tuyết liên ta cũng không thể hậu nhan tiếp nhận ôn h ú c thả tay xuống bên trong l âm túi từ trên giường gỗ đi xuống lần nữa mở miệng nói thật ra thì ta lần này tới cực đông tri địa còn có một việc muốn làm chính là chịu đại chu thần bộ môn nhờ tới tra chứng một chuyện tương truyền tuyết lĩnh sơn ông cùng một cái ngoại giới tới võ giả ở lôi trạch đại chiến song phương đồng quy vô tận các ngươi khả năng không biết cái kia ngoại lai người từng là ung châu thần bộ môn xuất sắc nhất bộ khoái hắn cứ gọi hạc hường từng là ung châu một chỗ quật khởi nhanh nhất danh tiếng lớn nhất nhân tài mới nổi nhắc lên chuyện này trong phòng bên trong người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa sắc cơ lộ ra ngoài xào sạc như thu h ẳ n ý như băng đại trưởng lão tam trưởng lão hai cái hộ pháp hai cái đi theo đại trưởng l ã o tiến vào trong phòng trung niên tất cả đều như vậy nếu như nói trong lòng bọn họ nhất là thương tiếc một chuyện vì sao thuộc về tuyết lĩnh sơn ông cùng một cái hạng người vô danh cùng nhau chết ở lôi trạch chi địa chuyện này đối với trước mắt phát triển không ngừng đại tuyết lĩnh thật sự mà nói là một đ ặ kích mà bây giờ ôn h ú t lại là là người ngoài kia mà đến coi như là bộ khoái của thần bộ môn lại như thế nào tuy rằng trong thiên hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần nhưng ở cực đông chi địa chỉ có đại tuyết lĩnh cùng bích hà trang không có đại chu không có thần bộ môn h ạ n ương không tệ thương lan nói qua người trẻ tuổi kia đích thật là kêu cái tên này hán cùng mấy người khác hành tùng q u bí đại á n trong h cắp lôi c h h lưu tường p dịch.、Nếu、không phải Nếu trưởng h â n ở lôi thiên hắn há thể lại có t bị ơ sơn n ông g mảy may. Đại t r ư lão giọng nói xâm lệ không giống t r ư ớ c kêu hòa ái ấ n tử đại khái nếu là hạ ương đứng ở trước mặt hắn lại bị phanh thơi áp chế xương cái trăm ngàn lần cũng không coi là nhiều trong lòng mối hận có thể tưởng tượng được không tệ chuyện này không những có tam đại ngoại vụ trưởng lão một đám đệ tử tuyết lĩnh hôn chứng còn có sơn ông chúng ta chi nữ ngưng tuyết cũng ở trong đó cùng ngày cái kêu, kêu người của hạ ương thi triển một chiêu cực kỳ kinh người đạo pháp thúc giục lôi trạch chi khí mênh mông lôi long Kinh thiên đ ộ n nghe g giảm địa, vài có có thể nghe, có thể t h ấ y được. Sơn ông là bảo vệ đám đệ đám tam ử người, lúc này đoàn lưu mới lại lúc hậu. s trường ậ n chiến này, song h p tất tung. tử tuyết cả đều vô ảnh lão thâu n g thủy to bàn tay bót khách khanh rung động không khí phảng phất đều bị bóp nát song quyền ở giữa có hay không chủ thần lực không chỗ thi triển đồng dạng có thể thấy được trong nội tâm vượt rộn rợn quả thật như vậy ta nghe nói tuyết lĩnh sơn ông đã tu thành thiên nhân cho dù là gần nhất lúc nay đ ộ t phá võ công cũng nên không phải tiên thiên có thể so sánh mô phỏng gia sư từng nói thiên nhân thiên nhân cũng là ngày cùng người hòa vào nhau mà chỏi nhau không còn sự phân biệt cho dù hạng ư ơ n g có lôi trạch trợ giúp lực sợ cũng không phải là đối thủ của sơn ông thật sự dễ dàng chết như vậy ở lôi trạch bạo loạn bên trên ôn húc tuyệt đối có tư cách lên tiếng này bởi vì sư phụ của hắn chính là đạo quân thanh tùng đứng ở thiên nhân con đường nhập đạo chi cảnh đại năng lời của hắn tuyệt sẽ không sai trên thực tế người trong đại tuyết lĩnh đối với thiên nhân chi cảnh hiểu rõ rất có hạn bởi vì tuyết lĩnh sơn ông từ trước đến nay thích lộ ba phần ẩn dấu bảy phần càng bởi vì hiếm có đối thủ mà ra tay giải rác tất cả người của đại tuyết lĩnh chỉ biết là tuyết lĩnh sơn ông cường đại cụ thể mạnh đến mức nào nhưng lại chưa bao giờ có người nhìn thấy cái này chẳng lẽ ngươi hoài nghi đại tuyết lĩnh chúng ta đang nói láo vẫn là nói có những người khác ở bọ ngựa bắt ve đại trưởng lão mặc dù tuổi tác lớn lại lâu không chèm giết sức chiến đấu không mạnh nhưng cay độc di kiên đối với nguyên thần l ĩ n h ngộ cùng vận dụng là người bên ngoài vọng trần mạc cợp năng lực nhận biết cũng là cực kỳ c ứ n g hãn bắt được khí tức trong nháy mắt cũng chỉ làm kiếm chật mà lên quét một đạo hoảng sợ xâm lanh kiếm tức giận sông ra bắn nhanh trong nháy mắt điểm thấu cứng rắn xà nhà đánh ra một đạo phạm vi mấy mét hình tròn lỗ hổng chương tám trăm mười một ép buộc một căn phòng nho nhỏ bên trong đều là cao thủ thiên thiên nguyên thần có thành tựu chiếu dọi quanh thân trong ngoài có thể xưng máy quét bình thường tồn tại cho dù có người có thể lấy liêm tức tàng khí phương pháp ẩn nấp nhưng cũng rất khó che giấu tinh thần ba động nhưng bây giờ có người liền tinh thần ba động cũng ẩn giấu giống như ngoan thạch chết muộn khiến bọn họ không phát giác gì cái này rất khủng bố có thể làm được bước này không những tu vi muốn vượt qua bọn họ đám người này bản thân đối với cảnh giới thể nộ cũng tất nhiên không phải tầm thường là địch hay bạn thật ra thì cái này đã không cần suy nghĩ nhiều bằng hữu chân chính sẽ không có ý khác cất giấu ở một bên không đánh t r o hỏi mọi người gần như cùng nhau bạo phát chân khí ầm ầm giữa đem nguyên bản tinh xào nóc phòng nổ thành ngàn vạn mạch vỡ bậy đạo bóng người gần như là cùng một thời gian điểm rơi xuống không trọn vẹt e n tay áo nhẹ nhàng bậy ở giữa thấy được nóc nhà cách đó không xa một cái phiêu nhiên mà đứng thanh niên chân khí như t ư ở n g cách ngăn tầm mắt chỉ mơ hồ nhìn thấy một tia chân d u n g lại là một cái chưa từng thấy qua người trẻ tuổi dung mạo thân phận còn tại thứ yếu làm cho đám người đại trưởng lão kinh hai chính là người trẻ tuổi này tu vi sâu không thấy đ ấ y không cách nào suy đoán trong mơ hồ mang cho cảm giác của bọn hắn cùng thương thiên bình thường vô cùng mênh mông đại điệu bình thường rộng lớn vô biên đến gần đạo tu vi đại trưởng lão mày trắng có rúm kiếm chỉ vận sức chờ phát động trên mặt biểu lộ rất kỳ quái có chút nghi vấn có chút lo lắng còn có chút ít hoài nghi hoàn hư c h i cảnh đã nhập đạo siêu việt nguyên thần đại thành sắp tu thành cảnh giới này người tự nhiên đã đến gần đạo cũng có thể nói là tiên tiên đình phong trí cường đây là tuyết lĩnh thiên những tiêu sợ thương lan cũng không có thể với tới cảnh giới người mạnh như thế không tên lý trí vẫn là ở vào sơn ông biến mất hoặc đã bỏ mình tình cảnh khó khăn a người là ai dám can đảm đến đại tuyết lĩnh tam mưu đồ bất chính tam trưởng l ã o không giống đại trưởng l ã o chấp nhạc viên bác mặc dù mơ hồ phát hiện đối diện người áo đen tu vì cao thâm sức chiến đấu sợ cũng là không thể coi thường nhưng như cũ cổ động hai con năm đấm khổng lồ lạnh giọng hỏi giọng nói r ấ t lạnh sắc cơ lâm liệt so với các bốn phía băng tuyết thịnh cảnh còn phải lại lạnh hơn ba phần là khí cơ dẫn dắt là khí thế ngoại phóng nếu như người áo đen h i ể n lộ trong nháy mắt sơ hở liền e m nên đón tam trưởng lão mộ hàn quyền đ ó n mạnh nhất hạ ương nhìn đại trưởng lão trong nội tâm cảm thán quả nhiên là thiên hạ nhiều anh hùng khí tức của hắn chẳn g qua là chớp mắt l à qua ném bị lớn lớn lao vu không thể nào trong nháy mắt bắt được người này lại có chỗ hơn người hắn từ minh kính hiên đi ra thuận lợi một đường lần theo khí tức của ôn húc mà đến núp ở nóc phòng nghe trộm được không ít tin tức lai lịch của ô n húc thậm chí mục đích chuyến đi này một trong vì hắn cũng không thể khiến cho hạ hương đ ộ n g dung chỉ có thuật lại thanh tùng đạo quân đối với thiên nhân một chút lĩnh ngộ khiến cho trong hạ hương có lĩnh hội tâm thần rung động trong chốc lát sơ hở lộ ra không thể hòa hợp nắm chắc tinh thần ba động từ đó bị đại trưởng lao phát hiện hạ hương không trả lời chẳng qua là nhẹ nhàng cười cười bởi vì chân khí đã cắt trở đại trưởng lão đoàn người nhìn không rõ ràng nhưng cũng có thể cảm nhận được bên trong k h í thị thật giống như một con tiền sử bá vương long đối mặt một con dơ chân chó con đang kêu gạo cái kia thậm chí đã không gọi khinh thị mà là khinh thường khinh thị tốt xấu cũng coi như nhìn ở trong mắt chẳng qua là phân lượng cạn một chút song khinh thường lại là liền trong mắt đều không vào được càng làm cho người ta cảm thấy xỉn đục a hôn đ à n tam trưởng lao tính tình giống như tướng mạo vốn là thô hào dũng mãnh thấy được một cái người lại lịch không rõ coi thường hắn như vậy thậm chí đều khinh thường ở trả lời lời của hắn nhất thời đỏ mắt đấm ra một quyền khí lưu lôi cuốn băng tuyết ra thân thể hạ ương bất động chẳng qua là trong nháy mắt điểm ra một phong rệ ác liệt bao khí hóa thành giữa thiên địa mánh liệt mánh liệt c ù n phong báo t ô đi trong nháy mắt đem tam trưởng lão quyền kỉnh rào s á t không dư thừa chút nào cũng dư thế không giảm tiếp tục tiêu nhưng sen kẽ mà qua đinh một tiếng thanh thúy minh âm đại trưởng lão sắc mặt đỏ lên toàn lực thậm chí siêu trường phát huy một thức hàn thiên băng phách kiếm đánh nát đạo này đ a o khí cứu chưa tình hồn suýt chút nữa bị đao khí bắn giết tam trưởng lão tam trưởng lão chỉ cảm thấy trong cổ đau xót trở tay một toàn cảnh là đỏ tươi lúc đầu hạ ương đao khí danh giới giữa vùng không khí lạnh và vùng không khí ấm duệ tuy bị đánh tan nhưng dư lực như c ũ phá vỡ hắn chân khí hộ hệ cùng có thể so với huyền băng n ư ớ ra kém một chút trực tiếp đem hắn cổ họng bắn thủng đại trưởng lão bản thân cũng không thoải mái khoe miệng chảy máu chân khí tồn hao l ụ c thân bị lực phản chấn đả thương kiếm chỉ càng trào máu như s u ối nhìn làm cho người lo lắng trong nháy mắt một kích đ a u khí cũng không nhiều hay sao hùng vĩ cường hang khí tượng uy lực lại như vậy không thể tưởng tượng nổi trong nháy mắt làm cho đám người đại trưởng lão cùng ôn húc đổi sắc mặt sở thương lan mạnh rốt cuộc vẫn phải có dấu vết mà theo trước mặt người mặc áo đen này gần như đã đến nhìn tới không thấy nghe không nghe thấy hy di trí cảnh gần như thiên nhân thủ đoạn một cách này khiến cho đại trưởng l a o mấy cái nghĩ tới tuyết lĩnh sơn ông khiến cho ôn húc nghĩ tới thanh tùng đạo quân giơ tay nhấc chân hoàn toàn thiên thành uy thế vô lượng liền ở đám người đại trưởng lao khiếp sợ không tên dưới chân hạ gương đập mạnh mười mấy mét không gian lưu lại ba đạo tàn ảnh trong nháy mắt nhào đến trước người ôn húc năm ngón tay mở ra hoa văn tất hiện lùng khí xoáy sóng tuôn có dụ tiên sơn cầm nhật nguyện hùng vị vĩ lực một chảo lúc đầu cực kỳ tự phụ ôn húc mặt lộ sợ hãi h ắ n vậy mà không hề có lực hoạt thủ cho dù tự thân mất và tu trí hơn hai mươi năm trải qua tài nguyên cung cấp nuôi dưỡng côn hấp đại pháp cũng là không cái này rất giống sinh linh nhỏ yếu gặp cường đại hơn manh thú trực tiếp hù dọa h ỏ n g mất liền chạy trốn đều không làm được đến thấy được động tác của hà hương đại trưởng lão mấy cái trong nội tâm đồng thời lóe lên một cái ý niệm trong đầu người này không phải là vì đại tuyết sơn mà là là ôn h ú c mà đến không phải là thanh dương đạo cung cử nhân bọn họ có thời gian suy tư nhưng không có thời gian lựa chọn bởi vì ôn h ú c cầm tuyết tâm hoàn ở đại tuyết lĩnh bọn họ làm khách tin tức đã lưu truyền ra ngoài nếu như hắn đã xảy ra chuyện gì không những tuyết lĩnh danh tiếng có hại chỉ sợ thanh dương đạo cung cũng sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vậy đại trưởng lão t a một trưởng tuyết lĩnh lão, đại h pháp, hai cái đại r ư ở n g lão đệ tử, sáu cái cao thủ tay, lực, cách i a o t ủ t i ê này tiên loạt tay, phát quét Một nguyên đồng chân phong ương. lực, bạo bạo sạch hạ ra khí cách vô cùng n g ư n g thật vô cùng nặng nề nguyên khí mãnh liệt thậm chí khiến cho mọi người dưới thân sân nhỏ trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn tuyết lĩnh tử vân phong n ứ t ra dọc theo vài trăm mét rất dài cái khe song trải qua thiên tàm tài biến lôi trạch chi thủy cùng sinh mệnh c h i tuyển cộng đồng tẩy lễ hạ hương tu vi võ công đã sớm kéo lên đến một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng cao tuyệt chi cảnh hô một tiếng hạ hương chẳn qua là thở ra một hơi cái này một hơi lớn lên theo gió thấy gió mà đi cùng gió đem sáu người hợp lực thế công ngăn ở ngoài thân một mét chỗ lại khó đi tới một phần một ly lại vừa hô trong suốt hình tròn âm cương từ trong miệng hạ gương bạo phát khuyết tán quanh quẩn như kinh lôi t r ợ t hiện sóng biển vô án lại tựa như một tiếng vạn thú vương gầm thét chín ngày chi long thần đảo vô song uy lực trong chốc lát nguyên khí phong bạo chấn tiêu tán vô t u n g càng đem sáu người chấn thất khiếu chảy máu nguyên thần gần như băng tán đầu ó c của bọn hắn trống rỗng trước mắt mơ hồ tấm mắt bị ngăn trở tay chân càng cực kỳ yếu đ u i chờ đến thoáng khôi phục lại sợ nhưng phát hiện trước mặt đã chống không không một người ôn hút cùng người áo đen kia cùng nhau không thấy bóng dáng chương tám trăm mười hai cách không một chiêu xong ôn hút bị bắt đi phải làm sao mới ở đây người áo đen kia vo công cao tuyệt nếu lòng có ác ý chỉ sợ ôn hút giữ nhiều len ít một cái người đàn ông trung niên mặt rét lạnh như băng thấp giọng lẩm bẩm một câu cũng không phải lo lắng thanh dương cung vấn trách chẳng qua là sợ hãi danh tiếng của đại tuyết lĩnh bị bại phôi nếu t r u y ề n ra đại tuyết lĩnh là bảo đàn ngự hại nhân mạng tiếng xấu cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn hơn nữa người ta vừa hô bọn họ sinh sinh sáu còn á i suýt c h ú có thương lan bây giờ đang muốn tiếp trưởng ta đại tuyết lĩnh đột nhiên xuất hiện như thế một cái lại lịch không rõ cao thủ phải cẩn thận nhắc nhở hắn không đến nỗi bị người an toàn đại trưởng lao trong nội tâm cũng có lo âu chẳng qua vẫn là mở miệng trần an mạnh như thế tay địch bạn chớ phân biệt việc cấp bách vẫn làm nên ổn định muôn nhân quyết không thể l o ạ n nhưng mà chẳng kịp chờ hắn tiếp tục nói chuyện kinh hại ở giữa nhìn phía một cái phương hướng đó là thương lan không xong một bên khác sở thương lan áo bào tím đón gió ào ào v ă n g lên chắp tay lập ở đỉnh một ngọn núi tuyết trong mắt thần quang chiếu sạn hướng phía xa v ờ i bắc phương túi mắt nhìn đi rất có mua chuộc non sông độc bá vũ nội chi khí thế đang nghênh ợ p vừa rồi quyết định sơn chủ tri vị tâm cảnh Chật, sở thương lan mướn mày đã nhận ra một cực kỳ mạnh mẽ đao khí ở tuyết lĩnh một cái phương hướng lóe lên một cái biến mất hơi suy nghĩ dậm chân phi tiên một bước bước ra chân đạp hư không đứng lơ lửng trên không áo b à o tím tăng thêm thần vận bàn tay thả lỏng phía sau cũng chỉ hướng về một phương hướng điểm đầm đánh kiếm khí hưu hưu phong thanh hiền hách tuyết hoa phiêu phiêu phong tuyết một đồng kết thời không đóng băng vạn vật kiếm ý lan tràn g ra kéo dài ngàn mét chi điện ở mảnh này làm dính kết trong không gian chỉ có ở khắp mọi nơi gió lạnh bốn phía tung bay băng tuyết không còn gì khác gió thổi tiến vào linh hồn của con người tuyết đông nát người n ụ c thân đúng là trong mắt hạ gương rất có vài phần hủy thiên diện địa kiếm hai mươi ba phong thái tuyết ngược phong thao nay một kiếm bạo phát vì thế lăng nhiên khiến cho số lượng không ít còn chưa tan đi đi đệ tử tuyết l ĩ n h cùng ngoài núi người quan chiến trương đầu nhìn lên cực kỳ rung động cảm thụ được cô kia gần như thần ma bình thường vĩ lực có tâm thần một chút nào yếu đớt ý chí không phải kiên đệ tử thậm chí quỳ xuống đất cùng bái trong nội tâm dâng lên vô hạn nhìn lên sùng kính mặt mũi tràn đầy tự hào vui sướng lên tiếng cùng tiếu đây chính là tuyết ngược phong thao ha ha đây chính là đại tuyết l ĩ n h ta vô thượng kiếm chiêu thiên hạ người nào có thể ngăn cản không ít trong lòng cao thủ lãnh tịch sắp nhiên ở giữa không nói không tệ tuyết lính sơn ông mặc dù không có nhưng mới thượng vị sở thương lan cũng đã trưởng thành chỉ lần này một kiếm đã đủ để bảo vệ đại tuyết l ĩ n h không lo sau một khắc một đạo tranh nhưng đao minh vang lên âm sắc âm vang phảng phất vượt qua thời gian cùng không gian trong chớp mắt chuyển đến trong tuyết l ĩ n h bên ngoài tất cả mọi người trong thai màng nhĩ rung động tinh thần chấn động gần như sủi lơ trên mặt đất ngàn mét hư không tuyết ngược phong thao mấy thành băng tuyết kiếm vực khiến bất kỳ khốn tại trong đó người tuyệt vọng sợ hãi chỉ có thể yên lặng chờ tử vong mà giờ khác này lại có một đạo sắc bén vô sóng giết thần ma cái thế đao khí nhét đầy thiên địa g ư ơ n g ai mà lên như dao cắt đ ầ u hũ bình thường đem một phân thành hai khí cơ bị phá khó mà hòa hợp cái gọi là tuyệt vực cũng đã thành rỗng nguyên bản hạo nhiên bao la khí tức tiêu thất vô tung cái này cái này cái này trước kia c u ầ n tiếu tự hào đệ tử tuyết lĩnh hai chân đứng ở trắng loan trên mặt tuyết bị lấy l ô i hai ánh mắt đờ đẫn cổ họng phẳng phất bị người bốc lấy ba cái chữ này bật thốt lên đã không nói ra được những lời khác trong nội tâm trừ rung động ra bên ngoài càng nhiều chính là sợ hãi tuyết ngược phong thao vậy mà không chịu được như thế mất kích thật ra thì lại đầu chỉ là hắn tuyết ngược phong thao kiếm chiêu vừa ra đã là vô địch một kiếm khó mà phá giải hiện tại lại giống như này cường giả đao c h ạ m hư không phá vỡ g i ớ i vực quả thật đáp lại câu nói kia cường trung tự hữu cường trung thủ núi cao còn có núi cao hơn chẳng qua càng làm mọi người tò mò chính là người kia rốt cuộc là thân phận gì nhìn bộ dáng hình như cũng không phải t u y ế t lĩnh khác nhân giống như là đ ị c h nhân càng dẫn tới không ít hạng người có ý k h á c vọng tăng thêm phỏng đoán ừ m cao thủ cực đông c h i địa không nhiều lắm cao thủ đao đạo càng một tay có thể đến được người này đao khí vọt lên tiêu phách tuyệt lại tựa hồ có loại đao trung chi thần khí tức thật là lợi hại là ai sợ thương lan đứng lơ lửng trên không chợt bị một đạo phản vệ khí kình đẩy trở về đ ỉ n h sau khi hạ xuống trực tiếp chạy xuống một đạo mười mấy mét lớn dấu vết dưới chân tái phát lực trong nháy mắt đè ép ngọn núi lắc lư lấy hai chân làm tâm điểm vết rách dày đặc nghi ngờ không thôi suy tư đại tuyết lĩnh lấy kiếm xưng tôn luyện đao người t u y có cao thủ lại không nhiều chớ nói chi là một đao phá hết tuyết ngược phong thao của hắn tuyết lĩnh lúc này lấy bích hà trang nguyên quân s ư ớ n g đao thuật tạo nghệ cao nhất nhưng cũng không thể nào là đối thủ của hắn không đúng không phải là hắn ngày đó trạch chi khí bạo phát hắn không thể nào bất tử hơn nữa võ công này cảnh giới nhanh như vậy không thể nào sợ thương lan kinh nghi về sau đột nhiên nghĩ đến đã từng đánh bại thân này một thanh niên đao khách người này tu vi thiên tư mới là hắn bình sinh ít thấy hơn nữa c ô này khí cơ cũng có ba phần tương tự chẳng qua lập tức lại phủ nhận hắn không tin ở lôi trạch bạo động phía dưới người kia còn có thể sống sót lại công lực đại tăng chẳng qua nếu như không phải người kia lại có ai có thể chém ra như vậy một đao s ư a núi hình khuyên con đường nhỏ đường núi hiểm trở cạnh ngoài hai tầng dây sát một bên tiết m ạ n quân đồng dạng thấy được cái này xa xa cách không một ít đôi mắt sáng thời gian lập lọe cảm thấy chầm xuống nàng biết đến phá hết tuyết ngược phong thao một thức nhất định là vừa rồi tìm tới mình cái kia dùng tên giả đao tâm cao thủ thế nhưng là thi triển ra tuyết ngược phong thao một thức này là của người nào chỉ một chiêu nàng đã nhìn thấu chút đầu mối tu vi sở thương lan không đủ lấy nguyên thần tiểu thành đã luyện thành tuyết ngược phong thao từng hướng về phía nàng khoe khoang cũng từ nói hạn chế địch nhân đồng thời muốn lập tức thúc giục g i ế t đối phương không có lưu lại thở dốc đường sống cho nên tuyết ngược phong thao của sở thương lan từ trước đến nay đang thi triển về sau muốn liên tiếp hàn thiên băng phách kiếm trước bài thức như vậy chiêu trùng sao chiêu sắc ý liên hoàn cũng là sở thương lan rất được ý một môn v õ c ô n g nàng còn nhớ kỹ thiếu niên nhướng mày kiếm ra khỏi vỏ giọng nói mang theo tốt sắc cùng lấy l ò n g xem như hai người sinh hoạt một chút một cái ảnh thu nhỏ x o n g lần này khác biệt tuyết ngược phong tha o uy lực đại tăng đột ngột thêm ba xóa bỏ cơ lại không quá khứ mấy thành quen thuộc đến tiếp sau chiêu pháp thật là tu vi đại thành không cần sao tết i mạng quân không muốn nhớ lại nữa nhưng lại không thể không suy nghĩ nhiều quen thuộc không phải dễ dàng như vậy thay đổi một bên khác hạ ương cũng trưởng một kích cắt ra kiếm vực một tay dẫn theo ô t h u c dưới chân bắn nổ phía sau c u ố n a nỉm khắp phong tuyết trong nháy mắt như điện quang bắn nhanh hướng phía tuyết lính chỗ sâu bay vút khu khụ khu khụ bằng hữu chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ chúng ta là người văn minh bị động lớn ôn h ú t một đường bị người sách k ì n h phong đập mặt mặt tròn đánh màu đỏ bừng khoe miệng còn có chảy nước miếng chảy ra chút nào cũng không tiên thiên cường thủ phong phạm đang bị hạ hương ném đi tới đất bên trên về sau vội vàng phủi mông một cái đứng dậy lui về phía sau sau khi chùi khóe miệng hơi lớn đầu lưỡi đường n ú c ních lớn bị nói đã thành bị đánh chương tám trăm mười ba tin tức mới quỷ thủ long bà cho mượn đại gia minh đã đem hạng hương ở lôi trạch gặp phải đại tuyết linh truyện của thiên nhân báo cho thần bộ môn lần này chị ung châu tổng bộ sài tuấn mời tới cực đông tri địa dò xét kỳ nhân sinh tử đại hiệp tu vi đao đạo h à n thê khó tìm ta nghe sài tổng bộ nói hạng ương cũng là vô cùng lợi hại đại đao khách chẳng lẽ ôn hút rất thông minh từ hạng ương vóc người võ công cùng thái độ đối với hắn bên trên nghĩ tới điều gì vui mừng giữa lại có chút không xác định thử gió xét nói hạng ương tên hắn ở khang châu đã nghe người ta nói qua lại ở ung châu thần bộ môn tổng bộ thông qua người khác miêu tả cùng hồ sơ chứa đựng hiệu q u a lấy hàn vi c h i thân thành tựu như vậy c h u y ể n kỳ nhân sinh đích thật là kỳ tài ngũ trời hắn chỗ không bằng mà bây giờ võ công luyện đến cao như vậy tuyệt chi cảnh vẫn có chút ít vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chẳng qua nghĩ đến sở thương lan tuổi càng nhỏ hơn nhưng cũng giống như này cường đại thần công thuận lợi cũng thấy không có gì không thể nào cha được sống thì sao chết lại như thế nào hắn đã sớm cùng thần bộ môn không liên quan hạ ương không có trả lời ôn h ú t đoán chẳng qua là nghe không ra giọng nói hỏi thăm thần bộ môn cùng hắn đã sớm kết thúc trước kia theo lý thuyết sinh tử không quan hệ hắn không nghĩ ra sài tuấn là vì cái gì nếu như sinh ra sai tổng bộ muốn ta báo cho hắn lão tổ cố ra cố thần thông đã phá quang ra từ hồng mộc lĩnh mà xuống đến riê quận muốn tìm hạng hạ ương, hạ hạ ương nghe ắ n t xong im lặng bó tay xoay người ngóng nhìn tuyết miệng bay là tả bầu trời nỗi lòng khó hiểu cố thần thông tìm hắn phiền thoái cái này ở lúc trước giết chết cố nam thiên có thể muốn lấy được chẳng qua là không nghĩ tới tới đã trễ thế như vậy sai tuấn d ụ n ý cũng làm người ta ngoại vị là cố ý làm ra lần này tư thái vẫn là thật lòng thành ý thần bộ môn đổi bại hình thái đã ngăn chặn thế cục thời gian dần trôi qua hướng tới ổn định lại bởi vì trắng t r ậ n chiêu thu chính đạo ngắm nhìn người tiến vào mặc dù thế lực u y vọng đại giảm nhưng duy trì bình thường thời cuộc nhưng cũng không khó theo lý thuyết thần bộ môn có hắn một cái hạ ư ứng không có hắn một cái hạ ư ứng không khác biệt gì bởi vì hắn dù sao không phải đóng đô cản con người sai tuấn cử động lần này nếu không phải xuất phát từ chân tâm lại là, là cái gì còn có một việc nguyên bảo hòa thượng bây giờ là khang châu giả diệp tự phật tử không lâu sau đó liền trải qua một trận sinh tử c h i chiến ta cùng nguyên bảo hòa thượng là bằng hữu nghe hắn nói cuộc đời kính nể nhất người chính là hạ hương cũng muốn gặp thấy một lần cái này làm cho phật tử cũng khen không dứt miệng thậm chí sinh lòng ngưỡng mộ người thấy được hư hư thực thực hạ hương người áo đen quay lưng lại nóng nhìn thương thiên không biết nghĩ cái gì trong lòng ôn húc k h ẽ động nói tiếp ra một tin tức làm cho hạ hương rốt cuộc đổi sắc mặt tán đi tụ ở bên ngoài thân hùng hồn chân khí cùng dịch dung đại pháp khôi phục chân dung quay đầu cương nghị trên mặt sát khí nghiêm nghị hai mắt như phòng sắc bén khó chống chọi đâm ôn hút hai mắt n h i ệ t lệ đã tuân ra đ a o ý chẳng qua là trong lúc lơ đãng t ạ n phát đã làm cho ôn hút khó mà ngăn cản đây là cỡ nào tu vi người nói cái gì nguyên bảo có sinh tử c h i chiến hạ ương buông xuống đối với thần bộ môn ý nghĩ của sài tuấn ngược lại hỏi thăm nguyên bảo tin tức đời này của hắn lại loi không có thân nhân không có người yêu được xưng tụng bằng hữu cũng là càng ngày càng ít nguyên bảo hòa thượng xem như hắn số lượng không nhiều lắm để ở trong mắt nhớ ở trong lòng người nếu quả như thật gặp nạn hắn lại không thể ngồi yên không lý đến chẳng qua hắn tò mò chính là lúc trước nguyên bảo là bị bạch ngọc tự chi mệnh mang theo đại hoàn đan đến khang châu cứu chữa một vị cao tăng thế nào hiện tại thành khang châu già diệp tự phật tử ôn húc rốt cuộc thấy được người này chân dung so sánh từng thấy chân dung biết đến hắn quả thực sắc thực chính là hà h ư ơ n g trong nội tâm đại hỷ không cố kỵ nữa đem mình biết cùng nhau nói ra lúc đầu năm đó nguyên bảo hòa thượng từ bạch ngọc tự mang theo đại hoàn đan chỗ đi trổ miếu chính là khang châu già diệp tự vì cứu chữa trong chùa một cái thọ nguyên gần tôn giả song thiên mệnh vô thường nhân lực có nghèo đại hoàn đan mặc dù thần hiệu nhưng vị tia tôn giả trước kia đã dùng qua thần t h y tiên n h ư ỡ n g duyên thọ qua một lần cuối cùng thất bại thẳng hại khó mà nghịch thiên mà đi chẳng qua vị tia tôn giả trước khi chết lại là nhìn thấu nguyên bảo xích tử tri tâm phật tính thâm tàng đem mình tu vi suốt đời quán đỉnh đến trên người nguyên bảo cũng lấy viên tịch về sau xá lợi từ e m tặng bởi vậy phân thuộc bạch ngọc tự nguyên bảo lại là nhảy lên mà vì g i ả diệp tự phật tử thiên hạ phật môn là một nhà mặc dù có môn hộ có khác nhưng đều là đệ tử phật môn bạch ngọc tự không nói gì khổ hòa thượng cũng vui vẻ nguyên bảo có này gặp gỡ cho nên liền cũng khiến nguyên bảo lưu lại khăn châu ôn húc và nguyên bảo quen biết lại là bắt nguồn từ thanh dương cung cùng r a diệp tự một lần liên thủ diệt ma hành động hai người ở trong chiến lẫn nhau dựa vào cộng đồng đối địch ngươi đã cứu ta ta đã cứu ngươi nhưng nói là quá mệnh giao tình hạ ương tên hắn lần đầu tiên nghe nói chính là thông qua nguyên bảo hòa thượng miêu tả v ẹ n vẹn một lần hai người trên hát sơn liên thủ giao đấu thiết cốt môn một cái phản đồ thuận lợi khiến nguyên bảo trung thân khó quên hạ ương ngay lúc đó vo công mặc dù yếu nhưng đã hiển lộ không tầm thường đó cũng là nguyên bảo lần đầu tiên trong đời cùng nhân sinh chết vật lộn về phần ôn húc hiện tại lời nói sinh tử chi chiến lại là khởi nguyên từ giả diệp tự một món trọng bảo tịnh thế phật điệp tịnh thế phật điệp này chính là phật môn bảy đại tuyệt thế thần bảo một trong ẩn chứa vô lượng uy lực đời thứ nhất giả diệp tôn giả cầm chi uy lăng thiên liên dưới đời đời tôn giả cũng là lấy bảo vật này truyền thừa tương truyền bên trong càng ẩn chứa một thức vô thượng mặt chiêu tịnh thế chân ôn bàn về uy lực tuyệt không kém tuyết lĩnh băng kiên kiếp trên giả diệp tự một đời tôn giả có một sư đệ từ đầu đến cuối mơ ước bảo vật này không nghĩ tới giả diệp tôn giả trước khi lâm trùng không những đem một thân m i n mông phật công quán đỉnh cho nguyên bảo còn đem xá lời phá trò thời, thời khắc khắc ôn húc nói xong lời cuối cùng cũng có chút hí hư một đời phật môn cao tăng động tham dận chi niệm lại biến thành ma môn man đầu cũng bây giờ thật đáng buồn dựa theo hắn nói khang châu tỉnh cảnh bây giờ cũng rất huyền diệu ma môn đã thời gian dần trôi qua nổi lên mặt nước Quang Minh cho í n h đại sinh tồn ở dưới ánh mặt trời, lại cao thủ đông cùng cái dù như hắn sư tôn thanh tùng đạo quân cường g i ả như vậy cũng có đối thủ chính là tông chủ của khổ hải nhất mạch đồng dạng tìm hiểu thiên nhân cho nên hiện tại thế cục đối với nguyên bảo mà nói m ư ờ i phần không ổn ôn húc lúc đầu cũng không nghĩ thông s u ố t biết hạ hương dù sao một cái tiên thiên đối với đại cục bây giờ râu rĩa song hắn hiện tại phát hiện hạ hương vo công cao chỉ sợ đã là gần với cảnh giới thiên nhân cường thủ nếu giúp đỡ nguyên bảo tình hình nói không chừng thuận lợi rất có chuyện tốt chương o tám trăm mười bốn chuyến công ừng ma môn cũng giáng quang minh chính đại hiện thân chẳng lẽ không sợ đại tru khởi binh dạo sát hạ ương nhau mắt hơi kinh ngạc nói lấy tu vi bây giờ của hắn tâm cảnh có thể để cho hắn giật mình chuyện quả thực không nhiều lắm có thể tưởng tượng được chuyện này mang đến cho hắn đánh sâu vào ma môn quang minh chính đại hiện thế đối với đại chu mà nói là tuyệt không có khả năng dễ dàng tha thứ chuyện lúc trước thần bộ môn thành lập chủ yếu nhất một điểm chính là vì đối phó ma môn hiện tại thần bộ môn mặc dù yếu thế nhưng thực lực đại chu cũng không chỉ có thần bộ môn chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết tận tình ở trong đó hạng đại hiệp cách xa trung nguyên chỉ sợ không biết đương kim đại chu thánh thượng lược bài chú nghị n g đã s á t phong ma môn là thánh môn cùng đạo môn phật môn đặt song song là đại chu ở ghi chép giáo phái trừ cái đó ra ma môn thiên ma đ i a ma cùng nhân ma ba mạch tông chủ các được xác phong làm thiên ma tôn đĩa quân cùng nhân ma tông vị so với không không không không so đ lời của ôn húc đâu chỉ ở một cái trọng kích hạ gương khí cơ tiết ra ngoài một ý niệm đã dẫn phát trên tuyết lĩnh vòi rồng ngoài xoáy cuốn lên một khối ngàn cân tuyết thạch trong chốc lát bị cuốn thành mạnh vỡ bột đá bay tán loạn kinh ngạc ôn húc rụt rụt bà vai thật là khủng khiếp đây là tiên tiên hạ gương thu nạp khí cơ ánh mắt lấp lóe đại chu thánh thượng cũng dám vi phạm với tổ tông di huấn đem ma môn thế lực đặt vào triều đình t h ể hệ đây quả thực đơn giản dẫn sói vào nhà ma môn cái này giáo phái hạ ương cũng coi như đánh qua không ít quan hệ cũng coi như hiểu khá rõ trong đó một chút chi mạch không lấy giáo phái hạch tâm tư tưởng mà nói chỉ nói võ công chính là tà ác bên trong tà ác ví dụ như huyết ma phệ tâm thực nguyên các loại đều thuộc về một khi luyện công nhất định lấy nhân mạng làm điển vào tà công cái này cùng người bình thường trong miệng lời nói dùng đang thì làm đang dùng ta thì làm tà khác biệt những võ công này trời sinh chính là tà ác hơn nữa tiến cảnh cực nhanh viễn siêu làm từng bước tu hành rất dễ dàng g i a o động người quyết tâm cùng ý chí ví dụ như vệ tâm nhất mạch dùng tim người luyện công thế nào đều nói không đi qua cũng không thể nào có cái gì chính đạo cao nhân đi luyện loại này tà công lại ví dụ như luyện ma môn công phu một năm liền so ra mà vượt phái k h á c võ học năm năm hỏa hầu có bao nhiêu người có thể ngăn cản hấp dẫn như vậy một khi thế lực như thế giống như là phật đạo nhị môn bình thường khắp thiên hạ hấp thụ dân vọng chạy nữa truyền ra như vậy tà công thiên hạ sẽ như thế nào chỉ sợ hiện tại giang hồ còn không tính loạn đến lúc đó mới là thật loạn thiên hạ đại loạn loạn người trong triều đ ỉ n h nhìn không ra điểm này tuyệt không có khả năng mi tâm hạ ương nhăn thành một đ o ạ n đau lông mày sắp bén nhìn lo lắng cũng là nhiều chút ít trách trời thương dân chi khí hắn người này từ trước đến nay là nghèo thì chỉ lo thân mình đặt thì kiêm tể thiên hạ ích kỷ cũng khá vô tư cũng được đều chỉ là thuận theo bản tâm của mình mà lấy hắn hiện tại võ công đã bước đầu có kiêm tể thiên hạ tư cách suy tính chuyện cũng không đơn giản chỉ từ bản thân mình chẳng qua là hắn vị trí g a hồ dợi miếu đường qua xa hơn nữa bản thân biết có hạ càng nghĩ trừ phân l o ạ n như nhà không còn có thu hoạch chuyện này ta đã biết khoảng cách một năm kỳ hạn còn có thời gian dài bao lâu tập trung ý chí không thèm nghĩ nữa càng xa hơn hạ hương ngược lại đem sự chú ý bỏ vào nguyên bảo cùng khổ hại nhất mạch chi tranh nguyên bảo cùng hắn mặc dù ở chung được thời gian d à i rác nhưng lẫn nhau thật lòng cùng nhau thanh toán chuyến này là vô luận như thế nào đều muốn đi còn có thời gian ba tháng thật ra thì ta tới nơi này cũng muốn thử một phen nhìn một chút có thể hay không lừa dối đại tuyết linh đem băng thiên kiếp lấy ra trao đổi làm tốt sư phụ ta trợ thương Từ đạo quân thanh tùng võ tham gia thiên nhân vẫn là tại loại này linh cơ chưa khôi phục thời điểm đột phá căng cơ nội tình đều là siêu việt bình thường thiên nhân không chỉ một bậc nếu không phải mắc có cũ bị thương t ô n g c h ủ của khổ hải n h mạch chưa chắc chính là đối thủ của hắn, chết ở vị này trên tay mánh nhân cao thủ ấ t trên tay của cao này n là đối đ ở vị g cấp, t h ế n h ư n g là không chỉ một vị. Nghĩ nghĩ, hạ một vị. ương trịnh trọng nhìn ôn hút khuôn mặt chìm túc nói với giọng trịnh trọng ta có một môn băng tâm quyết có thể trợ giúp thanh tùng đạo quân áp chế h o ạ c kình ngươi hãy nghe ta nói hết về sau thuận lợi m a u sớm quay trở về khang châu dạy cho đạo quân hy vọng có thể có chút trợ giúp còn có nguyên bảo nơi đó ngươi cũng nhiều phi tâm trong vòng ba tháng ta nhất định sẽ chạy tới khang châu giúp hắn một tay lấy h ạ ương bây giờ tu vi gần như thiên n h i n đây cũng là băng thiên kếp loại này thần công đối với thanh tùng rút xích song thần công khó tìm cũng không phải là tùy tiện có thể được chẳng qua băng tâm quyết cũng có rượu pháp khác có thể ở nơi hoàn ngưng tụ băng trùng có lẽ h ư u hiệu cũng không nhất định chẳng những nhận được hạ gương một phần hứa hẹn còn có thể có giúp đích đạo quân áp chế hỏa kính công pháp ô n húc nhất thời lòng tràn đầy vui mừng nguyên một tay áo dài mặt tròn tôn kính hướng về phía hạ gương rất dài thở dài đầu gần như thấp đến chỗ ngực